chương bảy trăm linh một linh ngai động mở ra chương bảy trăm linh một linh ngai động mở ra nghiệp trướng đường viêm trong nội tâm ân cần thăm hỏi tha cho nhà người quen ngoài miệng định n o ạ không được sư phụ đệ tử những câu thể i tình những cái kêu bình thường chi vật mặc ở người trên thân chưa hẳn có thể thể hiện người dáng người mị cảm đệ tử tự tay vì người làm một bộ quần áo người nhanh thử xem vừa người đi dứt lời đường viêm t ừ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái màu lam xám váy cùng một đôi giày váy dùng tài liệu là thượng đẳng tiên tam nụa tiểu dáng rất mới lạ ít nhất cái thế giới này không có ở kiếp trước địa cầu có người đem cái này váy gọi mẹ cái váy giấy mang cùng đời sau gọi giày cao gót nhiều bảo n g u y ệ t có chút hứng thú cầm qua váy khi thấy mép váy vẫn còn có sẹt tà chân mày hơi nhũ lại tựa hồ có chút bất nhã nhưng rất muốn xuyên qua là chuyện gì xảy ra còn có cái này đôi giày như thế nào chủ tính thành như vậy trực tiếp xuyên qua bên ngoài không cần xuyên qua cái khác nhiều bảo n g u y ệ t hỏi ân trực tiếp mặc vào là được đường viêm gật đầu nhiều bảo n g u y ệ t cầm lấy v á y tiến vào phòng ngủ không nhiều lắm sẽ nàng dịu dàng đi ra nữ ma đầu ngày thường quần áo đều rất rộng lớn nhìn không ra cụ thể dáng người bây giờ thay đổi bó sát người bộ đồ mới đem nàng có nguyên liệu dáng người phát họa vô cùng nhuần n h ẫ n đập vào mặt quen thuộc vận để cho đường viêm trong nháy mắt có chút ngốc trệ sư phụ người chính là toàn bộ linh hoang xinh đẹp nhất nữ nhân đường viêm không chút nào tiếp rẻ ca ngợi t ử nhiều bảo nguyện lặng lẽ ngừng bị dự trưởng đối với đường viêm tra tấn v ừ a mới nàng trong phòng soi tấm gương tự mình cảm giác cũng cũng không thể lắm bây giờ nghe đến đường viêm ca ngợi trên mặt không tự chủ lộ ra một vòng nụ cười liếp nhìn g à y cao gót đang do dự có muốn thử một chút hay không liền nghe đường viêm nói ra sư phụ người ngồi xuống ta cho ngài thay đổi loại này dày cao gót rất tu thân cùng bộ này váy hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nhiều bảo n g u y ệ t nghe thấy môn l á o thực ngồi xuống đường viêm đem nhiều bảo n g u y ệ t dạy thời nắm tinh tế tỉ mỉ tuyết đủ tâm không nhịn được một dạ n g ổn định tâm thần đem dày mặc vào đường viêm nhắc nhở đứng lên thử xem vừa xuyên qua sẽ không thói quen đi vài bước thì tốt rồi nhiều bảo n g u y ệ t đứng dậy cẩn thận đi vài bước quả thật có chút không được tự nhiên bất quá người tập võ thân thể cân đối khả năng rất mạnh rất nhanh liền thích ứ n g dậy cao gót từng cơn do nhẹ thổi qua nhiều bảo nguyện sợi tóc tung bay thân hình mị thái thi triển hết ngự tỉ vị mượi phẩn vốn là thẳng t ắ p chân tại dày cao g ó t phụ trợ phía dưới càng lộ ra mảnh khảnh đường viêm ánh mắt t r ợ t o mạnh liệt mánh liệt nhìn một hồi t á n g dương sư phụ người như xuyên qua cái này thân đi ra ngoài nhất định có thể gây nên bắc linh mất thời thượng nhiều bảo n g u y ệ t rõ ràng dung mạo của mình cùng dáng người cũng không cảm thấy đường viêm tại dối c h á n định đoạn bộ quần áo này nàng phi thường hài lòng gật đầu nói không sai một lần nữa cho ta làm mấy bộ đường viêm cung kính nói đợi chút nữa thứ đi giao dịch cứ điểm mua một chút tốt nhất vải vóc cho sư phụ làm ân đi xuống đi nhiều bảo nguyện phất tay một cái đường viêm không có nói nhiều vội vàng lui ra nhiêu bảo nguyệt chính mình xuống mỹ một hồi thân hình loại lên h ư ớ n g tiên h tỉnh phong bên ngoài bay đi không tú nhất đem tương đương trắng x u y ê n qua bắc linh giới d ư ợ cốc c vẫn đỉnh nghị sự tính thành viên trung tâm đều đã đến đủ phương hiên nhìn chung quanh một vòng thanh âm thâm trầm chư vị viêm ca trước khi đi nói qua hắn có không gian pháp bảo mỗi tháng sẽ hồi tới một lần nếu như pháp bảo tại linh hoang giới không nhạy lấy viêm ca kỳ não tất nhiên sẽ lập tức c h ế t thân báo cho chúng ta bây giờ đã một tháng n ử a rồi hay vẫn là không có gặp viêm ca ta rất lo lắng bây giờ dựa cốc đã hoàn toàn bị khống chế tiếp qua nửa tháng nếu như còn không có viêm ca tin tức ta tính toán đi đến linh hoang ủng hộ từ vận g ậ t đầu ta cũng đi vũ tuyệt trần lập tức giơ tay có thể nào ít ta dương g i a ý đuổi theo ta phải đi lâm đ ô n g tuyết khuôn mặt kiên định ta cũng đi tất cả mọi người muốn đi trước đỗ thư dễ dàng âm thanh nói các ngươi chút thực lực ấy đi cho linh hoang địa phủ hướng công c h ặ n đây linh hoang giới h u n g hiểm đi nhiều người càng đáng chú ý ngược lại sẽ có phiền toái căn cứ tình báo đến xem linh hoang giới lưu thông tiền là linh thạch vàng bạc chỉ đang bình thường trong đám người lưu thông vì vậy lần này đi đội ngũ một muốn có trợ giúp thu nạp tài lực hai có thể bảo đảm đồng hành người an toàn ai có thể đi người nào không thể đi đều nghe phương hiên an bài phương hiên khuôn mặt bình tĩnh nói lần này hành động từ ta dẫn đội đồng hành người tạm định dược trọng lâu chiếu bưng thiên mị lôi vũ tịnh v ô n g ấn tần n g u y ệ n nhi đ ỗ thư như đ ỗ thư theo như lời linh hoang hung hiểm không thích hợp mạo ngội đi đến những người còn lại muốn đi kính xin trình bày lý do lý do đầy đủ có thể đồng hành vạn phỉ tỷ lệ trước khi nói ra ta cùng với viêm ca quen biết rất sớm bệnh đều là viêm c á cứu bây giờ viêm ca mất liên ta làm sao có thể ngồi yên không lý đến lưu lại ta tại bắc l i n h ta lương tâm khó có thể bình an thực lực quá thấp đi vô dụng lưu lại bắc l i n h phương hiên quét mắt vạn phỉ vô tình đạp kích phương hiên ngươi bành trướng hai ta khoa tay m u ố i chân khoa tay m u ố i chân vạn phỉ giận dữ không kiểm soát vỗ bàn một cái đứng lên ngồi xuống phương hiên trên mặt sóng lớn không sợ hãi lại không giận mà uy vạn phỉ khí diễm lập tức yếu đi xuống dưới tuy rằng cùng phương hiên cũng là đồng xanh cộng tử hào huynh đ ệ nhưng cái này cầu độ vật trang lên thâm chấm lúc có viêm ca vài phần tinh túy làm cho người ta có chút sợ hãi ta là long thức tình rất nhiều ký ức gặp được nguy hiểm có lẽ có thể tìm tới ứng đối chi pháp từ vận đột nhiên nói ra Tốt. p h ư ơ n g hiên gật đầu ta cũng đi đủ loại việc nặng đến có người làm đi b ầ n t hiểu cực nhọc công việc giao cho ta vũ tuyệt trần tỏ thái độ mấn lên người đỗ thư trực tiếp cho hắn bác lao đ ố ngươi đừng bởi vì ghen ghét ta lớn lên đẹp trai liền ác ý chen ép vũ tuyệt trần bất mãn kêu lên lớn lên đẹp trai không thể đi vô cùng rêu giao tuyệt trần ngươi cũng lưu lại bắc linh phương hiên định rồi điều lại bổ sung ta biết do tất cả mọi người muốn đi nhưng đi rất có thể trở thành vương hữu hơn nữa lần này không đi không có nghĩa là vĩnh viễn lưu lại bắc linh chờ chúng ta đứng b ư n g góc chân lập tức đem các minh đệ tiếp nhận đi mọi người trong lòng biết xác thực như thế chỉ có thể khó chịu ngồi ở một bên lâm đ ô n g tuyết cắn cắn bờ môi dứt khoát âm thanh mở miệng ta tu là hữu tình đạo tình n e o điểm chính là viêm ca bây giờ viêm ca tình huống không rõ ta t h ở ơ lời nói sẽ ảnh hưởng đạo tâm hơn nữa cách viêm ca thân cận một chút thực lực của ta tăng trưởng cũng nhanh sớm muộn sẽ trở thành một chiến l ư c vừa dứt lời tựa hồ là bởi vì trước mặt mọi người biểu lộ có lòng bước ra trong lòng một đạo hạm lâm đồng tuyết quanh thân khí tức mánh liệt mở mịt đứng lên ngay sau đó đại lượng linh khí điên cuồng hội tụ chui vào thân thể của nàng mấy hơi về sau lâm đ ô n g tuyết thực lực chợ bắt đầu liên tiếp kéo lên vương cấp nhị phẩm vương cấp t a m phẩm vương cấp tứ phẩm vương cấp c i u phẩm thực lực đến nơi này rốt cuộc ngược lại biến hóa của nàng xem choáng váng mọi người cứ như vậy đột phá phương hiên nghẹn họng nhìn chân chối hỏi ngươi như thế nào đột phá nghĩ đến viêm ca đã đột phá lâm đồng tuyết khuôn mặt t ư n g đỏ hàng hồ giải thích đi ngươi cũng cùng đi chứ phương hiên không có cự tuyệt xác thực nói đúng không dám cự tuyệt vạn nhất đúng như nàng theo như lời lưu lại bắc linh sẽ ảnh hưởng đạo tâm không cho nàng đi ngược lại là một hồi thai họa đem kế tiếp thân thỉnh đi đến người từng cái cự tuyệt phương h i ư nói n cùng đi linh hoang người hảo hảo chuẩn bị nếu như viêm ca chưa về nửa tháng sau cùng một chỗ khởi hành linh hoang những người còn lại ta sẽ lần lượt nói chuyện an bài nhiệm vụ cần phải trông nom việc nhà bảo vệ tốt rồi là mọi người đáp hôm sau mười lăm linh ngai động mở ra thời gian linh ngai động là tông môn lưu truyền xuống giáp cấp bí cảnh mỗi ba năm mở ra một lần đối mặt tất cả nội môn đệ tử mở ra tiến vào linh ngai động bên trong cùng một chỗ tìm kiếm bí cảnh bên trong d ư liệu mỗi loại dược liệu căn cứ phẩm chất không có cùng điểm tích lũy cuối cùng điểm tích lũy bài danh phía trên đan phong cùng cá nhân đều có xa xỉ bàn thưởng hôm nay sáng sớm đường viêm đông ban thực tiến biêu đi theo tôn lung sau lưng cùng một chỗ hướng chủ phong đi đến chương bảy trăm linh hai tranh tài quy tắc chương bảy trăm linh hai tranh tài quy tắc đi tới chủ phong bình đại nơi đây đã tụ họp không ít đệ tử mười ba tòa đan phong đệ tử có riêng chỗ ngồi theo thiên tình phong mấy người đến lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người cười vang trêu trọc c m thanh liên tiếp mọi người đối với bốn người chỉ trọ soi mói đông b á n thực cùng yến b i ê u xuất hiện tần suất cao nhất dĩ nhiên là đan minh người tâm phúc nhị sư h i n h có người nói ngươi bất tâm bất dương yến b i ê u nghe đến bắt quái miết miệng cười cho đông b á n thực truyền lời nói đại sư h i n h a đông b á n thực cự tuyệt không thừa nhận lại nói bên kia có người mắng ngươi rắt xò、so、với nói đại sư h i n h hắc hắc yến b i ê u học khiến cho dùng hắc hắc hắc hắc n g o ạ long p ư ợ n g sồ thành công ném nổi rất là thỏa mãn ha hắc hắc hắc hắc h c h c hắc n g o ạ long phượng sồ thành công ném nổi rất là thỏa mãn ha hắc hắc hắc hắc n ắ c hắc hắc hắc hắc hắc h c hắc hắc hắc hắc hắc hắc h ắ hắc hắc hắc h ắ hắc nghe đến hai người nói t h ầ m cái hốt nhất thời che kín hát tuyến máng cười ngây nô cái gì đây nói chính là hai người hai người cảm giác trời s ạ c rồi tiến b ư u dắt lấy đường viêm cánh tay khóc lóc kể lệ sư đệ bọn hắn mắng ta đường viêm cũng không cảm thấy hai người bọn họ mất mặt ôn hòa nói đừng nghe bọn họ nói b ậ y bọn hắn đều ghen ghét các ngươi ghen ghét bọn ta cái gì tiến b ư u khiêm tốn thỉnh giáo nhị sư m i n h tại thiên tình phong các đệ tử ở bên trong bài danh thứ hai ngươi bài danh thứ ba bọn hắn tại riêng phần mình đan phong chỉ sợ ba thứ hạng đầu trăm đều không vào được các ngươi đã xa xa hất ra bọn hắn là bọn h tự nhiên sẽ trong lòng có ghen ghét từ đó á c ngữ hãm hại đừng phản ứng cái này chút người thất bại bọn hắn cho các ngươi sách dày cũng không xứng đường viêm kiên nhẫn trả lời có đạo lý tiểu sư đệ là khắp thiên hạ người thông minh nhất hai người đối với đường viêm lời nói không gì sánh được nhận thức lập tức mặt mày hớn hở đứng lên người chung quanh cực kỳ im lặng đường viêm lần này tự mình thôi miên thắng lợi pháp cũng nhanh chóng bị trở thành hài hước chuyển ra đi tới thập tam phong rộng rãi chỗ ngồi ngồi xuống bốn người kiên nhẫn đợi chờ thời gian rất nhanh đến giờ thịnh mười ba nói du dương trong tiếng vang lên hiện trường cũng an tính lại mười ba đạo thân ảnh từ mười ba tòa đàn phong đạp không mà đến chính là tất cả ngọn núi phong chủ úc m a u nhìn thập tam trường lão có người hô một tiếng yên t ĩ n h hiện trường đột nhiên nổ tung chỉ thấy n h i ê u bảo người ta n mặc mẹ cây váy chân đạp cao dép lê tại thiên tỉnh phong lưu nhã đi tới làm người ta kinh diễm nóng bỏng ăn mặc kinh b ạ o tất cả mọi người ánh mắt đủ loại tiếng thảo luận nổi lên một phía có thương tích phong hóa già mà không kính không biết nhục nhã đây là cái gì kiểu dáng trang phục rất tốt xem nhưng cái này nơi không thích hợp xuyên qua đi thật xinh đẹp ý phục này t u y ệ n muốn có các nữ đệ tử khen chê không đồng nhất nhưng nam đệ tử tất cả đều hưng phấn lên ta xem thập tam trưởng lão cũng là bộ dạng t h ủ y mị vẫn còn a xảy ra chuyện gì vậy ta làm sao sẽ đối với trưởng lão sinh ra loại ý nghĩ này khá lắm đây không phải là so với các sư tỷ h à n g hái ngay cả mấy vị trưởng lão cũng cũng nhịn không được nhiều nhìn mấy lần nhiều bảo nguyệt sư muội ngươi mặc cùng hồ ly tinh tự như là muốn rụ rỗ đệ tử thất trưởng lão phùng tuyết bánh rêu cật nói sư tỷ như thế nào đầy trong đầu rụ rỗ nam nhân không có ý khác sao nhiều bảo n g u y ệ t không chút khách khí đáp lễ phùng tuyết bánh cười lạnh nói làm gương sáng cho người khác mặc thành như vậy còn thể thống gì liền ngươi cái này đức hạnh trách không được dạy không đệ tử giỏi lần này thiên tình phong bài danh lại muốn xếp c h o đi nhiều bảo nguyện trong lòng có l ử a nhưng cũng không biết như thế nào phát nàng cùng phùng tuyết bánh không tính là vui vẻ bình thường tụ họp cùng một chỗ cũng muốn sặc hơn mấy câu tranh luận những lời k h á c để nàng còn có thể hồi đ ố i nhưng nhắc tới giáo dục đệ tử nàng chỉ có á khẩu không trả lời được phần sự thật thắng tại hùng biện thiên tình phong hiện trạng không có nàng phản bác chỗ trống đều bất tranh cãi bị đệ tử nghe đến như lời sao đại trường lao thấp giọng con lớn ngăn cản hai người cãi lộn đối với nhiều bảo nguyện tan mặc đại trường lao rất là thông cảm sư mọi độc thân đến nay long chú đều đem ra hết chính là gốc cây giả bức thiết trờ hoa nợ thời kỳ làm sơ trang phục nói song thông có cơ hội cho nàng làm môi đi trung quý như vậy cũng không phải là biện pháp lúc này một đạo dáng triều từ trên trời dáng xuống rơi vào m ộ ư ơ i ba vị trưởng lao thân trước ngay sau đó một gã dáng người cường tráng cao ngất hôi bảo lao giả xuất hiện ở dáng triều bên trong gặp qua minh chủ gặp qua minh chủ đan minh mọi người không người c h à o đường viêm liếc nhìn lao giả dâu tóc bạc trắng nhưng tinh thần khỏe mạnh ánh mắt có thần khuôn mặt trang trọng nghiêm túc rất có uy nghiêm đây chính là đan minh tri chủ lâm cử huyên ôn hòa cười nói không cần đa lễ thời gian thực n h a n h a khoảng cách lần trước linh ngai động mở ra nhoáng một cái lại là ba năm chư vị tuy chỉ là nội môn đệ tử nhưng như đông phương ánh sáng mặt trời tinh thần phấn chấn mạnh mẽ có tương lai một số năm sau chư vị cũng sẽ trở thành đàn mình tăng cơ linh ngai động là giáp cấp bí cảnh bên trong có vô số quý hiếm dược liệu đối với luyện đan sư mà nói phân biệt linh dược là của chúng ta cơ bản kỹ năng một trong thông qua thu thập linh dược không chỉ có thể tăng lên mọi người đối với dược liệu nhận thức cùng phân biệt năng lực càng có thể rèn luyện quan sát của các người lực lượng sức phán đoán vũ lực cùng lực ý chí linh ngai động khảo hạch nội dung chính là thu thập dược liệu đợi tí nữa tất cả mọi người chữ vật không gian riêng phần mình bên trên giao cho các ngươi phong chủ thông môn sẽ xuống phát đặc biệt chữ vật giới chỉ các ngươi tại bí cảnh bên trong đạt được dược liệu về sau l i ề n tồn tại nhập linh ngai động chuyên dụng trong giới chỉ giới chỉ sẽ trực tiếp đem dược liệu truyền thống đến thống kê chỗ cũng giúp cho tương ứng điểm tích lũy cuối cùng chung quy điểm tích lũy bài danh ba thứ hạng đầu đàn p h ò n g cùng với bài danh trước hai trăm đệ tử sẽ đạt được kết xù bán thưởng người điểm tích lũy thấp hơn m ư ơ i năm điểm người cũng sẽ có trừng phạt lần này linh n a i động bên trong thu thập dược liệu liền từ những đệ tử này thanh lý lấy bày ra khiển trách mời chư vị chân quý lần này rèn luyện cơ hội không muốn lười biếng lười biếng hiện tại mời mọi người đem vũ khí của mình lấy ra cũng nộp lên chữ vật không gian mọi người lấy ra vũ khí gỡ xuống chữ vật pháp bảo nâng trên tay mười ba vị trưởng lão tay khẽ vây đem dưới cờ đệ tử chữ vật pháp bảo thu được đảm bảo ngay sau đó mới chữ vật giới chỉ, đột ngột xuất hiện ở mọi người trên ngón trò đường viêm phân r a thần n i ệ m dò xét phát hiện tông môn chuẩn bị cái sẻng khoáng hạo cái cuốc cái sẻng dây thừng chờ hái thuốc công cụ còn có ít hứa đan dược cùng sinh hoạt đồ dùng chờ đám đệ tử món vũ khí để vào mới nhận chữ vật lâm cử huyền cất cao giọng nói, chư vị. tuy rằng thu thập dược liệu càng nhiều điểm tích lũy càng cao nhưng không thể bởi vì sinh ra tham niệm mà không từ thủ đoạn thân là luyện đan sư ứng với lo liệu chính đạo lấy k ỹ xảo thực lực cùng trí tuệ đi lấy được lấy dự tài ta lập lại một lần dược liệu tồn tại nhập đặc biệt chữ vật giới chỉ sẽ trực tiếp truyền tống đến thống kê chỗ trong giới chỉ bộ là trống không không muốn n g ấ p ngẽ người khác giới chỉ bí cảnh nội nghiêm cấm phát sinh giết người gây nên người tàn tật v â n v â huống một khi phát hiện nghiêm trị không tha dừng một chút lâm cựu ê n lại nói bí cảnh nội có một chỗ cấm địa tên là kinh sợ thân viện bên trong gặp nguy hiểm cấm chế tất cả mọi người bước vào một khi bước vào vĩnh viễn hủy bỏ tư cách dự thi tông môn sẽ cưỡng chế đem người gọi nhớ kỹ sao đệ tử ghi nhớ mọi người cùng kêu lên nói lâm cửu huyên thỏa mãn gật đầu cười nói các người đại biểu tông môn tương lai cùng hy vọng lần này khảo hạch là đối với thực lực các ngươi kiểm duyệt bí cảnh do xét thời gian là bảy ngày mời phát huy các ngươi tốt nhất trình độ vì chính mình cùng với chỗ đan phong giành được vinh dự bọn nhỏ đi thôi theo lâm cửu huyên ra lệnh một tiếng dự thi đệ tử dưới chân sáng lên thần bí phù văn một c u c ự lực đột nhiên chuyển đến chúng đệ tử biến mất ngay tại chỗ chương bảy trăm linh ba kinh hỷ 703, kinh theo r ư ơ n n g i Hỷ. h t những đệ tử này biến mất viện trưởng cùng một đám cao tầng đi tới tiền phong chủ điện một gian phòng hội nghị chư vị đối với chính mình đệ tử có thể có lòng tin lâm c ử u huyên cười hỏi đại trường lao khí định tân nhàn chỉ hoan âm thanh nói linh diễm phong thực lực rõ như ban ngày các chính ngôn c à n g là nội môn đệ tử bảng xếp hạng đệ nhất đan phong cùng cá nhân ba thứ hạng đầu g i á c tất nhiên có chúng ta một chỗ cắm rủi thất trường lao chế nhạo nói sư m i n h l ờ i này có chút tuyệt đối rồi linh diễm phong tuy mạnh nhưng chúng ta cũng không yếu bất quá đếm ngược đầu tiên là cái nào n g ọ núi ta ngược lại đã có mục tiêu chư vị đoán xem là cái nào p h ù n g biết đánh một phen lời nói rước lấy một hồi cười khẽ bảo n g u y ệ t các người đan phong s ắ c thực không hăng hái tranh giành chiếm lớn như vậy một toàn ngọn núi liền c h i ê u bốn gã đệ tử như lời sao đại trường lao t h ử a cơ gian dạy viện t r ư ờ n g lập tức phụ họa đại trường lao nói cực đúng sư mọi người đến nghe a thâm tư dùng nhiều tại đào tạo đệ tử trên thân nếu như tất cả mọi người cùng ngươi đồng dạng lười biếng đan đạo như thế nào truyền thừa xuống dưới ta s ắ c thực bất tiện truyền đạo học nghề dạy bảo đệ tử cũng là dạy hư học sinh nếu như mọi người cảm thấy ta thất trách dứt khoát liền đem ta trưởng lão vị trí rút lui ta một người dốc lòng nghiên cứu đan đạo cũng rất tốt. nhiều bảo n g u y ệ t không vui nói nhà giáo khả năng cũng là chậm rãi dưỡng thành người nào ngay từ đầu có thể dạy đệ tử giỏi ngươi lúc trước như thế nào học vậy như thế nào dạy từ lâu rồi liền sẽ tạo thành ngươi dạy học hệ thống lâm cửu huyên khổ tâm khuyến khích sư phụ cho ta xem một lần luyện đan quá trình ta liền sẽ rồi ta đây sao dạy đệ tử lại học không được nhiều bảo n g u y ệ t nói ra đứng lên mọi người tập thể trầm mặc nhiều bảo n g u y ệ t đan đạo thiên phú có thể so với yêu nghiệt xác thực không thể dùng nàng lúc đấy học tập biện pháp dạy đem ngươi mặc quần áo trang phục tâm tư dùng một nửa đang dạy đạo đệ tử bên trên cũng không đến mức t r a n lệch thành như vậy thất trường lão bổ đao n h i ê u bảo nguyện tức giận trong lòng sắp bé nói đệ tử của ta chưa hẳn không được xem xếp hạng sau cùng đi chư vị lần này coi thường ta ngọn núi như các ngươi đệ tử bài giành còn không bằng ta ngọn núi vậy cũng liền khó coi phúng tuyết ánh trong đông có kim nói ra sư mội sẽ không cho là chỉ cần đệ tử không phải chót nhất đôi liền so với cái khác ngọn núi mạnh đi n h i ê u bảo nguyện không có tranh luận ngồi ở một bên sinh hờ n rỗi nàng xác thực nghĩ như vậy đại trường lao đúng lúc s ố c lại giảng hòa ai mạnh ai yếu không phải ầm ý đi ra xem đám đệ tử thực tế biểu hiện đi đại a n sư minh hỏi tôn lung đã triệt để bông xuôi bài danh cũng không cần suy nghĩ có khắc trừng phạt là được đi ít người chỗ tìm tòi đem điểm tích lũy tích lũy đủ mười lăm điểm đại sư minh sáng suốt đông ban thực lập tức tán dương đều tới đây đến bên này Coi như tất cả ngọn núi thương lượng kế hoạch hành động ranh giới một đạo t ă n g thương r ộ n g nữ từ phía tây chuyển đến mọi người quay đầu nhìn lại mới phát hiện xa xa chân núi có một tòa đ ì n h viện đến bên này nữ nhân kêu gọi thanh e m lần thứ hai vang lên bảo chúng ta đây tiến mưu không nói lời gì chiều đình viện chạy tới có người dẫn đầu không ít người không chịu nổi hiếu kỳ đuổi theo đến viện tiền định con ngươi giò xét sân nhỏ quy mô không nhỏ tạo hình tương đối đặc biệt đổ vật đi về phía kết cấu đại môn cũng tại đông b ắ n g h ê n bên trong rất sâu đứng ở cửa ra vào chỉ có thể nhìn đến tiền viện một góc trên cửa viện mới có một khối bảng hiệu viết kinh sợ t h ầ n viện ba cái mạnh mẽ hữu lực c h ư a to chứng kiến sân nhỏ tên lập tức mọi người mất đi hứng thú minh chủ nói nơi này là cấm địa bên trong rất nguy hiểm cấm chế bước vào nếu không vĩnh viễn hủy bỏ tư cách dự thi tiến đến a mau vào a phu nhân sốt u ruột kêu gọi lại một lần vang lên tiến b ư u giật giật tôn lũng g ó p áo đề nghị đại sư minh chúng ta vào đi thôi tôn lũng mắng đây là cấm địa không sợ tông môn t r ừ n g phá ta tiến b ư u nhỏ giọng giải thích lấy chúng ta trình độ có lẽ không vào được trước hai trăm thu thập đến linh dược lại không cho chúng ta cũng không có cái khác ban thưởng đến linh nai động chính là đánh k ô n g công chúng ta nếu là thật mắc l ử a há lại không được lớn kẻ đ ầ n t h i ế nơi n đây tôn g môn sẽ đem chúng ta cưỡng chế gọi cái này bảy ngày chúng ta làm cái gì không tốt h á tất ở chỗ này làm trâu làm ngựa hơn nữa duy nhất trừng phạt chính là vĩnh viễn hủy bỏ vào tư cách cái này địa phương khỉ gió nào người nào yêu đến ai tới dù sao chúng ta không nên tới đông ban thực nhãn t ỉ n h sáng lên kinh h ỉ nói tam sư đệ hiếm thấy ngươi thông minh một bà cái chủ ý này quá tuyệt vời chúng ta cùng một chỗ vào đi thôi tốt có đạo lý tôn lũng trên mặt cũng lộ ra ý động tri sắc tam sư đệ có lý có cứ làm cho người tin phục t i ể u sư đệ ngươi cảm thấy như thế nào tôn lũng cùng đan phong duy nhất người bình thường câu thông đường viêm cũng không muốn lãng phí thời gian linh ai động mặc dù có linh dược nhưng không cho mang đi đúng là đánh không công có cái này công phu đi giao dịch cứ điểm thu hoạch không thể so với cái này lớn nghe thấy gật đầu tam sư minh chữ chữ châu ngọc ta ủng hộ đi đi đi cùng một chỗ đi vào tiến bưu đạt được đường viêm ủng hộ lập tức mặt mày hớn hở đứng lên phụ giúp đường viêm hướng trong nội viện đi đến tùng tùng đông đường viêm thuận lợi tiến vào sân nhỏ nhưng cửa hậu viện đột một xuất hiện một đạo bình chướng tôn lũng ba người lập tức đụng phải đi lên chúng ta như thế nào không vào được tiến b ư u sốt ruột vỗ vào bình chướng phu nhân thanh em đúng lúc vang lên mỗi lần tiến đến một người nhân số quá nhiều lao thân chiêu đại không đến tiểu tử người trước tới đ â y đi đường viêm dò xét một cái sân nhỏ tình huống hai t i ế n hình dạng t i ế n viện rất là mênh mông c ử a hồ bị hoang phế thật lâu hai bên phòng cửa đóng chặt hơn nữa đã khóa lại khóa khoản tiền chắc chắn kiểu cũ kỹ dì xét loắt lộ không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng nữ nhân thanh em là từ hậu viện chuyển đến làm sơ trần trờ đường viêm hướng bên trong đi đến, đến cũng đến rồi không dò xét cha một chút xác thực không cắm lòng trước tiên ở hàng phía trước trước gian phòng thuận theo khe cửa hướng bên trong theo dõi lờ mờ p h o n g chống không có bất kỳ thần kỳ chi vật tiểu tử đến hậu viện phụ nữ thúc giục nói đường viêm xuyên qua cửa thúy hoa đi tới hậu viện chỉ thấy góc tây nam gian phòng cửa sổ mở ra một gã phu nhân dò xét thân thể đối với hắn vây tay phu nhân tóc thai bù s ủ tóc xăm trắng trên mặt có nhàn nhạt nếp nhăn thông qua mặt mày lờ mờ có thể nhìn ra nàng lúc tuổi còn trẻ cũng là phong hoa tuyệt đại nữ tử càng làm cho người kinh ngạc là phu nhân vậy mà cũng mặc đảm bảo tiểu tử tới đây cùng ngươi nói sự kiện phu nhân trên mặt mang nụ cười hiền lành ánh mắt ấm áp lại kinh hỷ đan minh bên trong mặc đan bảo người cùng đan minh tất có nguồn gốc chắc hẳn sẽ không hại đan minh đệ tử đường viêm dạo chơi hướng phu nhân đi đến nữ tử tay phải đặt ở miệng trước nhỏ giọng nói lại gần điểm đường viêm hiếu kỳ gom góp q u a đ ù n g một tay nhanh như t h i ể m điện hướng trên mặt hắn đánh đến đường viêm trong lòng k i n h hãi vội vàng lui về phía sau nhưng một t á t này tựa hồ tránh cũng không thể tránh dù là thực lực của hắn đã đến trí tối cảnh như cũ rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái phanh thân hình lập tức bị đánh bay ra ngoài mà phu nhân bàn tay rơi tại hắn trên mặt trong nhá chương bảy trăm linh bốn tất cả ngọn núi đều có phần chương bảy trăm linh bốn tất cả ngọn núi đều có phần đường viêm sờ sờ mặt hắc hắc không đau nhưng không hiểu thấu đã trúng một cái tát là thật không cam lỏng vì vậy cẩn thận đưa tới thuận theo cửa sổ hắn nhìn đến trong phòng có một tòa đan đỉnh đan đỉnh bên cạnh dược chiến kệ để đó hơn mười loại dược liệu trừ cái đó ra trong phòng lại không có vật gì khác cái này p h ố i t r í cũng không giống người xấu a đường viêm không có gom góc quá gần khoảng cách nửa trượng liền ngừng lại khách khí nói tiền bối nơi đây không có người ngoài người nói đi ta nghe được phu nhân chỉ chỉ bầu trời nói hai vách mạch rừng tới đây tiền bối truyền âm cho ta liền có thể không nghe được rồi phu nhân hứng thú mất hết phất tay đường viêm cuối cùng là không có nhịn ở h i ế u kỳ quyết định chắc chắn đưa tới đùng thanh thúy tiếng b ạ n thai tại trong nội viện quanh quẩn đường viêm thân thể lần thứ hai bay ngược ra ngoài lần này hắn rốt cuộc nhìn rõ ràng rồi phu nhân không là người sống mà là thần hồn biến thành không biết là người phương nào thần hồn thật không ngờ cường đại h ố n g h ố n g hống ha ha ha phu nhân cất tiếng cười to nước mắt đều mau xuống đây rồi nợ nụ cười một hồi phu nhân đ ố n g nhiên thu lại mặt cười nghiêm mặt nói không đùa ngươi tới đây tiễn đưa ngươi kiện thứ tốt út phụt dùm m n g lại tin ngươi ta là yến yêu không có tiến lên đường viêm bắt đầu lời nói khách sáo tiền bối là đàn mình tiền bối tới đây ta cho ngươi biết phu nhân vây tay đường viêm bất vì sở động tiếp tục suy đoán ta xem tiền bối dược chiến tuệ có ảo m ộ n g âm u liên định hồn hoa lan phá vọng hồn quả qua ách tiên dây leo bổ sung thần lá thánh h ồ n hoa tiền bối nhưng làm u ố n luyện chế đan dược nhưng thiếu khuyết dược liệu phu nhân nghe thấy xứng sở không hề điên vây tay kinh ngạc nói tiểu tử hào nhãn lực vậy mà có thể nhận ra nhiều như vậy dược liệu rốt cuộc bình thường đường viêm nhẹ nhàng thở ra vội vàng hỏi tiền bối là ai vì sao ở đây phu nhân suy tư một hồi chậm rãi mở miệng lao thân đan thành giới chướng linh dược thiên tôn lúc đấy đi theo nhân hoàng trinh chiến dị tộc vô ý v ấ lạc ẩn nút truyền thừa tại thần hồn Lưu ở nơi đây, chờ đợi đan đạo truyền nhân đáng tiếc thần hồn trọng t h ư ơ n g truyền t h ừ a chi pháp đã nghĩ không ra cần luyện chế một viên hôn nguyên bổ sung hồn thánh đan trên lệch một cây tuệ hôn thảo nói đến đây phu nhân n g m n g đầu nhìn lên trời t r i n h trọng nói hai vách mạch rừng truyền âm cũng không an toàn đưa tay qua đây ta đem dược liệu cần thiết viết trên tay ngươi đường viêm nghe tâm thần rung động linh dược thiên tôn cựu thánh mười tám tôn một trong không nghĩ tới thần hồn vậy mà tại linh nhai động bên trong vươn tay tiến lên cung kính nói tiền bối mời viết quen thuộc khí tức đột nhiên truyền đến đ ủ n thanh thúy thanh âm vang lên đường viêm lần thứ ba bị bay đi thật có lỗi đánh thói quen ngươi tới đây ta một lần nữa viết cho ngươi phu nhân vội vàng xin lỗi lần thứ hai hướng đường viêm vây tay t ả tin ngươi quỷ đường viêm q u a y đầu đi ra ngoài tiểu tử trở về lao thân cho ngươi một cái thiên đại cơ duyên tuyệt không l ừ a ngươi phu nhân hô to đáng tiếc thiếu niên dường như đã quyết định nào đó quyết tâm cũng không quay đầu lại ta có thể đi bùn ngựa kinh sợ thần viện đan minh thực đạt ngựa lửa bố mày tinh thần viện liền tinh thần viện kinh sợ thần viện cái quỷ gì không biết chơi hài âm ngạnh muốn đập tiền sao đan minh đại điện một mặt trên vách tường biểu hiện ra kinh sợ thần cửa sân hình ảnh trong điện tất cả mọi người khuôn mặt nghiêm từ lúc đường viêm tiến vào kinh sợ thần v i ệ n lúc liền kinh động đến đang ngồi tất cả mọi người đáng tiếc kinh sợ thần trong nội viện tình cảnh bị lực lượng cường đại ngăn cách cũng không thể bị nhìn trộm thậm chí nhiều bảo nguyện bị giữ trường cũng bị bí cảnh che giấu tín hiệu mọi người rất ngạc nhiên đường viêm tại sao lại đi vào xem xét tình cảnh cất đi về sau thiên tình phong b ố n vị đại thông minh đối thoại bị bọn hắn nghe xong một lần lâm i ử u hiên chỉ vào nhiều bảo nguyện gian dạy đồ hỗn trướng vì tư lợi trong nội tâm có thể từng nghĩ tới vì đan minh hiệu lực cái này là ngươi lời nói và việc làm đều mẫu mực đệ tử cùng ngươi xác thực một cái đ ứ hạnh còn có kinh sợ thần viện không cho phép tiến vào ngươi không có tam lệnh nam thân nhắc nhở bọn hắn sao nhiều bảo n g u y ệ t trong lòng âm thầm hối hận sớm biết như vậy chiêu điểm bình thường đệ tử trên mình cuộc đời tạo cái gì nghiệt mới trên quán bốn vị này sống cha s á c thực không nghĩ tới bọn hắn t o gan như vậy nhiều bảo n g u y ệ t bất đắc dĩ thở dài lần này liền hủy b ỏ bọn hắn thành tích đi đây là thành tích sự tình sao kinh sợ thần trong nội viện có lại thế nhưng là thiên tôn ác nghiệm một khi đem thiên tôn ác nghiệm hoàn toàn tỉnh lại chính là linh hoàng khó khăn không nghĩ tới t r ụ xuất bí cảnh đe dọa vậy mà thành ngươi đệ tử không tuân theo quy định động lực hiện tại k h á c ngược người chúng ta gọi không đi ra chỉ có thể hy vọng bọn hắn không x a n h sự bưng lâm cửu huyên quát trói thai đúng là ta sơ hở rồi bất quá nếu như trọng yếu như vậy vì sao không cùng đệ tử nói rõ nhiều bảo nguyện hỏi lâm cửu huyên cả giận nói còn không phải sợ có tâm truy ma nói người liều chết nghiên cứu thả ra ác nghiệm tri pháp sư m g ộ i biết tội nguyện linh trách phạt nhiều bảo nguyện túi đầu nhận lầm hy vọng không muốn cất đại họa lâm cửu huyên dài thở dài bắt đầu nghiêm túc cân nhắc có hay không thủ tiêu thiên tinh phong nhiều bảo nguyện thấp giọng an ủi sư h u n h đ ư n g nội bốn người này đều không quá thông minh có lẽ không ngại đường viêm đi ra đại trường lao đông nhiên nói ra mọi người nhìn chăm chú nhìn lại liền phát hiện đường viêm cười chạy ra tiểu sư đệ bên trong có cái gì tôn lũng hỏi bạch hai ba bàn tay loại này mất mặt sự tình đường viêm cũng không nguyện ý ăn ngay nói thật nhưng nơi đây tụ họp rất nhiều người hắn biết do nếu như không cho cái câu trả lời tất nhiên sẽ bị truy vấn dứt khoát giả trang ra một bộ mừng rỡ diện mạo vui vẻ nói có một cái lao phu nhân khoa trương ta là dũng sĩ đưa ta một cây huyền lần dược lời vừa nói ra tôn lũng vui mừng không xếp hướng về sau viện chạy tới tất cả phong đệ tử có chút ý động chỉ là kiên kỵ tông môn q u củ cũng không xâm nhập không nhiều lắm sẽ tôn lũng vẻ mặt â m trầm đi ra sư v i n h cho ngươi huyền thuốc sao đông ban thực c h ớ mong hỏi tôn lũng ánh mắt phức tạp liếc nhìn đường viềm trên mặt cứng rắn nặn ra một cái nụ cười sán g lạ cho ta cũng đi đông ban thực đạp vỡ bước vòng e o lắc lư đầu gối bên trong đập b ư ớ c tư thế xinh đẹp t r o n g t r i ề u viện chạy tới không nhiều lắm sẽ đông ban thực buộc mặt ô ô khóc chạy ra sư v i n h ngươi làm sao vậy tiến bưu kinh ngạc hỏi đông ban thực chỉ là mẹ nhưng không đốc xem đến đại sư h u n h trong mắt nụ cười liền đoán được hai người không có nói thật khóc thút tít nói quá cảm động rồi lao nhân ra thật tốt quá không chỉ cho ta huyền dược còn nói cho ta biết tông môn sẽ không đem chúng ta trục xuất bí cảnh tiến mưu cảm giác trời sập ra không được vậy làm sao bây giờ trước tiên đem huyền dược cầm mười điểm tích lũy đây đông bán thực thúc giục tiến mưu suy nghĩ một chút cũng là có thể bạch kiểm mười điểm tích lũy cũng rất tốt vội vàng chạy tới lĩnh huyền dược qua sẽ tiến mưu vẻ mặt tràn đầy ngốc chệ đi ra đông bán thực cùng tôn lũng sợ hắn nói lộ ra miệng trực tiếp kéo qua cổ của hắn dẫn hắn triều viên t r ô đi sư đệ đi lại đi tìm năm điểm tích lũy ở bên trong có thể lĩnh huyền dược t h i t hay giả có thể lĩnh huyền dược con sẽ không bị trục xuất bí cảnh chẳng lẽ đây là tông môn khảo hạch m ộ t cửa tại g i a n luyện chúng ta chất vấn tinh thần vô cùng có khả năng một đám người nói thầm n ử a này g phát hiện đi xa thiên tình phong bốn người hết thẻ bình thường cuối cùng tại một người hô lên p h á p không trách chúng về sau mọi người nhao n h a u quyết định đi vào nhưng người nào trước người nào về sau lại đưa tới kịch liệt cái lộn một g ã phong thần tuấn lãng thanh niên chứng kiến hôn loạn cửa sân cất cao giọng nói chư vị như thế cái lộn chỉ sẽ lãng phí lẫn nhau thời gian chúng ta liền ấn chỗ đan phong trưởng lão trình tự xếp hàng từ chúng ta linh diễm phong bắt đầu kế tiếp là từ lư phong vân lập phong như vậy tất cả ngọn núi đều có phần là các chính ngôn nội môn bảng xếp hạng đệ nhất không ít người nhận ra thanh niên thân phận trong mắt hiện lên sùng bái thần sắp đây là đan đạo hoàn toàn xứng đáng thiên tài sau này thành liền không thể hà lượm liền nghe các sư m i n h mọi người tỏ vẻ nhận thức tại các chính ngôn tổ chức phía dưới linh diễm phong một gã đệ tử dẫn đầu tiến bảo chương bảy trăm linh năm tích lũy điểm tích lũy chương bảy trăm linh năm tích lũy điểm tích lũy k h ố n nạn chờ bốn người bọn họ đi ra trọng phạt cái khác cùng gió đi vào từ nặng xử lý các chính ngôn cũng phải phạt lâm cựu u y ê n khí dận sôi lên mười ba tên trưởng lão lúc này cũng không lời nói đến cực điểm đường viêm t i ể u t ử này hiệu xịu mà hào a ngươi vừa mới bắt đầu nói rõ ràng không thì xong rồi càng hoang đường chính là vốn là đan minh thiên tiêu các chính n g ôn vậy mà thành s ô n g vào cấm chế mà kỷ luật người tổ chức nhiều bảo nguyện mặt đã màu đen thành g á y nổi bắt đầu cân nhắc đem bốn người trục xuất sư môn lại chiêu điểm đầu góc bình thường đệ tử chờ linh diễm phong đệ tử đi ra đứng hàng ở phía sau tử lư phong đệ tử không thể chờ đợi được tiến viện giang sư đệ ngươi lấy được cái gì huyền dược các chính ngôn ôn hòa hỏi linh diễm phong đệ tử sắc mặt phức tạp cho các chính ngôn truyền âm nói ra tình huống bên trong các chính ngôn nghe thấy xứng sở tại nguyên chỗ nhưng không lộ ra bất động thanh sắc quan sát đi ra người chờ một ư ơ i hai tòa đan phong đệ tử đi một vòng các chính ngôn nhìn ra những đệ tử này thần thái cùng giang sư đệ giống nhau như lúc phỏng đoán đều đã trúng bàn tay cản lại muốn đi vào linh diễm phong đệ tử nói ra trước không tiến vào để cho tử lư phong đi trước đi tử lư phong dẫn đội người là điền quan thần vừa rồi cũng đã nghe được tiến viện người báo cáo nghe đến các chính ngôn k i ê m l ư ợ n g lập tức minh bạch linh diễm phong không có cầm đến huyền đền dược khua tay nói chúng ta cũng trước không tiến bảo vân giật phong tiến đi m ư ơ i hai tòa đan phong lẫn nhau nhuôn xong lĩnh đội đám lập t chúng ta bị thiên tình phong bốn người kết lửa các chính ngôn lạnh lùng nói cỏ cái này bốn cái h ỏ n g loại ta đã nói rồi tông môn đem nơi đây liệt vào cấm địa khẳng định có đạo lý bọn hắn vậy mà dám gạt chúng ta con tưởng rằng đây là tông môn lưu đặc thù khảo nghiệm không nghĩ tới bị bốn cái sốc sinh t r e o đổ rồi mọi người lòng đầy căm phẫn các chính ngôn không có lại để cho trò k h ô i hài tiếp tục cao giọng nói kinh sợ thần viện không phát hiện liền dược bên trong chỉ có một cái bà điên đến gần rồi sẽ đánh người thiên tình phong bốn xúc vậy mà dụ d â gạt chúng ta đi vào đúng là con sâu làm dầu nội canh chờ đi ra ngoài về sau ta sẽ báo cáo tông môn trừng trị bọn hắn hiện tại cũng đi tìm dược liệu đi đừng tại đây lãng phí thời gian chưa tiến vào đệ tử gọi thẳng may mắn tại tất cả ngọn núi dẫn đội người an bài phía dưới nhau nhau tạn đi đan minh trong đại điện chứng kiến đám đệ tử không có lại đi vào minh chủ cùng t r ư ở n g lao đám nhẹ nhàng thở ra thoạt nhìn cũng không có gây thành đại họa bất quá chờ linh ngai động thi đấu chấm dứt đến tìm kiếm tiến viện người thần hồn bảo đảm không sơ hở tí nào đường viêm bốn người nhanh chóng chạy đến núi lớn chờ rời xa đám người về sau bốn người rốt cuộc ngừng lại cũng không có giật dây bất luận kẻ nào đi vào chạy xa như vậy hoàn toàn chốt dạ đường viêm trong cơ thể thiên địa tạo hóa đỉnh hơi hơi chấn động một cái đường viêm đã thấy nhưng không thể trách vừa mới chạy trốn thời điểm đỉnh liền đã cho mấy lần nhắc nhở nhìn đến linh n g a i động bên trong linh dược s á t thực không ít ồ ồ ồ lao thái bà kia chưa cho ta linh dược còn một mực quốc ta tiếng ư u vẻ mặt tràn đầy thống khổ kêu rên cái thế giới này đối với xoáy ca thật sự là quá tàn khốc t ô n l u n g không vui nhìn về phía đường viêm thứ sư đệ ngươi tại sao không nói nói t h ự c đây đường viêm cười h h h nói ta nghĩ nhắc nhở đại sư h u n h nhưng sư h u n h chạy quá nhanh cửa sân bình chướng lại trở ngại chuyến âm ta không có tới cùng vậy làm sao không nói cho ta đ ô n g ban thực ủ ị khuất chất vấn đường viêm vẻ mặt tràn đầy nghiêm mặt chúng ta bốn người cùng thuộc thiên tình là có khó cùng gánh huynh đệ làm sao có thể trơ mắt nhìn xem đại sư huynh chính mình bị đánh bây giờ kiếp nạn chúng ta đã cùng chung trải qua kế tiếp chính là có phúc cùng thường rồi thừa dịp có thời gian chúng ta đem mười lăm điểm tích lũy có ngủ sau đó tìm cái mà phương tiêu xa khoái hoạt vừa dứt lời đường viêm cựu trọng sơn kiếm đột nhiên lấy ra hướng bầu trời m á n h liệt vừa bổ kiếm k h í cách mặt đất ba triệu liền nổ tung tôn lúc ba người ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy một chương trong suất con nhện mạng lưới khổ bị đường viêm một kiếm chém nát dương qu�� đ ư ờ cc vô số độc n h dịch từ lòng đất kích xạ mà ra rất nhiều tơ nghện ngưng tụ thành một cây trường mâu hướng đông bán thực hộ thuẫn đâm tới độc dịch rơi vào hộ thuẫn bên trên phát ra chói thai tiếng hụ thực nhanh chóng suy yếu hộ thuẫn phòng ngự Chờ trường tơ nhện một â u trùng trùng đụng điệp điệp đụng vào h đạo tơ nghệ giống như du long nhanh như tia chấp hướng đông bán thực quấn đi đồng bán thực mặt mày biến sắc đồng tử r u n g mạnh m a ơi kêu một tiếng vốn tưởng rằng chết chắc rồi đ ỗ n g nhiên thân thể chật nhẹ bị một c ỗ lực lượng hướng phía trước ném đi ánh mặt đạo qua quét qua liền chứng kiến đường viêm dơ kiếm chặt đứt cái tia căn đoạt mệnh tơ nghệ ệ n n Các ư ờ i ba, toàn công lực c k í nhị huynh sư bụi mù nổi lên bốn phía đường viêm ánh mắt như đ a o nhìn về phía một chỗ đồng bào trong nháy mắt ra tay một đạo màu xanh r a trời kiếm khí giống như tấm lụa hướng một khối lớn thạch hậu phương hướng chém tới lúc này một cái màu xám con nhện mới từ m ặ t đất bắt ra liền thấy được đẩy trời ánh sáng màu lam hét lên một tiếng nhớ muốn chạy trốn nhưng căn bản tránh không khỏi cái này nói kiếm khí thân thể trực tiếp bị kiếm khí chém thành hai nửa sư đệ lợi hại a t ô n l u n g không gì sánh được khiếp sợ đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đường viêm bày da thực lực chân chính xa xa vượt ra khỏi hắn mong đợi sư đệ một kiếm này quá tàn kh tiến ưu sùng bái nhìn về phía đường viêm đông bán thực càng là hai mắt t h ẳ n g mạo tinh tinh c a đường viêm cánh tay ỏ đèn âm thanh ỏ đèn khí cảm ơn may mắn mà có sư đệ ra tay và không thì ta mạng nhỏ muốn bàn giao ở nơi này không cho rằng báo sư đệ mệnh muốn chết rồi đi đến bên này sư minh cho ngươi hảo hảo mát xa b u ô n g lòng xuống đường viêm ra đầu run lên vội vàng đem cánh tay rút về uy hiếp nói không cho chạm vào ta linh ai động nguy hiểm trùng trùng địa điểm, điểm khẳng định không chỉ một cái rừng quỵ con nện gặp mặt ta lần sau gặp nguy hiểm không cứu ngươi rồi chán ghét ngươi cái này không có lương tâm hảo tâm trở thành lòng lan dạ thú đông bán thực trông mà thèm đường viêm thân thể lại sợ mạng nhỏ thực bàn giao tại đây khí thẳng dậm chân đường viêm không để ý tới đông bán thực ngược lại cho ba người nói về chi thức điểm nơi đây khô giáo hàn lãnh ánh mặt trời không cách nào soi sáng t r u n g quanh là hồng xá đất lại có rừng quỹ con nghệ loại độc chất này vật thủ hộ hơn phân nửa có linh khí r ồ i dào dược liệu căn cứ dự tính thiên linh tướng quả trinh thùng tiến cỏ đàn mục linh dây leo cái này ba loại linh dược xuất hiện sát xuất khá lớn bốn phía tìm tìm quả nhiên tại một chỗ tảng đá trong đống tìm đến năm gốc đàn mục linh dây leo đem linh dây leo thu thập về sau đường viêm tồn tại nhập thiên địa tạo hóa đỉnh một cây còn thừa bốn gốc. Trước cho ô nếu, vinh, vinh tổn, tổn. nếu như g kinh sợ thần viện không có đem chúng ta đổi ra bí cảnh vậy chúng ta liền đem điểm tích lũy tích lũy đủ sau đó cho nhị sư minh trồng chất phân đừng lề mề nữa trước thử xem một căn phát triển vài điểm tôn lũng rất là cảm động không có chối tử tồn tại nhập một cây đàn mục linh dây leo không nhiều lắm sẽ liền truyền đến phản hồi ba người nhao nhao gật đầu bọn hắn cũng không cho rằng đường viêm hành vi không ổn chỉ là hận chính mình b ả n mệnh thần không thể dung dược liệu đường viêm đi tới rừng q u ỷ con nghẹn bên người lấy ra t h ú h ạ c h cùng trên người nó tài liệu t h ú h ạ c h trong nháy mắt bị giới chỉ lấy đi trở lại hắn hai điểm tích lũy còn lại tài liệu vẫn còn ở đường viêm phỏng đoán là tài liệu đẳng cấp không đạt được thu vào tiêu chuẩn đi đi tìm s a u linh dược đường viêm phân phó chương bảy trăm linh sáu ta nhất định cho người sinh con chương bảy trăm linh sáu ta nhất định cho người sinh con đường viêm chọn tuyển một cái phương hướng mang ba người nhanh chóng tại trong núi đi xuyên căn cứ thực vật đặc thủ có thể trực quan nhận xét xung quanh thành tiểu lại tham khảo thổ ngưỡng địa thế độ ẩm chờ điều kiện đường viêm trong đầu dược liệu kho ở bên trong nhanh chóng kiểm tra có hay không tồn tại linh d ư ợ c thích hợp tại loại hoàn cảnh này sinh t r ư ở n g cương đại lý luận treo trống thêm bên trên thiên địa tạo hóa đỉnh cái này tầm bảo nước trang phục phụ trợ không nhiều lắm sẽ đường viêm liền mang ba người tới một chỗ khe núi một cái dòng suối dốc rách chạy xuôi đường viêm ngồi sổm bờ suối chạy đem tay thả trong nước chật cười cho hai người giải thích sơn tuyền mặc dù lạnh nhưng nơi đây còn có một cái suối nước nóng con suối dẫn đến suối thủy hàn nóng bất định loại hoàn cảnh này dễ dàng mang theo âm dương vô căn thảo nhiều nấc trong khe đá ở bên trong mọi người cùng nhau tìm xem dứt lời đường viêm thuận theo dòng suối hướng thượng du đi đến không nhiều lắm sẽ hắn ngay tại một đạo trong khe đá tìm đến một căn ngón trỏ lớn nhỏ đỏ thâm song s ắ c thủy thảo dài như vậy đường viêm dơ lên cho ba người xem xét ba người lập tức tìm kiếm đường viêm đem cái này gốc gâm d ư ơ n g v ô căn thảo bỏ và o hỗn độn không gian liền đứng ở bên cạnh bờ chờ đợi ba người ba người tìm một hồi đều có thu hoạch cuối cùng đem dược liệu không hẹn mà cùng giao cho đường viêm trong tay tổng cộng bảy gốc đường viêm cho tôn lũng một tây tăng hai điểm tích lũy lại cho hắn tăng chu đem hắn điểm tích lũy vọt tới một mươi sáu điểm tiếp tục xuất phát thiên đ i ệ u tạo hóa đỉnh đã không có gì động chắc hẳn âm dương vô căn thảo đã bị ngắt lấy sạch sẽ mang theo ba người nhanh chóng rời khỏi nửa thời gian uống cạn trung t r à đường viêm tại lưng núi một chỗ loạn thạch trồng chất ngừng lại trước mắt tảng đá toàn thân màu đen tầng ngoài hình như có một tầng độ màng tại ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống t ả n ra hóng ánh sáng bóng đường viêm cười hỏi ba vị sư huynh cảm thấy nơi này có không có d ư liệu có t i ế n b ư u chắc chắc gật đầu đường viêm có chút kinh ngạc hỏi tam sư huynh cho rằng là cái gì không có ngươi tuyệt sẽ không ngừng yến mưu nói ra nhận xét căn cứ đường viêm hô hấp cứng lại nhiều bảo nguy cũng không nhất định toàn bộ cái dị nàng tôn lũng nhìn về phía tảng đá hỏi chẳng lẽ là cái này chút thiên dương thạch đây chẳng phải là phát tài tiến b i u nhìn chằm chằm vào mảng lớn tảng đá hai mắt sáng lên đường viêm kiên n h ẫ n giải thích thiên dương thạch cũng không chân quý nhưng nó hấp thu ánh mặt trời có thể tồn t r ữ rất nhiều nhiệt năng tại dưới đây tạo thành rất cao nhiệt độ loại hoàn cảnh này rất thích hợp lửa lân măng sinh trưởng đan đ i ề n vận chuyển nhẹ tay nhẹ vung lên một cố nhu hỏa lại hùng vĩ lực lượng và ra đem xung quanh tất cả thiên dương thạch nâng lên bốn người nhìn chăm chú nhìn lại quả nhiên tại vài chỗ thấy được lửa lân măng, tung tích. Ba người đem lửa lân măng mang tới giao cho đường viêm trong tay tổng cộng bốn gốc đường viêm thu một cây cho đông ban thực phân ra một cây tăng ba điểm tích lũy lại cho hắn một cây đem điểm tích lũy trồng chất đến mười sáu cuối cùng một cây cho hiến mưu t a m sư m i n h quang v i n h lấy được ba điểm tích lũy không có lãng phí thời gian bốn người tiếp tục hướng phía trước bay đi một k h ắ c đồng hồ về sau đường viêm tại dưới một ngọn núi rừng dập chỗ mời đến ba người dừng lại mấy vị có thể hay không nhìn ra nơi đây có huyền cơ gì đường viêm cười hỏi tôn lũng nhìn một hồi khe to mày cẩn thận hít hà không khí sắc mặt khẽ biến thành hơi biến cánh rừng sương mù có nhàn nhạt mà vị làm cho người ta nhịn không được miệng lớn hô hấp nhưng x ư ơ n g mù hấp dẫn h u y ê n tác dụng loại tình huống này bên trong khả năng có yêu trứng cây đường viêm gật gật đầu đại sư minh học rộng biết nhiều quả nhiên lợi hại ta cũng phỏng đoán có yêu trứng cây như thế ngọt mùi thơm nhìn đến trái cây đã thành t h ụ vào xem loại địa phương này tất có manh thú mọi người cẩn thận dứt lời đường viêm cưỡi ngựa đi trước mang theo mấy người đi vào rừng d ầ m rất lớn nhanh chóng xâm nhập vài dặm trên mặt đất liền xuất hiện đủ loại hải cốt có g á c thú cũng có người tôn lũng ba người thực lực yếu kém mặc dù có đề phòng đóng hô hấp nhưng yêu t r ư ớ n g cây khí tức lại đặc biệt lợi hại trong lúc lơ đãng thuận theo lỗ chân lông chờ từng cái mắt mà xâm l ớ n để cho bọn họ đầu có chút choáng v ắ n g hồ loại này cảm giác thật thoải mái thậm chí ba người hoàn toàn không có phát hiện dị thường của mình đường viêm phát giác được ba người tinh thần có chút b u n g l ỏ n g nhắc nhở giữ vững tinh thần ôm phòng thủ linh đài tùy thời thanh trừ trong cơ thể sát khí lực chú ý không tập trung trong rừng rậm chỉ có chết、Siêu. Vừa dứt lời, trong lời, âm u hoàn cảnh, mà tay của bốn người n n tinh g s á thần độ n chấn động mạnh một cái đường viêm tử trong chữ vật giới t h ì lấy da tông môn phát ra giải độc đan cùng thuốc chữa thương đưa cho đông bàn thực để cho hắn ăn vào ngưng trọng nói độc tất mãng trên thân treo đầy gai ngược gai ngược chứa kịch độc hành động nhanh nhẹn am hiểu đánh lén vừa mới không có phát hiện nó hẳn là nó đang ở chỗ này nghỉ ngơi chúng ta tới đây thuận thế phát khởi công kích nhị sư huynh trước trước hương t a cho ngươi hộ pháp đông ban thực mặt t r ắ n g bệnh trái tim đập bịch bịch vừa mới nếu như không phải đường viêm giúp hắn ngăn cản một cái hắn đã chết tiến linh ngai động tổng cộng không lâu sau ngay tại trước quỷ môn quan tìm h a i bị bảo bảo m ệ n h tốt đau khổ đa tạ tiểu sư đệ chờ tông môn nghiên cứu ra biến thành nữ nhân đan dược ta nhất định cho người sinh con nếu như làm trái lời h ứ a thiên đả ngũ lôi a n h đông ban thực ánh mắt kiên định khởi xướng thể động chúng ta đi để cho nhị sư h u n h chết cái này đường viêm lôi kéo tôn lung cùng yến bưu rời khỏi sư đệ sư đệ đừng bỏ lại ta a không cho ngươi sinh còn không được sao đông bán thực khóc không ra nước mắt gấp vội xin tha nhưng đường viêm k i ê n nhẫn đã hết càng chạy càng nhanh chờ ta một chút đừng bỏ lại ta a đông bán thực bất chấp thương thế cố nén bên hông đau đớn hướng ba người đuổi theo vừa đuổi theo hai bước một cái mãng xà đầu đột ngột ở trước mặt hắn chui ra lộ ra một nửa thân thể như là tựa l à c u linh nhẹ nhàng và mẹo phát ra lục quang ánh mắt tại lờ mờ trong rừng rậm rất là kinh khủng động tức m ã n miệng một trường một đạo độc dịch hướng đông bán thực phun đi đông bán thực vội vàng tránh đi nhưng căn bản không có chú ý tới tại hắn sau lưng một căn dài khắp gai ngược mãng xà đôi u im hơi lặng tiếng hướng hắn c u â n tới nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc hai đạo nhanh hơn kiếm quang hiện lên ngay sau đó đ ộ c c ấ c mãng đầu đôi u rơi trên mặt đất thân rắn bên trên thần kinh còn có phản ứng trên mặt đất không ngừng run dày nhị sư h i n h chớ hoàng sợ cố ý lừa dối nó một cái n g h i ệ t xúc quả nhiên bị lừa d ố i đường viêm thuần thục đem đ ộ c c ấ c mãng trên thân tài liệu lấy ra thu hoạch để vào thiên địa tạo hóa đình coi như hỗn độn không gian chất dinh dưỡng tài liệu khác bỏ vào chữ vật giới chỉ làm ta sợ muốn chết gõ người nào nước tiểu ta trên quần dối h đ ô n g ban thực chứng kiến chính mình l mướp đắt đắt quần chửi ẩm lên đường viêm bất đắc dĩ lắc đầu c h ắ c không được tông môn cho mọi người chuẩn bị mấy bộ quần áo thời khắc mấu chốt quả nhiên có trọng dụng chờ đông ban thực thay xong quần áo bốn người tiếp tục hướng phía trước đi chính giữ a lại giải quyết xong hai cái thu vương rốt cuộc tại một mảnh m ê n ngông chỗ thấy được một gốc cây cành lá rậm rạp đại thụ thân cây trắng kiện da khe danh ngang dọc lộ ra tuế n g u y ệ t tăng thương cảm giác tán cây giống như một bả lớn cái rù hướng bốn vương tám hướng kéo dài tới t h n g thầm lớp lá cây to lớn hình như bộ phiến lóe da lục sắc sảng bóng tựa hồ ẩn chứa v trên nhánh cây treo từng khỏa sung mãn màu đỏ thám trái cây màu sắc tiên diễm trói mắt giống như thiêu đốt h ỏ a diễm nồng đậm n g ọ t mùi thơm tỏa r a làm cho người ta không tự chủ miệng lưỡi sinh tân mắt lộ ra thèm thuồng xem b ề ngoài xem chính là yêu trứng cây t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy ô n đồm tốt bốn tên t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy ô n đồm tốt bốn tên đường viêm tháo xuống một quả yêu trứng cây quả đưa cho y ế n mưu thử xem có phần sao y ế n mưu tồn tại nhập giới chỉ ngây ngốc nói một phân công bằng để đạt được mục đích đường viêm lại hái được m ư ơ i hai cái đem hắn điểm tích lũy tiến đến m ư ơ i sáu rồi mới lên tiếng yêu trứng cây quả không động Lại các ó r người, người có hai lựa chọn một là tìm một chỗ giàn xếp xuống lăn lộn qua cái này bảy ngày cũng có thể đi theo ta cùng một chỗ hành động bất quá điểm tích lũy sẽ không gia tăng đường viêm nói ra sư đệ chúng ta đi theo ngươi đi được thêm kiến thức cũng là tốt mềm mại đông bán thực ngoài dự đoán mọi người lựa chọn đi theo cái kia ta cũng đi tiến hưu phụ họa chúng ta thiên tình phong tổng cộng liền bốn người cùng tiến thối đi tôn lũng cười nói đường viêm g ậ t gật đầu cũng không ngoài ý mớn ba người tại thiên tình phong trạng thái tuy rằng rất phật bục lại nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ nữ ma đầu không hào hào dạy bảo tự học lại không được kỳ pháp nỗ lực không có chút nào phương hướng chỉ có thể bùng xôi nhưng có thể đem thực lực tu đến siêu phẩm còn có thể luyện chế cựu giai đan dược cái nào vừa lại thật thả là tiêu cực người đây đây cũng là đông bán thực cùng tiến hưu nguyện ý tại hắn sân nhỏ khổ luyện đan thuật nguyên nhân phân biệt dược là luyện đan sư trụ cột kỹ năng đi theo chính mình tìm kiếm dược liệu đối với mềm thực lực là thật tăng lên bọn hắn không có cự tuyệt đạo lý tốt vậy cùng đi đường viêm không có đem ba cái con ghẻ ký sinh ném dẫn bọn hắn hướng phía trước chạy đi đan minh đại điện một đám cao tầng tập trung tinh thần quan sát tất cả phong đệ tử biểu hiện trên tấm hình biểu hiện ra từng cái đan phong lĩnh đội đâu vào đấy an bài mọi người tầm dược các chính ngôn không hổ là nội môn bảng bên trên người thứ nhất tầm mắt cùng chi thức đều hợp cách tầm dược lộ tuyến phân công vô cùng hợp lý đội hồng đồ cũng không tệ cùng các chính ngôn lý niệm không sai bị lắm an bài tầ bởi như vậy nên đón tinh phong cùng linh diễm phong cạnh tranh liền lớn t i ê n tĩnh lê đông có thể tránh được cạnh tranh lớn nhất lộ tuyến chọn mấy cái đoạn đường hào hào tìm kiếm cũng có thể có thật tốt thu hoạch điện quang thần tương đối có tinh thần mạo hiểm nha lựa chọn trực tiếp xâm nhập tuy rằng càng h u n g hiểm nhưng mỗi c h i đội vân vân nhân số càng nhiều cấp tiến bên trong lại không thiếu trự trạng minh chủ trưởng lao đối với đám đệ tử tiến hành bình phẩm lẫn nhau thổi phồng vui vẻ hòa thuận nhiều bảo nguyện ngồi ở góc bàn không lên tiếng chẳng qua là cảm thấy bọn hán ồn nào thiên tình phong bốn người đệ tử lên núi nhanh nhất không biết bây giờ thế nào chờ tất cả phong đệ tử xuất phát tầm dược phùng tuyết bánh đột nhiên đề nghị nhìn một cái đi nhiều bảo nguyện n h g mày lao thái bà này lao nhất định là cố ý ồ lúc này đại trường lao kinh hô một tiếng đã có đệ tử đạt được điểm tích lũy rồi không đợi mọi người hỏi thăm đại trường lao vung tay lên vách tường phía bên phải xuất hiện một cái điểm tích lũy bản g danh sách đệ nhất danh tôn lũng thiên t ì n h phong mười sáu điểm tên thứ hai đông ba n thực thiên t ì n h phong mười sáu điểm tên thứ ba tiến u thiên tĩnh phong mười sáu điểm tên thứ b ố đường viêm thiên tĩnh phong hai điểm tên thứ năm bên cạnh nguyên quang tuyết vũ mọn núi hai điểm chứng kiến bản g danh sách này trong nháy mắt trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh vô lý cảm giác tràn ngập tại mỗi người trái tim linh dược thiên tôn thực cho bọn hắn phát huy thuốc mười nhị trưởng lao ngây ngốc hỏi làm sao có thể lâm cửu h y ê n lập tức chối bỏ phân phó nói điều một cái bốn người này hình ảnh xem bọn hắn đang làm gì thế hình ảnh rất nhanh định vị đến bốn người đường viêm mang theo ba người tầng trời thấp phi hành một hồi đột nhiên tại một chỗ vách núi dừng lại thanh âm rõ ràng chuyển đến mặt này vách núi hiện lên hồi n g o à hình dáng l ó n cửa hướng bắt chuyển lượt đông chỉ có thần quang có thể ngắn ngủi soi sáng dưới đây có thủy đàm xem màu sắc hẳn là địa tâm băng tuyển t u ô n r a dẫn đến nơi đây âm lanh âm ướt cộng thêm nhiều gió hàn khí càng là b i m người xương cốt loại hoàn cảnh này thích hợp hàn tinh linh t r à sinh trưởng hàn tinh linh t r à không chỉ linh khí đầy đủ càng có thể rút đi thân thể sắc tố sử dụng da thịt chân bóng như tuyết chúng ta tìm xem có hay không có thể tìm tới lời nói mang về cho sư phụ pha trả uống trong đại điện nguyên bản ý chí tinh thần xa suốt nhiều bà nguyện c á eo bỗng nhiên một mực trên mặt nở rộ màu sắc nhìn một cái ta đồ đệ này không chỉ năng lực hơn người hơn nữa tôn sư trọng đạo quá cho là sư trưởng mặt đồng thời một cố cảm giác gáy n ấ y tự nhiên sinh ra ta thật không phải là người à, tốt như vậy hải tử dĩ nhiên thẳng đến đem hắn làm tù phạm đối lãi chờ hắn đi ra có thể xét đối với hắn tốt một chút thập nhất trưởng lão nghi ngờ nói tiểu tử này là lăng không suy đoán vẫn có chỗ căn cứ hàn tinh linh trà giống như sinh trưởng ở giá lạnh tri địa nơi đây liên tục điểm bằng tuyết đều không có không giống có thể giải hàn tinh linh trà bộ dạng a vốn đang đ a n ghen tị n h u bảo nguyện phùng tuyết h o á n h lập tức phụ họa rất có thể tại giả vờ mê hoặc loại này thành tựu xác thực giải không ra hàn tinh linh trà nhị trưởng lão suy tư một lát đột nhiên nói ra nhớ rõ phía trước nghe một cái trà thương lượng nói qua tại một chút cao sơn âm trước mặt quả thật có chút ít hàn tinh linh t r à hơn nữa phẩm chất cao hơn không bài trừ thật sự có các loại xem đi vừa dứt lời liền nghe tôn lung hô sư đệ ngươi đến xem đây là hàn tinh linh t r à sao đường viêm bay đến vách đá nhìn xem một cây nửa xích cao cây t r à trên mặt hiện ra nụ cười sư huynh hảo nhãn lực chính là hàn tinh linh t r à nhanh thu đi tôn lung thúc giục đường viêm không có lãnh đạo đem cây trả đào ra bỏ vào hỗn độn không gian trong đại điện mọi người biểu lộ kinh ngạc liên tục cảm thán thật đúng là bị hắn tìm đến rồi tiểu t ử này có vài phần kiến thức cũng không lâu lắm đông b á n thực cũng tìm được một cây đường viêm đem cây trà thu hồi cười nói cây trà có lẽ không có dưới vách đá trước mặt đầm nước ở bên trong ta vừa thấy được một cái băng ngư ló đầu thư tịch ghi chép băng ngư sống ở hàn tuyển ở bên trong nước ấm cực thấp nước suối vốn nên kết băng nhưng bởi vì có băng ngư du động vì vậy như cũng là nước loại hoàn cảnh này dưới nước hơn phân nửa sẽ có băng phách móng ta đi trước tìm xem vừa dứt lời đường viêm nắp xuống bịch một tiếng chui vào trong nước trong nước tìm một hồi liền tại một chỗ thấy được một cây màu trắng cành lá thực vật đem thực vật cả gốc đào ra ba người cơ một không có lãnh đạm nhảy vào trong nước tìm kiếm nửa chén trà nhỏ trái phải ba người cộng tìm đến bảy gốc băng phép móng giao cho đường viêm trên tay vừa mới chứng kiến băng ngư cái đầu rất lớn có lẽ vị rất ngon ta đi bắt mấy cái đợi tí nữa nương ăn yến bưu là chính cống kẻ tham ăn bịch một tiếng một lần nữa nước vào đường viêm không có ngăn trở đánh món ăn dân dã là tam sư đệm mưu cầu danh lợi hoạt động một trong đ e m băng phách móng toàn bộ thu nhập hỗn độn không gian ba người dùng linh khí hồng quần áo khô kiên nhận chờ đợi yến bưu đan minh trong đại điện bốn người thao tác lần thứ hai đưa tới một hồi sợ hai thắng p h ụ bà nguyệt người cái này mấy người đệ tử luyện đan tuy rằng kém một chút nhưng tìm dược sát thực lợi hại lúc này mới nhiều một hồi công phu tìm đến nhiều như vậy huyền dược quả thực ngoài dự đoán mọi người ba dài nhịn không được tán thưởng chủ yếu là đường viêm lợi hại dược lý tri thức rất vững chắc. bất kể là hàn tinh linh trà hay vẫn là băng phép móng đều có nghiêm cẩn tìm tòi căn cứ mà không làm vận khí cho phép t h i ê n tình phong ngược lại là đã ra một cái đáng giá khen đệ tử đại trường lao cười nói c h ắ c không được dám ôm phía dưới tông môn linh dược viên đổ vào nhiệm vụ hắn đối với linh dược rất hiểu rõ so với không ít đẳng cấp cao luyện đan sư đều toàn diện nghe đến đại trường lao đối với đường viêm giới thiệu mọi người lần thứ hai phát ra sợ h ã i t h ả n g p h ụ bọn hắn phía trước đối với cái này sự tình hoặc nhiều hoặc ít có nghe thấy bất quá không có để ở trong lòng không nghĩ tới chính là chỗ này tiểu tử ồ tiểu tử này điểm tích lũy như thế nào không có tăng trưởng phùng tuyết đánh kinh dị một tiếng nghi hoặc hỏi thăm chương 708, dãy rủa băng ngư chương 708, dãy rủa băng ngư mọi người cái này mới ý thức tới vấn đề bất kể là hàn tinh linh trà hay vẫn là băng phách móng tôn l ũ n g ba người đều giao cho đường viêm trong tay cái này nhưng đều là huyền dược một cây băng phách móng là hai điểm tích lũy một gốc cây hàn tinh linh trà t h ụ c à n g là cao đến năm phần nhưng đường viêm điểm tích lũy làm sao lại vẫn hai điểm tiểu tử này tư tàng chữ vật không gian phùng tuyết á n h lập tức phán định mọi người cùng nhau nhìn về phía n h i u bà nguyệt lâm cử huyền cao mày nói sư muội tiến linh nai động không cho phép mang theo tư nhân chữ vật không gian ngươi không có báo cho đệ tử sao nhiều bảo n g u y ệ t có chút cho dạ cái này quy định tại tiến nhập linh nai động trước tô n g môn sẽ thống nhất cường đ i ệ u hơn nữa nàng cũng không có trông chờ bốn gã đệ tử có thể thu thập đến d ư liệu sẽ không cố ý giặt dò người nào nghĩ đến đường viêm lợi hại như vậy không nhìn ra chữ vật không gian ở đâu không nhất định là chữ vật không gian đi ra hỏi một chút hắn đi nhiều bảo n g u y ệ t mơ hồ nói đại trường lao đem hình ảnh phóng đại chỉ biểu hiện đường viêm thân hình đem mỗi cái vị trí đều nhìn một lần tao mày nói xác thực không thấy được chữ vật không gian tiểu tử này có chút thủ đoạn Đến tiến h cha cha ậ t tốt tốt cha xét cha xét. Ấn, l n a i Động bưu trồi o n g dược lên mặt nước vẻ mặt tràn đầy hưng phấn trong ngực ôm một cái bốn thức dài màu mơ băng ngư sư đệ ngươi xem con cá này có lớn hay không tiến mưu phấn khởi nói băng ngư tại đáy nước phản kháng cũng không kịch liệt đi ra phía sau nhiệt độ thoát ly nó thoải mái dễ chịu k h u lập tức ra sức giấy ruộng hữu lực bôi cá đùng đùng quả tiến đôi mặt tiến mưu thiếu chút nữa bị tức khóc bị kinh sợ thần viện bà điên đánh một hồi thì thôi một con cá vậy mà cũng tắt hắn đường viêm cảm giác trước mắt tình cảnh không gì sánh được b u ồ n c ư ờ i trong đầu không tự chủ hiện lên lên một đoạn giai điệu nhịp điệu lạnh lùng băng ngư tại trên mặt lung tung trụ ấm áp nước mắt cùng lạnh cá lẫn vào thành một khối tiến mưu g i quả đấm lên đánh tới hướng băng ngư đầu băng ngư cảm giác trước mắt sắc thái sư minh thật là bắt cá người p h o n g khoáng đường viêm giơ ngón tay cái lên tán thưởng yến biêu nhảy lên m ờ đem băng ngư cất vào chữ vật giới chỉ nói cầm mười bốn đầu chúng ta một ngày nướng hai cái tiếp tục hướng phía trước đi trên đường gặp được phù hợp nguyên liệu nấu ăn đều thu t ậ p buổi tối làm đông nhiên b ữ a t i ệ c lớn đường viêm đề nghị nghe sư đệ ba người lập tức gật đầu chờ yến biêu dùng linh lực hồng quần áo khô bốn người hướng phía trước bay đi được rồi mấy dặm đường. đường viêm bỗng nhiên k h á c tay chỉ vào phía trước một chỗ bình thường không có gì lạ đỉnh núi nói ra mấy vị có thể nhìn ra chỗ đó khác biệt sao tôn lung ba người nhìn chăm chú nhìn lại đỉnh núi rất cao bất quá đỉnh núi khu vực chỉ có rất thưa thất sông kim thụ cũng không cái khác cây cối nhìn không ra cái gì rõ ràng dị thường chư vị có thể nhìn ra cái gì lâm i ự u hên u y cũng khảo thi lên một đám trưởng lão tất cả trưởng lão nhìn chằm chằm vào ngọn núi này nhìn một hồi sau đó lẫn nhau đối mặt đều là phát hiện lẫn nhau trong mắt m ở mịt chỉ có đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cao mày tựa hồ có ấn tượng nhưng một cái lại nghị không ra đầu mối linh n g ai động bí cảnh tôn lũng m ở mịt lắc đầu không phải là phổ thông đỉnh núi đường viêm kiên nhẫn giải thích ngọn núi này tại phụ cận sơn mạch ở bên trong thuộc về cao sông kim thụ cây tâm có một cái kim tuyến tại thời tiết g ô n g tố sẽ cho đỉnh núi đưa tới rất nhiều lôi điện theo lý nếu như bí cảnh nội không có lôi điện cái k h á c đỉnh núi cây tối hạt giống nhẹ nhàng đến nơi đây nhất định sẽ mọc dễ n à y mầm nhưng hiện tại ngọn núi này đ ỉ n h chỉ có sông kim thụ nói do bí cảnh nội s á t thực tồn tại lôi điện sông kim thụ cho đỉnh núi đưa tới rất nhiều lôi điện cái k h á c cây tối đều bị bổ chết rồi mà sông kim thụ tâm ở bên trong kim tuyến có thể đem lôi điện nhanh chóng đạo xuống dưới đất từ đó bảo vệ mạng sống ngày mưa rông sông kim thụ căn cơ thời gian dài có lôi điện chi lực xuyên qua có thể tạo thành thích hợp lôi dày cây n ấ m sinh tồn hoàn cảnh chúng ta thuận theo sông kim thụ căn hướng xuống đào thử xem nếu có lôi dày cây nấm liền đều thu t ậ p sau khi giải thích xong đường viêm vung tay lên đánh ra một đạo luồng khí xoáy gió tắp quay trúng quanh sông kim thụ xoay tròn g ố c bùn đất nhanh chóng bị cuốn lên dần dần lộ ra gốc theo căn cơ xung quanh khu vực dần dần bạo lộ ba đoá toàn thân màu vàng dài mảnh của nấm xuất hiện ở ba người trước mặt xem đặc thù chính là lôi dày cây nấm đường viêm thao xuống phía sau đưa vào thiên địa tạo hóa đỉnh sau đó lại đem đất trên trôn nếu như bi cảnh có thể một mực tồn tại sau một thời gian ngắn đại khái tỷ lệ còn có thể lại sinh ra mới lôi Không không t một, một đám i trưởng lao trưởng tùng khẩu khí trong lúc lơ đãng toát ra đã học được biểu lộ tất cả mọi người nhìn về phía trong vách hình ảnh ánh mắt đều trở nên tràn ngập hứng thú đường viêm tinh chuẩn tìm kiếm được dược liệu quá trình chẳng biết tại sao thoạt nhìn rất mang cảm giác đường viêm bốn người tiếp tục đi về phía tây đi không bao xa vừa tới s ư n núi đường viêm đột nhiên dừng lại liếc nhìn một tảng đá rơi đáy cẩn thận ngắt đem thổ nhưỡng hỏi ba vị sư huynh có thể nhận thức này đất trong đại điện một đám đan minh cao tầng dớn cổ lên cẩn thận nhìn đường viêm trong lòng bàn tay chỉ thấy một núm trong đất ngoại trừ phổ thông núi đất đỏ bên ngoài còn có một đạo màu tím lâm c ử u huyên nhìn mấy lần lập tức phân biệt này đất lai lịch đang muốn người trước hiện thánh một bà liền nghe tam trưởng lao lớn tiếng đột đáp ngọc diệp từ thổ lâm cự huyên quét mắt tam trưởng lão nhàn nhạc h không ngại đoán xem đường v i ê m phát hiện huyền cơ gì tam trưởng lão giải thích nói ngọc diệp tử thổ là ngọc lá con kiến xây tổ chi dụng phụ cận rất có thể có ngọc lá con kiến xào huyện ngọc lá con kiến sẽ thu thập khắp mặt đất đủ loại linh vật thông qua bản thân bài tiết con kiến linh dịch đem linh vật chế tác thành ngọc lá mật ngọc lá mật giàu có linh khí công hiệu có thể so với giống nhau thể tích thượng phẩm linh thạch là hiếm có bà bối cái này không coi vào đâu bí văn tất cả mọi người có nghe nói nhớ tới cái này là vật gì mọi người hào hứng bừng bừng nhìn chằm chằm vào trong vách ì n h ảnh quan sát bốn người có thể hay không tìm đến ngọc lá con kiến tổ tôn lũng ba người cũng v không có nhìn ra đầu mối đây là ngọc diệp từ thổ là ngọc lá con kiến xây tổ chi dụng đường viêm đem tam trưởng lao câu trả lời tại bí cảnh nội cùng ba người thuật lại một lần cuối cùng nói con kiến tổ đại khái tỷ lệ tại tảng đá kia phía dưới dứt lời đem trước mắt cự đầu c h u y ể n mở tảng đá phía dưới xuất hiện rất nhiều ngọc lá con kiến làm sơ quan sát trên mặt hắn lộ ra một vòng m ỉ m cười chính là chỗ này rồi vung tay lên đánh ra một cái luồng khí xoáy đem xung quanh bùn đất cùng ngọc lá con kiến bị quân qua một bên không nhiều lắm sẽ một cái thật lớn con kiến tổ liền xuất hiện ở bốn người trước mặt đường viêm linh khí vận chuyển trực tiếp đem con kiến tổ bổ ra đại trường lao đột nhiên thở dài cảm khái nói khối ngọc này lá mật giá trị ít nhất năm mươi điểm tích lũy hy vọng hắn có thể dừng cưỡng trước bờ vực sớm chút giấc ngộ nếu đem tìm được dữ liệu đều bỏ vào nhẫn chữ vật chuyển tới thống kê chỗ không chỉ có thể đạt được không sai thứ bậc cầm đến tông môn ban thường càng có thể lập công t r ộ tội giảm b ấ t xâm nhập kinh sợ thần viện trừng phạt như vẫn nhất ý đi một mình không chỉ bắt được dược liệu lấy giỏ trúc mà múc nước còn muốn gánh vác đủ loại trách nhiệm nhân sinh gặp gỡ thường thường nghĩ sai thì hỏng hết ta mọi người nhao nhao phụ h o ạ n vốn nên là thành tích mắt sáng đệ tử vạn nhất thông minh quá sẽ bị thông minh hại xác thực đáng tiếc ngay sau đó mấy người lông mày nhữ lại chỉ thấy đường viêm linh khí hóa đao trực tiếp hướng ngọc lá mật bổ tới trong chấp mắt ngọc lá mật bị phân chia khối nhỏ lấy ra bộ phận đều đặn cho bà vị sư minh ng không chỉ bổ sung thực lực còn tẩm bổ thần hồn đối với tu luyện rất có ích lợi chúng ta cho ăn đi đường viêm nói ra tiểu sư đệ sáng suốt ba người hoan hô một tiếng đối với đường viêm cách làm hai tay đồng ý đường viêm đem còn lại toàn bộ nước vào nhàn nhạt, nhạt hương vị ngọt ngào tại trong miệng t ă n g ra tuy rằng một đại cục tiến bụng cũng không cảm giác ngọt c h á n sau đó vô số linh khí trong nháy mắt nở rộ thiên điệu tạo hóa đỉnh cái nắp triển khai đem tất cả linh khí toàn bộ đưa vào đ à n minh chủ phong trong đại điện minh chủ cùng một đám trưởng lão trên mặt cơ bắp không ngừng rung động trực tiếp ăn so với vụ trộm cất vào chữ vật không gian càng làm cho người khó chịu nhiều bảo nguyện trong nội tâm thiếu chút nữa cười ra tiếng a n tốt miễn cho mang về bị mất còn muốn bị đám người k i a con dế con con dế có thiên địa tạo hóa đỉnh cái này đại hiếu t ử tại đường viêm không cần luyện hóa linh khí quay đầu đi chuyển ngọc lá con kiến tổ sư đệ ngươi không luyện hóa sao tôn lũng n h i hoặc hỏi các ngươi trước luyện hóa đi ta tại đây cho các ngươi hộ pháp đường viêm thuận miệng trả lời đang khi nói chuyện đại hiếu t ử bắt đầu phản bộ tinh thuần linh khi chuyển hóa thành linh lực tràn vào đ ă n điển thực lực trong nháy mắt đột phá tri tôn cảnh sơ kỳ đi vào trung kỳ sư đệ ngươi đang làm gì đó bắt con kiến sao tiến hưu thành thành thật thật đi một bên tu luyện đường viêm cẩn thận thu thập ngọc diệp tử thổ đem tạm chất cái sàn trừ trong lòng không ngừng thẳng thán linh ngai động thật sự là nơi tốt chờ hắn đem ngọc diệp tử thổ làm thành đồ sứ lại có thể là một phần lễ vật lần sau đi ra ngoài có thể ít tốn chút hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm chính mình nhất cử nhất động sớm đã bạo lộ tại nữ ma đầu mỹ mắt phía dưới nhiều bảo nguyện thông qua bích bên trong hình ảnh chứng kiến đường viêm cử động lòng dạ ác độc tàn nhẫn một tóm tông môn nếu không gặp người đường viêm bốn người há có thể tiến kinh sợ thần viện tông môn không do nói ai ngờ đạo linh sơn dốc trong động dược liệu không thể vào chính mình tối háo đường viêm tuy rằng tư tâm nặng điểm nhưng đối với chính mình thế nhưng là thật tốt ta nếu nhanh bị nàng ngược đại t h à n h cháu còn có thể khắp nơi nghĩ đến nàng phần này tâm người nào sánh bằng ta có thể thật không phải là người a chỉ cần tiểu tử ngươi có thể bảo trì mười năm thời hạn thi hành án ít nhất cho ngươi giảm một nửa tiểu t ử này ngược lại rất tôn sư trọng đạo tứ trưởng lao yếu ớt toát ra một câu như thế lời nói này đã nhận được t r ư ở n g lao đám bọn chúng nhất trí nhận thức tôn sư trọng đạo là chuyện tốt nói rõ bản chất không hỏng sau này bảo n g u y ệ t muốn nhiều hơn dạy bảo có hiếu tâm còn muốn có trách nhiệm tâm lâm c ử u huyên g i ă n dạy một câu phân phó nói đại trưởng lão nhìn xem đệ tử k h á c tình huống lúc này trên bảng danh sách đã có không ít người điểm tích lũy vọt lên đại trưởng lao tìm đến đệ tử ưu tú xem xét linh ai động bên trong nguy hiểm đều là tiểu đội tổ chức thành đoàn thể hành động đan minh không thiếu thiên tài không ít người đối với linh d có, có c chút,、so so、chút nào điểm sáng có thể nói phản quan đường viêm có thể tạo dấu vết ở bên trong tinh chuẩn tìm đến linh dược manh mối đạt được xa xỉ hồi báo nhanh chính xác dễ dàng chưa bao giờ thất thủ có thể nói bí cảnh bản tặc không đi không dứt bỏ đường viêm tư tàng linh dược hành vi không nói chuyện nhìn hắn t â m bảo thật sự rất có ý tứ không chút nào khoa trương mà nói bọn hắn thậm chí có thể tại quan sát quá trình bên trong vụ trộm học được dược lý tri thức nhìn một hồi tất cả phong đệ t ử biểu hiện mười nhị trưởng lao yêu ớt đề nghị nếu không nhìn xem đường viêm đang làm gì thế đại trường lao nhìn chung quanh một vòng phát hiện minh chủ trên mặt đều có ý động c h i sắc gật đầu nói có thể đệ tử khác đều phòng thủ quy củ tại đây mấy tên tiểu t ử đau đầu là thật tốt giám sát một cái ngắt lấy cái danh chính môn thuận lý do minh chủ cùng một đám trưởng lão nhìn chằm chằm vào đường viêm lúc này tôn lũ ba người đã sơ bộ đem ngọc lá mật luyện hóa tôn lũng thực lực một lần hành động bước vào chúa tể cảnh đông bán thực trên thân khí tức mờ mịt tùy thời có đột phá khả năng tiến mưu cũng thành công đi vào siêu phẩm trung kỳ hơn nữa thực lực ổn định khoảng cách hậu kỳ cũng đã không xa đường viêm mang theo ba người tiếp tục xuất phát đi tới một chỗ sơ cốc đường viêm chứng kiến một khối vách đá bên trên có một cái cực lớn giấu móng tay hỏi biết rõ đây là cái gì sao đan minh trong đại điện minh chủ cùng trưởng lão đám tinh thần chấn động không sai chính là cái này mùi vị hay vẫn là xem đường viêm tâm bào thú vị tôn lũng nhìn một hồi nói ra có điểm giống lao hổ trưởng ấn đông bán thực ở một bên nhặt được một nhúm lông d ơ lên nói ra là một cái hồng ma hổ t i ế n mưu nhãn t ỉ n h sáng lên chúng ta đi bắt cho sư phụ phao cái rượu hổ cốt uống nhiều bảo nguyệt nghe l á o tử hài lòng tiên tiến mang người hiểu biết ít thật không lừa ta nhìn một cái t i ế n mưu cũng bắt đầu tôn sư trọng đạo đường viêm nhìn sẽ vách đá bên trên trường ấn lại nhìn một chút đông bán thực trong tay lông nói ra treo trào ký hiệu lãnh địa đúng là một chút manh thu tập tính hơn nữa trong không khí có hổ vị lái có thể xác định phụ cận có h a n hổ bất quá lây là xích giao báo hổ lông thật nhất giai trung phẩm thu vương chiến lược cứng hãn Vốn là đỉnh cấp kẻ săn thú một trong, chúng nó tùy tiện sẽ không là địa thú hiệu cấp kẻ ký sẽ một tùy bây à ngày n thường không lưu lại sinh hoạt dấu vết, thuận tiện con mồi tiến nhập chúng nó săn thậm hoạt vết, chí khu. lưu mồi mồi sẽ lại dấu b giờ ký hiệu như vậy rõ ràng hẳn là có cọp con giáng sinh lưu lại ký hiệu xua đuổi phiền t o á i không cần thiết cái kia còn tìm sao tiến b ư u hiếu kỳ hỏi cọp con cũng mang không ra đi bắt cũng vô dụng nghe nói xích giao báo h ổ thụ thai về sau thường trong h u y ệ t động bố trí hỏa lân cỏ hỏa lân cỏ t h u lửa có thể xua đuổi huyện động h à khí thích hợp dưỡng thai đồng thời nó cũng là rèn luyện thiên phú thượng đẳng h u y dược qua đi xem có hay không hỏa lân cỏ đường viêm phất tay một cái mang ba người chiều sơn trong cốc đi đến đi mấy trăm bước đường viêm dừng lại thân hình quay người nhìn về phía sau lưng chỉ thấy một cái hổ đang rón ra rón r ẽ n cùng tại hắn đám sau lưng hơn nữa lập tức tiến nhập nó tốt nhất tấn công khoảng cách hổ hình thể không tỉnh lớn như là con nghẽ toàn thân bộ lông như lửa mang theo nhàn n h ạ t huyền văn xem cái này tướng mạo chính là xích giao báo hổ chương bảy trăm mười yến tính d ừ n g l i ề u chương bảy trăm mười yến tính d ừ n g l i ề u xích giao báo hổ gầm nhẹ một tiếng hướng yến bưu đánh tới kinh khủng ai vũ vẫn còn như thực chất đông ban thực cùng yến bưu thân thể đều có chút cứng gắc sống còn tiến bưu tuy rằng sợ hãi cũng chỉ có thể vung kiếm nên đón địch bất quá đường viêm tốc độ nhanh hơn cánh tay dôi ra một bản hữu lại xích d a o báo hổ chân trước mượn trùng hợp lực lượng đem nó ném bay ra ngoài xích d a o báo hổ kiên kỵ liếc nhìn đường viêm thân thể chậm rãi lui về phía sau sau đó hướng phía dưới núi chạy tới khá tốt tiểu sư đệ cứu ta tiến bưu lòng còn sợ h ã i xoa xoa cái h ố t đổ mồ hôi thú vương chi huy quả nhiên hung hãn đường viêm nhìn xem đi xa xích g a o báo hổ không có đi đuổi theo phân phó nói tiếp tục hướng phía trước đi nó đều chạy hang hổ có phải hay không, không có ở đầy cái này đông bán thực suy đoán nó còn sẽ trở lại đường viêm chắc chắn nói ba người đối với đường viêm rất là tin phục lập tức đuổi theo quả nhiên đi chưa được mấy bước đạo kia màu đỏ t h ắ m thân ảnh xuất hiện lần nữa ngao một đạo long trời lở đất hổ khiếu tại giữa rừng núi quanh quẩn xích dao báo hổ trên thân nổi lên màu đỏ cương phòng giống như một đoàn di động hòa diễm t hướng bốn người phi nước đại mà đến tốc độ rất nhanh như là lời báo đây cũng là nó tên mang cái báo c h ữ nguyên nhân cách thật xa bốn người có thể cảm nhận được nó vô cùng nộ khí bất quá lần này nó cũng không mạo mọi hành động đến tấn công khoảng cách phía sau con người lên con phát ra uy hiếp gầm nhẹ tựa h ồ tại trục xuất bốn người rời khỏi đường viêm hướng yến biêu phân phó cho nó một cái băng ngư yến biêu không có lãnh đạm một cái ba thước dài hơn băng ngư ném vào xích dao báo h ổ trước mặt xích dao báo h ổ bị hù một cái giật mình hướng về sau nhảy một bước làm nhìn rõ ràng là một con cá về sau trong ánh mắt nổi lên một tia nghi hoặc ở trước mặt đầu độc đường viêm vung tay lên trước người xuất hiện một đạo màn sáng trên màn sáng cho thấy hỏa lân cỏ hình dạng dễ dàng âm thanh nói ngươi trong xào h u y ệ t có cái này đi dùng cá đội cái này đường viêm nói liên tục mang khoa tay múa chân tận lực dùng sau cùng ngắn gọn ngôn ngữ động tác biểu đặt rõ ràng ý của mình linh t h ú đến cựu giai liền có không tầm thường trí tuệ thú vương chi lưu cảng nhà thông thái tính chất nó xem h i ể u đường viêm ý tứ gầm nhẹ một tiếng bất quá thanh â m ôn thuận rất nhiều một lần nữa cho nó một cái đường viêm ra lệnh t i ế n b ư u lại ném đi một cái cho chúng ta cái này chúng ta không làm thương hại ngươi cũng không bắt người thu con đường viêm bổ sung xích g i a o báo hổ thật sâu liếc nhìn đường viêm cuối cùng ngậm lên hai cái linh ngư c h i ề u sơn trong cốc chạy tới sư đệ ngươi có thể nghe hiệu thú lời nói a yến mưu kiếp sợ hỏi nghe không hiểu nó có thể nghe hiệu ta nói cái gì là đủ rồi đường viêm lún bay nó sẽ trở về sau tiến bưu nhìn về phía sân cốc các loại xem đường viêm cũng nói không chính xác không có để cho bốn người đợi bao lâu xích giao báo hổ rất mau trở lại miệng một trường hai g ố c hỏa lân vẫn c ỏ phun ra đường viêm đem hỏa lân vẫn c ỏ thu và o hỗn độn không gian cũng mặc kệ nó có thể hiểu hay không nhắc nhở mấy ngày gần đây nhất có thể dừng lại ở xào h u y ệ t đường ra đến nếu có người phát hiện xào h u y ệ t của ngươi liền cho nó hỏa lân cỏ ngươi không chủ động công kích nhân loại bọn hắn đại khái tỷ lệ không sẽ công kích ngươi dứt lời đường viêm mang theo ba người rời đi xích giao báo hổ nhìn xem đường viêm rời khỏi cũng không có đi vào mèo lúc này mới yên tâm hướng xào h u y ệ t đi đến sư đệ ngươi được làm đấy hai cái cá đổi hỏa lẫn cỏ tôn lũng cười nói vừa mới xích g i a o báo hổ chạy trốn ta còn tưởng rằng nó sợ chứ bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là nhớ dẫn dắt rời đi chúng ta đi đông ban thực tâm tư tinh tế tỉ mỉ suy đoán nói đường viêm gật đầu ân nó thú con ở chỗ này chỉ cần chúng ta không đi nó nhất định sẽ trở về mặc dù đối với linh thú không thể nương tay nhưng nó ngoan ngoan phối hợp thật cũng không tất yếu đổi tận giết tuyệt quá cảm động đông ban thực cảm t h ẳ n nói bản năng của người mẹ như thế đường viêm không khỏi nhớ tới nguyên thân mẫu thân Không b i ế trong từ biệt thắp chút tạm tiếp tục tầm t bảo. nhiều đi cái nghiệm, viêm người năm, nàng còn thắp nhớ mong, chính mình. Ném đi cái này chút tạm nghiệm, đường viêm tiếp tục dẫn phỏm đại điện minh chủ cùng trưởng lao đ á m trên m ặ t không tự chủ hiện ra gì cười đoạn này tầm b ả o quá trình ấm lòng lại hoàn toàn mới đường viêm mang mấy người không ngừng tìm kiếm dược liệu trên đường đi thu hoạch tương đối khá thời gian rất nhanh liền đến buổi tối đường viêm không quên nhớ ban ngày ăn bài đi tới một chỗ bên dòng suối nhỏ chuẩn bị tốt tốt ăn một nữa tiến b i u tinh thần chấn động dọc theo con đường này hắn cũng tìm tòi không ít nguyên liệu nấu ăn chém một chút tủi nhóm lửa tiến b i u bắt chéo hai cái nương cái bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn nhóm lửa thì nướng theo nhàn nhạt mùi thịt vị bay ra tiến mưu tại cá cùng linh thú trên thịt rắc ngắt lấy đến gia vị cũng không lâu lắm nồng đậm mùi thịt che kín cái này phiến thiên địa đường viêm ngửi người mùi thịt thầm than mỗi người t h i ề n phú khác biệt đều có thể tại hắn am hiểu lĩnh vực lấp lánh tam sư huynh đi chi cái đ ồ nướng chia đều chính sát lửa nhưng không nhất định kiếm tiền cũng có thể có thể lỗ vốn suy cho cùng tam sư huynh không nhất định có thể tính toán rõ ràng sổ sách đan minh chủ phong đại điện lâm c ử y ê n cùng một đám trưởng lão nhìn chằm chằm vào quản chế hình ảnh tuy rằng ngửi không thấy vị nhưng yên sư phụ trong tay thịt màu sắc dần dần k ô vàng nương theo lấy dầu bị nướng ra xì xì thanh âm vị giác không tự chủ bị kéo theo mấy cái nịch đầu ngược lại là ấm ớt. tứ trưởng lão cười mắng một tiếng nói ta đi ăn một chút gì ta cũng đi lục trường lao đứng dậy chờ một ngày hồi đi nghỉ ngơi phùng tuyết đánh rôi cái lưng mỏi cũng đi ra ngoài những người khác cũng nhao nhao đứng dậy đi ra ngoài bích bên trong hình ảnh đúng lúc chuyển đến đông bán thực thanh âm sư đệ ăn xong đồ vật còn tìm được sao tìm sau nửa canh giờ xuất phát đường viêm trả lời lâm cửu u y ê n cùng trưởng lão đám lỗ h a i giật g i bất quá cũng không có nói thêm cái gì bọn hắn cái này trắng mặt trời gần như đều tại quan sát bốn người tầm b ả o căn bản không bỏ được rời khỏi thật sự là quá đặc sắc rồi tại quan sát quá trình bên trong bọn hắn thậm chí có thể thể nghiệm đến thu hoạch cảm giác thỏa mãn đồng thời đủ loại dược liệu tri thức cũng ở đây cọ cọ dâng đi lên loại này sinh động học tập cơ hội cũng không thông thường không sai qua đạo lý nhưng để cho bọn họ thừa nhận là hướng học tập đến tuyệt không khả năng rõ ràng là bởi vì quan tâm đệ tử mới đến sau nửa cách giờ mười bốn người một lần nữa tại đại điện hội tụ ngầm hiểu lẫn nhau cười cười nhao nhao ngồi xuống nhìn xem đệ tử khác tình huống lâm cựu huyên cố gắng đem xử lý sự việc công bằng một k h ắ c đồng hồ về sau lâm cựu huyên phân phó nhìn chằm chằm vào điểm đường viêm đừng để cho hắn trộm ẩ n nút linh dược đại trường lao đã sớm tâm ngứa khó nhịn trong n g á y mắt cắt đến đường viêm trang đường viêm ba người đã ăn x o n g lúc này đi tới một chỗ h ữ ảnh dừng liễu phong nhi thổi cành lá phát ra xôn s a o sàn s ả tâm t h à n h c à n h tại dưới ánh trăng tùy ảnh con cùng một chỗ lắc lư giống như quần ma loạn vũ đường viêm dưng bước nhẹ giọng phân phó đ ư n g lên tiếng thu liễm khí tức trong đại điện lần này lâm c ự huyên lông mày đều khóa cùng một chỗ trầm giọng hỏi chư vị sau nửa ngày không ai nói chuyện s á c thực nhìn không ra đại trường l ã o suy đoán nói có phải hay không phát giác được có người đến điền quang thần mang tiểu đội đang theo bên này đi nhị trưởng lão lập tức lắc đầu khoảng cách có chút xa đường viêm cùng tôn lung cũng liền chúa tể cảnh sơ kỳ có lẽ không phát hiện được minh chủ hắn đang làm gì thế t a m trưởng lão khiêm tôn thỉnh giáo lâm cựu h u y ê n cũng không đáp lại một bộ hiểu rõ tại tâm bình tĩnh t ư thái dễ dàng âm thanh nói lập tức liền công bố rồi dừng liễu bên trong đường viêm ngưng thần cảm giác một hồi rốt cuộc giải thổi khẩu khí hắn đã đoán ra nơi này là vật gì thế nào Đột ngày h h i ê n n k ô lên l tiếng, m cảm cho hoặc Các hãi. nghi hỏi. không h trong lòng người ở bên trong sợ hãi. Tiến biêu nghi hoặc hỏi. Các người biêu ở t sợ ấ nơi an n đây quá t ĩ hôm sao? Liên nói c n trùng vang không、có. Đường kêu ê đều v có. i hỏi. điểm. Là có điểm. Ba nay g gật Ngày ư ờ i hiện lập tức phát đầu, quỷ dị chỗ.、Ngày、hôm n dị khí còn nóng hơn nữa xung quanh cây rất là sung x u ê xác thực không nên không có bất kỳ thanh âm trong nội tâm sợ hãi chưa hẳn là của mình nguyên nhân cũng có thể là ngoại giới quái nhiễu đường viêm mở miệng lần nữa chương bảy trăm m ư ơ i một thuần chân nụ cười chương bảy trăm m ư ơ i một thuần chân nụ cười sư để ý gì tôn lũ nghi hoặc hỏi ưu ả n h dừng liễu thuần âm tụ h ợ p sát khép lại tà năm này tháng nọ dẫn đến âm khí trầm trọng dễ dàng chiêu quỷ túy tương truyền có một loại huyền dược tên là mặt quỷ linh sâm sinh hoạt tại âm sát chi khí nồng đậm chỗ nhân sâm đầu có một t r ư ơ n g mặt quỷ có thể dưới mặt đất tự do đi xuyên thường xuyên bị n ộ nhận là là quỷ hồn trên thực tế nó là có mông lung linh trí huyền dược phẩm giai phi phạm nó sắc khí sẽ để cho cái khác sinh linh bản năng cảm thấy không thoải mái vì vậy côn trùng c h i thú không muốn đợi ở chỗ này đường viêm nói ra phán đoán của mình mẹ cũng nghe thật là dọn người đông ban thực ố n ngực sắc mặt t r ắ n g bệnh ô nhu yếu ớt hướng đường viêm trên thân dựa vào sư đệ bảo hộ ta ngươi trở về tìm xích giao báo hồ đường viêm vội vàng né tránh tiến m ê u sắc bén nói nhị sư huynh ngươi so với quỷ đáng sợ nhiều rồi n g ư ơ i cho ta cút đông ban thực nổi trận lôi đình đường viêm không để ý tới hai người vung tay lên một đạo luồng khí xoáy rơi vào một gốc cây h ữ ảnh cây liêu gốc rất nhanh bùn đất bị cuốn lên xuất hiện một cái ba thước sâu lừa bịm không có và ba người hỏi thăm đường viêm nói ra mặt quỷ linh xâm ữa thích g m sát chi khí có thể đặt một chút âm vật làm mồi bắt nó câu đi ra vốn định làm một cái trận pháp nhưng rất nhanh hắn phát giác được có người tới đây không có sốt u ruột b ả y trận nhỏ giọng nhắc nhở có người đến đừng lòi đ ô i đan minh trong đại điện lâm cửu huyên cùng trưởng lao đ á m nhìn chằm chằm vào trong vách hình ảnh trên mặt lộ ra rung động tần h sắc dĩ nhiên là mặt quỷ linh sâm đây chính là huyền trong dược c h â n phẩm không nghĩ tới cái này đều có thể bị đường viêm tìm đến nhị trưởng lão sợ hai thán phục một tiếng đây không phải còn không tìm được sao đều là suy đoán của hắn thôi phùng tuyết bánh rội lên nước lạnh lâm cửu huyên trong ánh mắt cũng đầy là sợ hai thán phục sư mọi yêu cầu quá cao rồi mặt quỷ linh sâm sắc thực sinh ra ở âm sát t r i địa ưu ảnh cây liễu cũng có tụ họp sát khả năng đường viêm bất quá là nội môn đệ tử có thể thông qua cái này chút manh mối suy đoán nơi này có thể dở cho quỷ trước mặt linh sâm đã rất là khác nhau phần này nhãn l ư ợ c cùng kiến thức tại đan minh ở bên trong cũng là phi thường ưu tú tồn tại như thế mọi người nao h n h a o gật đầu p h n g tuyết đánh đối với đường viêm cũng không ý kiến chỉ bất quá muốn mượn hắn đả kích nhiều b ả o nguyện nghe thấy chưa phản bác nữa đường viêm lợi một hồi liền có mười người tới chỗ này người cầm đầu chính là tử lư phong cái này thời kỳ thi đấu lĩnh đội điện quan thần gặp qua điền sư h u n h tôn lũng ấ y người không có vô lễ vội vàng chào điền quang thần chứng kiến bốn người trên mặt trong nháy mắt che kín vẻ mặt phẫn nộ đang muốn tìm bọn các ngươi đây các ngươi tại kinh sợ thần viện vì sao trêu bở mọi người tôn lũng có chút chọc dạng đang lo lắng nên giải thích như thế nào liền nghe đường viêm nghi hoặc hỏi sư huynh cớ gì nói ra lời ấy còn trang không phải nói đi vào sẽ phát huy ề được sao điền quang thần chất vấn kinh sợ thần viện là tông môn cấm địa các ngươi cũng dám sông đường viêm càng thêm kinh ngạc điền quang thần lấy ra một cái đạn tín hiệu lạnh lùng nói ít nói nhảm nói rõ ràng vì sao cả người nếu như không cho ta giải thích hợp lý ta sẽ triệu tập mười hai ngọn núi người hào hào dạy các ngươi cái gì là thành tín ý là các ngươi sông cấm địa không có cầm đến huyền dược chúng ta đều lấy được ca đường viêm nháy mắt mấy cái các ngươi lấy được điền quang thần xứng sở ba vị sư h i n h đem các ngươi nhẫn chữ vật cho điền sư h i n h nhìn xem đường viêm phân phó ba người không chần chờ lấy ra giới chỉ ném tới điền quang thần phân ra thần n i ệ m rõ xét phát hiện ba người điểm tích lũy thỉnh lình đều là mười sáu điểm tiến bưu treo lên trí tuệ mặt to tiến lên nghi hoặc hỏi các ngươi đi vào lấy được cái gì điền quang thần một hơi bị nện ở đồng dạng là người Khác biệt đông ố i đại ngươi Điền giới lại, tin đem Đúng như ràng huyền dựng. quang thần nhận. vàng Thực cho chỉ khó thể h vậy vậy rõ trả à, sao? các có xác k thì thực lấy lực c ban thực t i ế n lên nũng nịu hỏi tay khoác lên đ i ề n quang thần trên cánh tay thừa cơ nhéo nhéo đ i ề n quang thần chỉ cảm thấy một cô ác hàn bay thẳng thiên linh cái đại não trong nháy mắt mất đi suy nghĩ năng lực vội vàng lui về phía sau hai bước ổn định tâm thần liếc nhìn xinh đẹp âm n u đông bán thực lại nhìn mắt tản ra trí tuệ tia sáng yến yêu ám đạo nếu loại hàng này sắp cũng có thể bằng thực lực tích lũy đủ điểm tích lũy những người khác dứt khoát một đầu đâm chết được rồi hơn nữa bọn hắn điểm tích lũy đều đồng dạng rõ ràng cho thấy đã lấy được đồng dạng cơ duyên tuyệt đối là kinh sợ thần viện bà điên ban tặng đệ t ử k h á c trăm c â y nhìn đắng rất nhiều người điểm tích lũy cũng không có vượt qua mười điểm bốn người này vận khí thật là tốt không chỉ không có chịu đựng bàn tay còn trực tiếp thông qua được bí cảnh hảo hạch mỗi người gặp gỡ thật sự là sai lệnh qu Thuận m i ệ n g giải Điền thích một câu,、Điển、quang thần lại hỏi, ngươi các trên ạ i cái viêm cái Hiến đây đây? Đường viêm đang thấy làm lý chính chuẩn chỉ gì Biu bị kéo cái lý do, ờ i khối đá lớn đặt ở hồ sâu. Tảng đá kia chết rồi, Điền Minh Điền qua Quang sâu, chuẩn muốn ta sao? một đem một đặt tảng chết thật thương, trôn Thần t hồ hồ, chỗ đá đá đáng lớn nó cùng ở Sư bị mặt cơ bắp run r à y lý do này bất luận kẻ nào dùng hắn đều cảm giác đối phương đang đùa chính mình duy chỉ có trước mắt tiến bưu làm như vậy hắn cảm thấy hợp lý sẽ không quái dày ngươi hiến tấm lòng yêu mến nhiều có đắc tội cáo tử điện quang thần hướng bốn người chắc tay dẫn người nhanh chóng rời khỏi chờ điền quang thần đi rồi đường viêm giơ ngón tay cái lên tán thưởng tam sư huynh diễn kịch đến tiến bưu đắc ý đem tảng đá chuyển ra đến cặp cặp thẳng vui cười ta nói trôn chết tảng đá bọn hắn vậy mà cũng tin thật là lớn x ò a con ha ha ha chết cười ta á đường viêm ba người cũng tận tình cười to điền quang thần mấy người tại sao lại tin bọn hắn cũng không nhớ miệt mài theo đuổi tốt giữa bằng hữu thuần t ú y một điểm vui vẻ sẽ phải bật cười trong bầu trời đêm bốn người tiếng cười trong sáng thanh tịnh vô câu vô thúc dược minh đại điện lâm cựu u y ề n cùng chư vị trưởng lão chứng kiến bốn người vui vẻ bộ dạng cái chán che kín hạt tuyến quả thực là heo cười nhưng nhìn một hồi bốn người trên mặt phát ra từ nội tâm nụ cười t i ể u khác tâm tình lại từ đáy lòng sinh sôi trẻ tuổi thật tốt tình bạn thuần túy có thể cùng một chỗ càn dỡ cười đại trường lao phát ra cảm khái mọi người nghe thấy bâng nhiên ký ức trong nháy mắt kéo xa nhất thời có chút t h ổ n thức lúc tuổi còn trẻ giao bằng hữu sau cùng sát chân thật nhất dài nhất lâu đường viêm mấy người cười một hồi liền bề bộn lên chính sự vô số trận điểm trong nháy mắt xuất hiện tại ưu ảnh rừng liêu phía trên nhanh chóng bay múa lấy phức tạp quỹ tích xếp đặt chờ trận điểm ngưng một cỗ huyền ảo thế rơi thẳng vào trên mặt đất sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại đến trong hố sâu đường viêm giải thích đây là tụ âm trận có thể đem xung quanh âm sát chi khí hội tụ ở tại này đi đến cao hơn nồng độ nếu như thật sự có mặt quỷ linh xâm nó khẳng định ngăn không được rụt hoặc mọi người che giấu khí tức đợi tí nữa mặc kệ phát sinh chuyện gì đều đừng lộ ra bằng không thì đem mặt quỷ linh xâm dọa đi còn muốn bắt liền khó khăn Tốt. ba người gật đầu bốn người kiên nhẫn chờ đợi một khác đồng hồ trái phải trong hầm đột nhiên toát ra khuôn mặt tất cả mọi người cảm giác trái tim co lại chỉ thấy gương mặt này cực giống hài nhi chương bảy trăm mười hai người. 712, mong giảng sư huynh thanh toàn chương bảy trăm mười hai mong giảng sư huynh thanh toàn đàn minh trong đại điện lâm cựu huyền cùng một đám trưởng lão cũng vô thức ngừng thở tựa hồ sơ quá ý nhớ mặt quỷ linh sâm ngoại trừ lâm cựu huyền cùng tứ trưởng lão những người khác đều là lần đầu tiên nhìn thấy sống sót mặt quỷ linh sâm ánh mắt tất cả đều là mới lạ không biết đường viêm có thể hay không bắt thành công dừng l i ê u bên trong đường viêm chăm chú nhìn mặt quỷ linh sâm cái này tiểu chơi lăng quỷ chất cùng ngũ linh trong nháy mắt liền có thể dung nhập trong đất ẩn cư vô hình không nhiều lắm sẽ đường viêm tâm niệm vừa động trong hầm đột nhiên nhiều ra một cái lồng giam đem mặt quỷ linh sâm giam ở trong đó lồng giam bên trên h à o quang lưu động mang theo cường đại giam cầm chi lực mặt quỷ linh sâm kinh hoàng đụng phải lồng giam nhưng căn bản chẳng ăn thua gì đường viêm bước nhanh đi tới trong hầm một bà nhấc lên mặt quỷ linh sâm mặt quỷ linh sâm khuôn mặt trong nháy mắt biển lớn miệng há mở lộ ra sắc bén hầm răng bộ mặt giữ t ậ n hướng đường viêm c ă n xé mà đi đường viêm mặt không đổi sắc lặng lặng nhìn chằm chằm vào mặt quỷ linh sâm c ă n hướng chính mình nhưng nó b u ồ n máu miệng rộng sắp đụng tới đường v i ê m tay chân tứ chi danh giới lại rụt trở về trong đại điện lâm kiểu huyên cùng những người khác giải thích mặt quỷ linh sâm mang không đến thực tế tổn thương chủ yếu công kích người tinh thần đường viêm nếu như bị kinh hãi bung tay nó sẽ trong nháy mắt trốn khỏi tuổi con nhỏ liền có lần này định lực là thật không sai dừng một chút lâm k i u u y ê n chứng kiến đường viêm đem mặt quỷ linh sâm thu vào mà hắn điểm tích lũy cũng không tăng trưởng lại bổ sùng đáng tiết phẩm hạnh đúng là sư mộ i thất trách không có nhắc nhở hắn không nên như thế hắn tìm được linh dược không ít chờ hắn đi ra đem linh dược t ị c h t h u cũng coi như cho tông môn làm c ô n g hiến đến lúc đó t ử nhẹ xử lý đi mọi người khẽ vất cảm chỉ cần linh dược có thể thu hồi liền tốt tiểu từ này trận đạo tạo nghệ không thấp a đây là ẩn trận tam trưởng lão có chút rung động đúng là sau này có thể thích hợp đ ổ i dưỡng nhìn xuống xem nếu thật là trận đạo thiên tài t i ê n đưa trận minh khiêu chiến một cái trận minh những cái kia láo rạc kia chỉ sợi muốn sốt rồi lâm cựu y ê n nhẹ cười lên h <cười> một đám trưởng l ã o cũng phát ra ác thú vị tiếng cười loại tình huống này đan minh đã có tiền lệ linh ngẫm phong đệ tử trần d ụ n g tại kiếm pháp rất có thiên phú kiếm minh cao tầng cũng không ít hướng đan minh chạy đường viêm đem mặt quỷ linh x n g c ấ t kỹ mang theo mấy người tiếp tục hướng phía trước đảo mắt đến ngày thứ năm lâm i ể u h ê n cùng trưởng l ã o đám cũng ở đây đại điện trọn vẹn đã ngồi bốn ngày chỉ vì xem một cái nội môn đệ tử tìm linh dược bọn hắn sống đến số tuổi này từ không nghĩ tới có một ngày sẽ bởi vì xem người khác hái thuốc mà lên nghiện trong h ậ m c h ĩ lòng tự hỏi ta không bằng đấy tại đường viêm trên thân bọn hắn mơ hồ thấy được một thế hệ thông sư phong thái hơn nữa thông qua quan sát hái thuốc bọn hắn thiết thực cảm thấy chính mình kiến thức đang nhanh chóng tăng lên đường viêm bốn người hái thuốc quá trình đến tiếp sau có thể cắt may đi ra cho đám đệ tử làm dạy học dùng đại trường lao đề nghị thiện mọi người nhao nhao gật đầu lúc này mặt trời mới lên ở hướng đông đường viêm một nhóm bốn người đi tới một chỗ đầm lấy bọn hắn bị nơi đây chiến đấu động tĩnh đưa tới đến nơi này mới phát hiện hiện trường đã một mảnh hỗn độn tổng cộng là hai chi tiểu đội theo thứ tự là lưu ly ngọn núi cùng nên đón tinh phong đội ngũ cộng hai mươi người trong ao đầm vết máu trải rộng bốn cái chiều r ắ p ngạc thi thể ngược lại trong vũng máu chiều r ắ p ngạc là t h ú vương nhất d i a i trung phẩm thân thể không thể phá vỡ lực công kích kinh người hai mươi người tuy rằng chiến thắng nhưng lúc này cũng có chút chật vật có bốn người thân chịu trọng thương mạng sống tràn đầy nguy cơ chúng y c ư ta i chữa thương đan dược hôm qua đã sử dụng hết còn có bốn vị sư đệ thân chịu trọng thương nhu cầu cấp bách đan dược cứu chữa tôn lũng trần trờ phía dưới nhìn về phía đường viêm cấm bất định chủ ý đường viêm quét mắt chiến lợi phẩm của bọn hắn nói ra chấn hư nhuận tăng khí đan là bảo vệ tính mạng dược một người chỉ có một viên cho các ngươi lời nói nếu như chúng ta gặp được nguy hiểm cũng chỉ có thể chờ chết các ngươi lần này lấy được huyền băng liên có rất tốt chữa thương tác dụng toàn bộ đập nát cho bọn hắn ă n vào có thể bảo trụ một mạng nghiêm vĩnh viễn đủ ánh mắt xoắn suýt nhìn về phía chiến lợi phẩm huyền băng liên giá trị xa xỉ mỗi gốc có lẽ nên nói đến m ộ ư ơ i điểm tích lũy tổng cộng liền tám gốc bọn hắn từ giờ dần bắt đầu liền cùng chiều giáp ngạc triển khai chiến đấu kịch liệt chính là vì cái này tám gốc huyền dược kết quả bận đến cuối cùng lấy giò t ú c mà múc nước đây cũng quá quá đắt nên đón tinh phong đội ngũ tiểu đội trưởng là trần hiếu thuận quân lúc này không vui nói vị sư đệ này huyền băng liên hiệu quả xa không bằng chấn hư nhật tăng khí đan đều là đồng môn các ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu được c đường viêm gật gật đầu nghiêm mặt nói sư huynh nói cũng đúng đồng môn bị thương chúng ta làm sao có thể ngồi yên không lý đến tại nhân mạng vật ngoài thân cũng không trọng yếu có một chút hy sinh không thể tránh được sư đệ giác nộ g không sai trần hiếu thuận quân mặt lộ vẻ mỉm cười đưa tay nói tính xin sư đệ đem đan dược lấy ra cứu cấp sư h u n h cũng là nghĩ như vậy đường viêm hỏi đây là tự nhiên trần hiếu thuận quân lập tức gật đầu một cây huyền băng liên giá thị trường khoảng mười khối hạ phẩm linh thạch một quả chấn hư nhuận tăng khí đan giá trị mười lăm cục hạ phẩm linh thạch sư đệ ăn chút thiệt thòi nam gốc huyền băng liên đổi bốn miếng chấn hư nhuận tăng khí đan đổi sao đường viêm hỏi lại trần hiếu thuận quân biến sắc nổi giận nói đến lúc nào rồi rồi vẫn còn ở s o đo cái này chút chấn hư nhuận tăng khí đan là tông môn cấp cho c h i vật cũng không phải là ngươi đó a đường viêm lắc đầu đạm thanh nói sư minh chỉ muốn từ trong tay người khác lấy không chính mình không muốn có bất kỳ bỏ ra ngươi không phải cũng nhận thức nhân mạng trước mặt vật ngoài thân không trọng yếu sao trần hiếu thuận quân sắc mặt khí đỏ lên chỉ vào đường viêm tay run dày vài cái cuối cùng lan nuốt xuống lửa giận lôi kéo nghiêm vĩnh v i ê n tụ lại đến một bên thương lượng hai người thương lượng vài câu trần hiếu thuận quân mới khí cấp bại phôi nói chúng ta đổi quay đầu lại mới phát hiện đường viêm đã ngồi sùng xuống đem chấn hư nhược tăng khí đan bỏ vào trọng thương bốn người trong miệng cười lạnh nói sớm cho adan n không sợ chúng ta không đồng ý sao sớm đã nhìn ra sư huynh là có tình có nghĩa người đường viêm cười cười thì một đạo linh khí quấn đi năm góc huyền băng liên hử trần hiếu thuận quân hừ lạnh một tiếng không có phản ứng đường viêm đường viêm nhìn về phía nghiêm vĩnh viễn đủ chắp tay hỏi sư m i n h hiện tại bao nhiêu điểm tích lũy ba mươi hai điểm thế nào nghiêm vĩnh viễn đủ thái độ cũng có chút lãnh đ ạ m đường viêm trong lòng phỏng đoán lĩnh đội điểm tích lũy xa xa vượt qua mười lăm điểm những người khác điểm tích lũy có lẽ cũng đã hợp cách cười nói chắc hẳn chư vị điểm tích lũy cũng đều tại ba tầm mười giờ cái bài danh này tương đối phía sau các người mặc dù tại nỗ lực nhưng những người khác cũng rất nỗ lực nhớ xông lên trước hai trăm linh một là giống nhau điểm tích lũy tăng trưởng ý nghĩa không lớn cùng với như thế không bằng đem còn thừa tam chu huyền băng liên cùng bốn miếng t h ú hoạch tinh huyết ngặt ra lấy ba mươi sáu cục hạ phẩm linh thạch giá cả bán cho ta đi ra ngoài phía sau tính tiền như thế nào người muốn những thứ này làm gì hướng bảng danh sách nghiêm lĩnh v i ê n đủ nghi hoặc hỏi đường viêm l ắ t đầu biểu lộ chân thành tha thiết nói hướng bảng danh sách không dám nghĩ nhưng người khác đều xem thường chúng ta thiên tình phong chúng ta chỉ muốn đem điểm tích lũy lấy cao một chút để cho sư phụ nàng lão nhân ra trên mặt có điểm màu sắc mong rằng sư minh thanh toàn chương bảy trăm mười ba trên trời rơi xuống dị tượng chương bảy trăm mười ba trên trời rơi xuống dị tượng nghe đến đường viêm lừa dối nghiêm v i n h tề tin là thật đối với nội môn đệ tử m à nói tông môn trợ cấp khẩn trường thu nhập vi mỏng một khối hạ phẩm linh thạch cũng là không sai tu luyện tài nguyên nếu như điểm tích lũy đối với bọn họ tác dụng không lớn đường viêm đề nghị liền lộ ra rất đúng trọng tâm liếc nhìn trần hiếu quân thương lượng nói trần vinh không bằng bán cho s ư đệ đến lúc đó linh thạch chúng ta phân phân đối với mọi người tu luyện đều mới có lợi trần hiếu quân có chút băn ăn cái này truyền đi ảnh hưởng sợ là không tốt đường viêm đúng lúc giơ tay lên thế nói ta lấy thần hồn thể tuyệt không đem hôm nay chuyện giao dịch nói ra mấy vị sư huynh các ngươi cũng phát một cái tôn lũng ba người lập tức thề đường viêm nhìn về phía đối phương đều lên cái thề đi nội môn đệ tử quá đạp ngựa gian khổ tích lũy điểm linh thạch tu luyện thực lực nâng lên đi so với cái gì đều mạnh mẽ giao dịch đối với tất cả mọi người có lợi mọi người không có cự tuyệt nhao nhao thề đường viêm lại hỏi trong tay có cái khác dược liệu sao có thể cùng một chỗ cho ta giá thị trường giảm giá tám phần m ộ ư ơ i thu về cái này nghiêm vĩnh t ể cùng trần hiếu quân thật là có nhiệm vụ của bọn hắn là tích lũy một đám dược liệu cuối cùng ngày đó hồi điểm khởi đầu tập hợp cho tất cả ngọn núi trung quý lĩnh đội đất bồi phân đường viêm đã sớm thông qua thiên đ i ệ tạo hóa đỉnh đoán được m k h u tại đường ngựa viêm khuyên bảo hai người lần lộn u mê đem dược liệu đều đem ra đường viêm quy ra tốt giá cả tam vương xác nhận không sai về sau liền phất tay cáo từ đan minh trong đại điện lâm cựu huyên cùng một đám trưởng lão đám khí phổi đau bảo nguyệt ngươi thu cái hảo đồ đệ a hơn nữa n g ư h i đã tìm được nhiều n h như vậy dược liệu tới tay tích chia một ít không có phát triển hơn nữa ngươi đã đã tìm được nhiều như vậy dược liệu còn ngấp nghẽ nhân ra cái này ba dưa hai táo làm cái gì lúc này đổi lý nàng dứt khoát mắt xem núi mũi, mũi nhìn tâm giả v ợ chính mình điếc mọi người tuy rằng khinh bị đường viêm nhưng đối với đường viêm tầm dược năng lực vô cùng nhận thức nghiêm khắc khiển trách về sau tiếp tục thưởng thức hắn tầm dược hành trình ngày thứ sáu đường viêm đang chính đang đào d ư liệu xa xa một đạo ngũ thải quang trụ đông nhiên phóng lên trời cách thật xa đều có thể cảm nhận được cổ sáng bên trong lần chứa bảng bạc lực lượng cố khí tức này ẩn chứa nói vận chi lực phụ cận không ít người đều bị kinh động sư đ ệ đi xem sao tôn lũng nhìn về phía phía nam hỏi đi đường viêm vung tay lên bốn người hướng cổ sáng chỗ phương hướng bay đi không nhiều lắm sẽ bốn người bay qua một cái ngọn núi thấy được cổ sáng cổ sáng tại chân núi chỗ xung quanh cây cối xanh ung tươi tốt sắc màu rực rỡ tốt đẹp tường ninh bên phía nam là một cái rộng rãi mặt sông cánh bắc chính là bọn họ đứng thẳng núi lớn sư đ ệ nơi này là cái gì gây ra động tĩnh chẳng lẽ là tương tự mặt quỷ linh x â m huyền dược tôn l u n g k i ê m tốn thỉnh giáo đường viêm nhìn một hồi lắc đầu tạm thời nhìn không ra cụ thể là cái gì nếu không chúng ta cho móc ra nhìn xem tiến bưu hỏi đường viêm cảm nhận được rất nhiều đội ngũ đang tại chạy đến chỉ hoan âm thanh nói động tĩnh quá lớn tất cả ngọn núi người đều bị hấp dẫn tới đây rồi chúng ta t h ấ đơn l ư ợ bạc không tới phiên chúng ta đảo các loại xem đi đan minh đại điện m ộ ư ơ i nhị trưởng lao nghi hoặc hỏi nơi này là cái gì đại t r ư ở n g lao lắc đầu chưa từng nghe nói linh nhai động ở bên trong c ó cái này cái này động tĩnh ngược lại có điểm giống dị bảo hiện thế nếu như là dị bảo quy đệ con tất cả hay vẫn là tông môn thu hồi bí cảnh chữ vật giới chỉ, chỉ có thể phân biệt đan vật liệu a ngũ trưởng lao hiếu kỳ hỏi đến lúc đó thu đi lên xem pháp bảo giá trị cấp cho tông môn ban thưởng lâm cựu huyên nói ra lúc này trong tấm hình đột nhiên vang lên đường viêm lầm bầm theo sơn bằng thủy bằng thẳng rộng rãi thương tùng thúy bách kỳ hoa dị thảo đây là phong thủy bảo địa a như thế nào cảm giác có lại mộ nghe đến đường viêm lời nói lâm cửu huyền t ô n mày ngay sau đó mãnh liệt đứng lên nghẹn ngào kêu lên linh ma mộ linh ma mộ ba vạn năm trước cái kia linh ma thiên tôn nhiều bảo n g u y ệ t kinh ngạc hỏi lâm cửu huyền sắc mặt tâm trầm không xác định lúc trước nhân hoàng vây quét cổ thần linh ma thiên tôn đầu phục dị tộc ở sau lưng đánh lén nhân tộc nhân hoàng liền phái linh dược thiên tôn đi ngăn chặn linh ma nhưng linh ma thủ đoạn biến hóa kỳ lạ linh dược thiên tôn không giỏi chiến đấu đấu thảm tạo an toàn lúc sắp chết dùng thần khí đả thương nặng linh ma thiên tôn linh ma sau đó không lâu cũng đã chết chỉ là thi thể tung tích không rõ nếu như nơi này là huyện mộ rất có thể là linh ma mộ không biết chờ đợi bọn hắn t ù y tùng cơ duyên hay vẫn là kiếp nạn một đám trưởng lao á n h mắt nghi hoặc tận lực không muốn mở ra hy vọng bọn này em bé đám có thể x á c h rõ ràng nặng nhẹ lâm cửu huyên lo l ắ n g nói thập tam phong trung quy lĩnh đội đều đã hội tụ ở tại này ngoại trừ thiên tình p h o n g còn thừa m ộ ư ơ i hai ngọn núi lĩnh đội tụ họp cùng một chỗ thương thảo các chính ngôn hỏi chư vị cũng biết cổ sáng là cái gì mọi người nhao nhao lắc đầu các huynh ngươi có cái gì cao kiến linh hoa phong cảnh vân xây dựng hỏi các chính n ô n trầm ngâm một lát nói ra như thế dị tượng hảo quan đời hơn nữa linh nha i động là độc thuộc ta tông bí cảnh rất có thể có dấu đại tiền bối lưu lại đại cơ duyên mọi người nao h nhao gật đầu bọn hắn cũng là nghĩ như vậy nếu là cơ duyên sẽ không có bỏ qua đạo lý chư vị chúng ta là hợp tác hay vẫn là tất cả bằng bản lĩnh thu hoạch đội hồng đồ hỏi các chính ngôn đề nghị cái này đạo cổ sáng khí thế k h g đạt cơ duyên có lẽ không nhỏ một nhà chỉ sợ ăn không vô ta đề nghị hợp tác sau đó bằng công lao phân phân thưởng đương nhiên nếu như chư vị cảm thấy tách ra hành động tốt cũng có thể từng binh sĩ chiến đấu giơ tay biểu cất đi nguyện ý hợp tác giơ tay các chính ngôn là nội môn công nhận người thứ nhất hy vọng vẫn còn rất cao mọi người trần c h ờ một chút m à liền lần lượt đem tay giơ lên đã như vậy vậy chúng ta liền chân thành hợp tác một bả chư vị cảm thấy nên như thế nào mở ra cơ duyên các chính ngôn hỏi cột sáng là từ dưới đất xuất hiện dứt khoát hướng xuống móc ra nhìn xem tuyết vũ n g ọ n núi lĩnh đội yên tĩnh lê đông đề nghị có thể thử xem các chính ngôn chưa nhiều trần c h ờ tay khẽ v â y đánh ra một đạo luồng khí xoáy luồng khí xoáy chui vào c ộ sáng nhanh chóng đem bùn cắt xoáy lên bất quá tầng ngoài hơi mỏng bùn đất bị quét sạch sẽ về sau chẳng biết tại sao phía dưới bùn đất xứng xứng bất động. như thế nào không có phản ứng. đ i ề n quan g t h ầ n nghi hoặc l ạ i gần, dùng tay sờ lên mặt đất, đúng là đất. Do dự phía dưới, từ trong chữ vật d ư ớ i chỉ lấy ra cái x n g h u n g h ă n g hướng xuống xúc đi. Zâm vào đào. Một khối đất bị hắn đào lên đ i ề n quan g t h ầ n trong mắt vui vẻ, tuy r ằ n g đào có chút phí sức, nhưng cũng không phải không thể phá vỡ. Hắn cũng đánh ra một cái luồng k h í x o á y n ê m thử đem bùn đất quét đi, nhưng mặc kệ luồng k h í x o á y chuyển động hơn sao mạnh mẽ, có sáng xung quanh bùn đất chính là không nhục nhích tí nào. Chỉ có thể đào. Diên quan thân cho ra kết luận, chương á c c í bảy người nếm đều trăm một mươi ấ y hần, n đảo c bốn hồi sinh quá tải chương bảy trăm một mươi bốn hồi sinh quá tải sư lệ giống như đang gọi chúng ta tiến biêu liếp nhìn xung quanh cũng không có những người khác qua sao tôn lũng hỏi đi xem đi đường viêm gật đầu các sư huynh chuyện gì tôn trồng theo l u ô n với tư cách đại sư huynh chủ động tiến lên đáp lại các ngươi buôn cái đem cổ sáng phía dưới đất đ o mở các chính ngôn nhàn nhạt phân phó tôn lung n h u mày các ngươi không là có người các chính ngôn lông mày n í u lại các ngươi không muốn tôn lung cũng không muốn đem quan hệ nào cứng thái độ hòa hoan bài phần cũng không phải là không muốn chính là cảm giác y ế u kỳ tại sao phải đột nhiên xác định chúng ta chẳng lẽ nơi đây lấy được chỗ tốt sẽ cùng chúng ta thiên tình phong chia để các chính ngôn có hắn tính toán tuy rằng cổ sáng năm màu rực rỡ hào quang đầy trời linh khí mờ mịt một mảnh điểm lành giống như nhưng bạn nhất gặp nguy hiểm đây thiên tình phong cái này bốn cái đan minh đầu thừa đôi thẹo làm cái này phá o hôi đang thích hợp chỉ là không nghĩ tới phá o hôi không lên nói còn vọng tưởng kiếm một chén canh các sư huynh cho các ngươi làm các ngươi liền thành thành thật thật làm cái nào đến như vậy nói n h ả m nhiều một gã linh diễm phong đệ tử lớn tiếng gian dạy ta là thiên tình phong đại sư huynh không phải linh diễm phong đệ tử người nào làm mưa làm gió đều không làm được trên đầu ta đến tôn l ũ n g lún bay cứng rắn một bà các ngươi chỉ phụ trách đào đất tự nhiên không có tư cách phân được tài nguyên không trắng đào đi ra ngoài về sau cho mỗi người các ngươi một khối hạ phẩm linh thạch Các、chính á c c u ô n ngạo nghễ mở ra thù lao tôn l n g tức giận trong lòng đối phương cao cao thái độ hoàn toàn đem hắn ngay sau đó người s a i khiến tất cả mọi người là nội môn đệ tử trang lông gà nhưng hắn lại không dám cùng đối phương kiêu chiến chỉ có thể dùng ôn hòa ngư khí lại kinh sợ lại ngang đắp lễ phía d ư ớ i hung hiểm không biết rất có thể có nguy hiểm tính mạng một khối hạ phẩm linh thạch liền để cho chúng ta bán mạng giá cả quá thấp đảo một phương đất một khối trung phẩm linh thạch lại dùng thần hồn thể đi ra ngoài phía sau ngày đó thanh toán có thể tiếp nhận lời nói có thể cân nhắc tôn sư đệ đây là đem chúng ta làm coi tiền như ra đây mỗi người năm cục hạ phẩm linh thạch có thể tiếp nhận liền đảo không muốn liền hướng về sau thoáng các chính ngôn lãnh đạo nói tôn lũng mấy người hướng về sau đứng đứng dùng hành động tự tuyệt đối phương các chính ngôn không có lại phản ứng bốn người phất tay tại linh diễm phong điểm hai mươi tên đệ tử tới đây đào móc những người này lấy ra trong chữ vật giới chỉ công cụ bắt đầu khí thế ngất trời đ à o đất cứng rắn đất khu vực không coi là nhỏ hơn nữa càng hướng xuống càng khó đảo một k h ắ c đồng hồ về sau cái này hai mươi người liền toán thân bị ướt đẫm mồ hôi đảo móc độ sâu cũng mới khó khăn lắm hai thước đất cứng rắn trình độ v ư ợ xa tưởng tượng của mọi người thay người Các đông ban để thực hiếu kỳ hỏi chúng ta liền lưu lại xem bọn hắn đào đất sao đường viêm gật gật đầu xem một hồi đi bằng không thì chúng quy hiếu kỳ bên trong có cái gì ba người đang có ý đó tìm nơi thích hợp ngồi xuống nhàn nhã xem bọn hắn đào đất đinh đinh đương làm thanh â m bên thai không dứt lần này không đến một khắc đồng hồ người này liền mệt mỏi không được chờ nhóm thứ ba người lên sân khấu cũng bắt đầu dùng tới khoáng hạo mười hai tòa đàn phong lần lượt có mặt trung quy nhân số ư ớ c chừng năm trăm n g ư ờ i không đến hai canh giờ tất cả mọi người liền luân xong xuôi một vòng trên mặt đất cũng xuất hiện một cái ba trượng bao sâu lừa bịp tuy rằng không biết phía dưới cuối cùng có hay không bảo vật nhưng đã đưa vào nhiều như vậy tinh lực cũng không tiện bỏ dở nửa chừng các chính ngôn tiếp tục làm cho người ta đào móc đinh một tiếng giòn vang chuyển đến các s ư minh nơi đây chất liệu giống như không phải đất một gã đệ tử báo cáo các chính ngôn mấy người nhảy xuống hố sâu cẩn thận xem xét dưới bùn đất chất liệu màu sắc đen nhánh rất giống tảng đá nhưng sờ tới sờ lui lại không có so với bóng đoáng tựa hồ là nào đó ngọc thạch ngũ thải quan trụ tựa hồ chính là từ nơi này cục màu đen ngọc thạch phát ra đào nửa này g rốt cuộc có tân tiến triển các chính ngôn tinh thần chấn động thúc giục nói có lẽ nhanh móc ra rồi mọi người thêm chút s ứ c lại đào hai khắc trông trong hầm đồ vật lộ ra một đoạn mọi người cũng thấy rõ đến tột cùng là cái gì rõ ràng là một khẩu quan tài các sư h u n h còn tiếp tục đào sao một gã đệ tử trong nội tâm sợ hãi khẩn trước hỏ Cắt、chính ắ t c ngôn trong mày phí nửa ngày kinh phong cuối cùng đem nhân ra phần mộ cho đảo chuyến đi bao nhiêu có chút không đạo đức theo quan tài c h e hoàn toàn bạo lộ cũng xác nhận ngũ thải q u a n trụ chính là từ trong quan tài toát ra đảo nửa ngày như vậy bông tha lời nói lại cảm thấy không gì sánh được đáng tiếc cũng không thể vì đạo đức cũng không muốn tiền đi đan minh trong đại điện lâm i ể u huyên ánh mắt t r ợ t o vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng nhìn xem quan tài nhìn một hồi sắc mặt hắn đột biến thanh âm đều run dày lên hồi sinh hòm có tài dĩ nhiên là hồi sinh hòm có tài linh ma thiên tôn không chết hắn không chết quan tài không thể mở ra a không thể mở ra thang danh con đều đạp ngựa thu tay lại a nghe đến lâm c ử u huyên lời nói mười ba tên trưởng lao trên mặt cũng một mảnh trắng bệnh hồi sinh hòm quan tài mặc dù là trong truyền thuyết đồ vật lại bị ghi chép tại chính sử người nào dám h ỏ i nghi nó là giả ba vạn năm ô n dưỡng linh ma thiên tôn tổn thương rất có thể đã khôi phục nếu như bị phóng xuất hậu quả không thể tưởng tượng nổi minh chủ làm sao bây giờ nhị trưởng lão vội vàng hỏi lâm c ử u huyên mãnh liệt đứng người lên tựa hồ muốn làm cái gì ngay sau đó lại ngồi trở xuống trầm muộn thanh nhầm nói nếu như linh ma thiên tôn bị phóng xuất ra linh ngai động bên trong các đệ tử đều chết hãn tu luyện t à công là dựa vào hấp thu nhân tinh huyết tăng thực lực lên rất có thể thực lực cũng sẽ khôi phục nhìn chăm chú khẩn trận địa sẵn sàng đón quân địch một khi linh ma chạy đến không tiếc bất cứ giá nào toàn lực vòng vây c a n giết là mười ba tên trưởng lão toàn bộ ngồi ngay ngắn g ắ t gao nhìn chằm chằm vào linh ngai động bên trong hình ảnh trong lòng không ngừng cầu nguyện đám đệ tử này không muốn làm chuyện ngu xuẩn linh ngai động trong hố sâu các chính ngôn nhìn về phía tất cả ngọn núi lĩnh đội hỏi chư vị các ngươi thấy thế nào ngoài ra mười một người ánh mắt lói lên mặt lộ vẻ chần rõ ràng cũng không muốn tùy tiện bung tha thật lâu điền quang thần nói ra ta cảm giác quan tài sở dĩ toát ra h à o quang chính là vì nhắc nhở chúng ta nơi này có cơ duyên đây là tiền bối có hảo ý nếu như chúng ta không mở ngược lại sẽ phụ lòng tiền bối dụng tâm lương k hổ điền huynh nói có lý ta cảm thấy đến đúng là như thế nếu như tiền bối không muốn bị q u y dày yên t ĩ n h ở đây an nghỉ chính là hà tất cho chúng ta truyền lại tín hiệu không hổ là đại tiền bối có bô bố cục cảnh vân kiến gật đầu phụ họa những người khác cũng tỏ vẻ đồng ý mười hai người cộng lại một phen liền sai người tiếp tục đóng ó c làm quan tài xung quanh đất đều bị đào sạch sẽ quan tài bỗng nhiên quan g mang đại thịnh rất nhiều d ữ liệu phát bảo đột một tuân ra thuận theo c ổ sáng hướng về phía trước sau đó thiên nữ tán hoa giống như hướng bốn phương tám hướng phun đoạn không biết người nào hét lớn một tiếng xung quanh đám đệ tử phóng lên trời nhao n h a u cướp đoạt tản mát bà bối hơn năm trăm ảnh hình người chim tức tranh g i à n h ăn tình cảnh có chút náo nhiệt sư đệ chúng ta đoạt sao tôn lũng trông mà thèm hỏi đường viêm im lặng nói nhân ra vất vả đạo ngươi không sợ bị q u n đầu có thể thử xem vậy coi như rồi cũng không phải là rất lớn tôn lũng mắt đỏ tự an ủi mình sư hình ánh mắt ngươi đều trận lên rồi chương ò n k bảy trăm mười lăm miễn cho khỏi chết chương bảy trăm mười lăm miễn cho khỏi chết đang lúc mười hai phong đệ tử trầm mê đoạt bảo danh giới chỉ nghe giặc giặc một tiếng có sáng đống nhiên nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán tạo thành một cái đường tính hai trăm t r i n u hình trụ không gian hơn năm trăm n g ư ờ i bao gồm đường viêm bốn người ở bên trong đều bị cột sáng bao phủ trong đó ầm ầm màu đen quan tài quỷ dị chậm rãi dâng lên tại không trung lúc sáng lúc tối nguyên bản ngũ thải hà quang nói vận linh khí toàn bộ tiêu tán bốn phía phiêu đãng khói đen lộ ra âm t r ầ m khủng bố phanh quan tài che đột nhiên bị tung bay một người mặc huyền bảo nam tử thẳng tắp từ trong quan tài đứng lên hắn thân hình c a o lớn bả vai rất rộng nhưng đầu đội áo choàng thấy không rõ lắm mặt mũi của hắn ở bên cạnh hắn tràn ngập một đoàn màu đỏ thám sương n g không gì sánh được yêu dị ha, ha, ha nam tử mở ra hai tay lần lên đầu một i ệ n lớn g hô h ấ n miệng chút chạy đến màn sáng chỗ đệ tử thân thể vừa đụng tới màn sáng toàn bộ người lập tức nổ tung hóa thành huyết vụ rất nhiều tinh huyết hướng áo đen n à m từ chỗ hội tụ Nam trong ử miệng một t ư ờ n những đệ tử này tinh huyết nuốt g đem đệ huyết bị nam tử à v t r o đụng, chất mắt liền c có hơn hai mươi người thân thể nộ tùng biến thành nam tử chất dinh dưỡng tất cả chớ động vong hẳn phải chết các chính ngôn phát hiện vấn đề lập tức giống to những người khác lòng còn sợ hãi ngừng thân hình các sư m i n h làm sao bây giờ chúng đệ tử kinh hoàng hỏi các chính n ô n vân phò nói hợp lực giết hắn đi mọi người không dám lãnh đạo hướng nam tử thi triển công kích bất quá bất kể là kiếm khí hay vẫn là cơ ư n g phòng thậm chí là bản mệnh thần tất cả chiêu số đến quan tài trước một trượng bên trong liền dường như rơi vào thần bí không gian trực tiếp chôn vùi vô hình một gã tuyết vũ phong đệ tử không tin tả thân hình nhảy lên thật cao đi tới nam tử bên người trong tay nặng đào hướng nam tử bộ tới nam tử tay phải nhẹ nhàng d ố ra tất cả mọi người không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra người này tuyết vũ phong đệ tử cổ đã bị nam tử một bả bỡ giặc giặc một tiếng giòn vang n ặ n g đao thanh niên thân thể lập tức giống như mị sợi giống như mềm nằm sấp nằm sấp không tái cử động bắn nam tử nhẹ nhàng phất tay một đoàn tinh huyết xuất hiện trực tiếp chui vào trong m i ệ n g hắn như thế kinh hãi một màn để cho tất cả mọi người xem can đảm thẳng run cách khá xa công kích đều gần không được nam tử thân cách gần đó căn bản không có lực chống cự khe hở bên trong âm phong gào rít giận dữ thổi tất cả mọi người không gì sánh được tâm lệnh chẳng lẽ phải chết ở chỗ này đang lúc mọi người tuyệt vọng ranh giới đội hồng đồ đột nhiên nói ra mọi người chớ hoảng sợ chỉ cần chúng ta bất động hắn giống như không cách nào thế nhưng chúng ta đội hồng đồ là nghênh đón tinh phong trung quy lĩnh đội nói chuyện rất có phân lượng lúc này nghe đến phân tích của hắn mọi người tinh thần không nhịn được chấn động thật đúng là nguyên bản b ồ i d ố i bầu không khí hơi chút an bình một chút lúc này á o đen nam tử giấu ở á o t r à n g phía dưới đen xì mặt giống quỷ giống như quét mắt khe hở nội đệ tử cái này giống như là tại tìm kiếm con mồi động tác để cho mọi người tâm rất bồn u chồn sợ bị nam tử chọn chúng đan minh chủ phong đại điện bầu không khí không gì sánh được ngưng kết tất cả mọi người thân thể căng thẳng dĩ nhiên tiến nhập trạng thái chiến đấu thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó không có nghĩ tới những th thật sự vàng đỏ nhỏ lòng son đến đảo người quan tài bây giờ linh ma thiên tôn bị p h o n g xuất đan minh một hồi át chiến đã không thể tranh né một khi đan minh ngăn không được n h â n tộc đem trải qua một trường hạo kiếp tuy rằng tất cả mọi người là càn khôn cảnh cường giả tại cái này mảnh đại lục gần như vô địch thủ nhưng thiên tôn hay vẫn là lực gáp càn khôn cảnh một đầu từ xưa đến nay có thể đi đến thiên tôn cấp độ người ít càng thêm ít h â n tộc chính thống tổng cộng liền cựu thánh mười tám tôn ma đạo càng là chỉ có hai vị thiên tôn hơn nữa những thứ này đều là ba vạn năm trước xuất hiện cường giả bọn hắn khó có thể tưởng tượng thiên tôn mạnh cơ bao nhiêu cũng không tâm tư suy nghĩ chết cũng muốn chống đỡ nếu không đan minh ba vạn năm tên tuổi anh hùng đem triệt để vị tại hắn đám trong tay linh ma thiên tôn như thế nào không đậu thủ chẳng lẽ trên thân còn có giam cầm tứ trưởng lão suy đoán giống như đang tìm cái gì n h i ê u bảo nguyện ánh mắt sắp bén nói ra phán đoán lâm cửu huyên nhìn x e trong vách hình ảnh trầm giọng nói trận pháp này sát cơ trùng trùng được điệp uy lực cực lớn hoàn toàn có thể đem tất cả mọi người hủy diện nhưng giống như bị cái gì hạn chế dẫn đến không cách nào thuận lợi khởi động h ắ n khả năng đang tìm khởi động trận pháp chìa khóa trong đại trận đường viêm vốn là trận đạo cao thủ tự nhiên có thể cảm giác ở đây sát trận uy lực vạn h à n h tùy tùng trận pháp chưa hoàn toàn mở ra không cách nào chủ động công kích chỉ có mọi người lao ra bình chứng lúc mới có thể bị động giết người nhưng trận pháp này lại là nguyên vẹn hoàn toàn có đủ năng lực công kích tự hồ bị cái gì hạn chế trụ thông qua chân đế c h i đồng đường viêm nỗ lực tìm kiếm phá trận c h i pháp hắn có thể chứng kiến mỗi người trên thân đều bị một cô năng lượng c u ố n quanh cô năng lượng này cùng trận pháp chặt chẽ tương liên chỉ cần trận pháp khởi động tất cả mọi người sẽ bị thuần sát mà ngàn vạn lần năng lượng tuyến đều có một cái cùng trung điểm kết nối trong quan tài nam nhân chỉ có đem nam nhân giết chết trận pháp mới có thể phá giải vậy bây giờ liền có hai vấn đề một nam nhân thực lực rõ ràng rất mạnh vì cái gì không có tự mình đ ọ p thủ hai trận pháp cuối cùng bị cái gì ngăn trở vấn đề thứ nhất không có gì bất ngờ xảy ra áo đen nam nhân có lẽ bị nào đó phong ấn cho c h ó i buộc chặt rồi mà hắn mỗi lần hấp thu xong tinh huyết trên thân màu đỏ thám sương mù sẽ nồng đậm một chút chờ nam tử đem hơn năm trăm n h â n tinh huyết hút khô rất có thể sẽ tích lũy đủ lực lượng phá tan giang cầm vấn đề thứ hai đường viêm chậm chạp tìm không thấy câu trả lời đưa tầm mắt nhìn qua chợt thấy ba vị sư minh trên thân cũng không có bị năng lượng quấn quanh trên người mình cũng không có hắn lập tức kịp phản ứng bởi vì có bốn người bọn họ dị loại tại còn h i ề u trận pháp khởi động bọn hắn sở dĩ có thể may mắn thoát khỏi tại khó đường viêm phỏng đoán có hai nguyên nhân một là không có đảo vượt qua thử thách đất hai là không có chạm t r o n g quan tài bay ra bảo vật vì vậy không có bị trận pháp ký hiệu không nghĩ tới bị m ộ ư ơ i hai ngọn núi bài xích thành người ngoại cuộc ngược lại cứu được bọn hắn áo đen nam tử lúc này cũng hướng bốn người bọn họ nhìn đến trách không được nam tử tự nói một tiếng chỉ vào đường viêm bốn người thản nhiên nói người người người, người, người miễn cho h ỏ chết đi ra ngoài đi t i ế n u không khách khí chỉ vào nam tử lớn tiếng nói đường cá lăm rút cuộc là cái nào áo đen nam tử nhìn xem biến mưu trí tuệ mặt t o cảm giác hô hấp cứng lại s a bị đi ngươi ổn định tâm tình áo đen nam tử giải thích nói là người đ á m buôn cái tiến mưu nghe thấy vẻ mặt tràn đầy hưng phấn sư đ ệ chúng ta có thể đi ra ngoài a đi nhanh đi tôn lũng cùng đông bán thực trên mặt cũng treo sống sót sau hai nạn vui sướng đi tôn lũng mời đến ba người rút lui chương bảy trăm m ư ơ i sáu có nguyện ý hay không gia nhập vào ma môn chương bảy trăm m ư ơ i sáu có nguyện ý hay không gia nhập vào ma môn tôn lũng kéo đường viêm lại không kéo động quay đầu nghi hoặc hỏi sư lệ thế nào đừng nóng đội đường viêm nhìn về phía trong quan tài nam tử cất cao giọng nói tiền bối đại ân còn không biết tiền bối tục danh đây người khác đều gọi ta là linh ma thiên tôn nam tử cũng không lẩn nút danh hảo trong lòng đường viêm cả kinh tư liệu lịch sử ghi chép đây chính là ma đạo đại tiền bối hắn lại vẫn sống sót cái này nếu để cho hắn t h o á t khốn đan minh có thể hay không ngăn lại cũng còn chưa biết dễ dàng dễ dàng tâm thần đường viêm lại nói tiền bối thoạt nhìn cũng không giống như người tốt vì sao thiện tâm thả chúng ta bốn người rời khỏi linh ma thiên tôn hô hấp lần thứ hai cứng lại tiểu tử ngươi cùng cái kêu mặt to chén đĩa không hổ là một phe nói chuyện cũng như này không chứng nghe ngược lại là cẩn thận vậy liền cùng ngươi nói rõ đi nơi này là một cái s á t trận tất cả đào đất cùng cướp đoạt bảo vật người đều bị trận pháp ký hiệu trận pháp khởi động về sau những người này sẽ bị trong nháy mắt chém giết nhưng không nghĩ tới các ngươi bốn người là một cái biến số ảnh hưởng tới trận pháp khởi động các ngươi đi ra ngoài liền có thể mạng sống ta cũng có thể được đến muốn đồ vật cả hai cùng có lợi linh ma thiên tôn nói ra tình hình thực tế tất cả mọi người sắc mặt k ị biến không nghĩ tới thiên tình phong bốn người vậy mà thành nắm giữ bọn hắn sinh tử mấu chốt nhân tố thôn sư lệ các ngươi cũng không thể đi a bằng không thì coi như là đi ra tông môn cũng có thể tra được các ngươi là ma môn đồng l õ a như cũng khó thoát khỏi cái chết ma môn rào hoạt nói không nhất định là thật đi ra ngoài rất có thể cũng chết ở tại chỗ này ngược lại an toàn t ô n sư đệ không cần thiết bị ma đầu mê hoặc mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận có uy hiếp có thuyết phục cố hết sức đem đường viêm mấy người lưu lại linh ma thiên tôn dường như thấy được không gì sánh được buồn cười một màn cười ngựa tới ngựa lui chỉ vào mọi người nhìn về phía đường viêm ngươi xem bọn hắn mặt mũi vì mạng sống cùng cực thủ đoạn đều muốn kéo các ngươi cùng một chỗ trốn cùng cái này là cái gọi là danh môn chính phái một đám ngụy quân tử thôi kỳ thật các ngươi coi như là không ra đi mười hai canh giờ về sau cũng sẽ bị trận pháp ký hiệu đến lúc đó trận pháp cũng sẽ đem các ngươi cùng một chỗ gạt bỏ vì bọn này đồ vô s ỉ dựng bên trên cái mạng nhỏ của mình cái này có thể quá đắt ta ba vạn năm trước đại thế cuộc chiến không ít người tốt đều là bị như vậy một đám ngụy quân tử đưa vào t u y ệ t lộ các ngươi nếu bước theo gót cái tia chính là khắp thiên hạ lớn nhất kẻ gần ha ha ha ma đầu tại lừa các ngươi đây chỉ cần các ngươi không đi hắn liền không thể làm gì một ga áo lam đệ tử lớn tiếng nói linh ma thiên tôn chỉ vào áo lam đệ tử nói ra n g ư ơ i có nghĩ là muốn sống ta áo lam đệ tử chỉ mình chót mũi cho là mình nghe lầm linh ma thiên tôn vung tay lên một đạo nhàn nhạt huyết sắc dài mảnh giống như linh xà vượt qua đường viêm bốn thân thể người sau đó bao quanh tại áo lam thanh niên trên thân ta đã đem bốn người kia khí cơ chuyển rời đến trên người của ngươi rồi n g ư ơ i đi ra ngoài có thể sống ta cũng có thể khởi động trật pháp ta đếm tới năm nếu như ngươi không có đi ra ngoài cơ hội liền không có một hai còn không có đếm tới ba một đạo lam ảnh nhanh chóng hướng ra phía ngoài phòng đi phanh chờ áo lam thanh niên đụng vào trên màn sáng thân thể lập tức nổ tung hóa thành huyết vụ linh ma thiên tôn lên tiếng cùng tiếu ha ha ha bổn tôn nước mắt đều muốn b ậ t cười ngày thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức thực tế tất cả đều là ngụy quân tử tiểu tử bây giờ nhìn đến nhân tính ác đi à nha bọn hắn v ì đều là mình thôi đan minh chủ phong đại điện ngũ trưởng lao lúc này mặt da đỏ lên áo lam thanh niên đúng là hắn đám linh hoa phong đệ tử hồ thẹn ngũ trưởng lao dài thở dài cầu sinh m à thôi bình thường lâm cự huyên lất đầu ngược lại là không có trách cứ lại bổ sung đường viêm bọn hắn chạy đi cũng là người gốc dễ có thể cũng không muốn có áp lực linh ma thiên tôn bị phóng xuất ra hoặc là thiên ý toàn lực ứng đối là được chúng ta định t h ề sống chết chặn đường linh ma mười ba vị trưởng lão thần sắc nghiêm nghị cùng kêu lên tỏ thái độ đường viêm nhìn về phía linh ma thiên tôn chân thành nói thiên tôn lời nói không h o a nhân tính chịu không được khảo nghiệm trẻ nhỏ dễ dạy linh ma thiên tôn mỉm cười gật đầu đường viêm thanh em sáng sủa văng lên tiền bối thần thông q u ả n g đại lại còn phải đợi chờ trận pháp khởi động hẳn là thân có c h ó i b u ộ c trước mắt lực lượng không cách nào dễ r u a chờ van bối đi ra ngoài tiền bối đem săn rết ta đồ môn hút tinh huyết hấp thu lực lượng sau đó phá tan phong ấn đúng không có chút n h ã lực linh ma thiên tôn không có phủ nhận tiền bối sớm đã phản bội nhân tộc như đại thế mở ra nhân tộc đem hai mặt thù địch van bối không cách nào thả ngươi đi ra tiền bối có thể hay không nằm xuống lại đường viêm nghiêm túc thương lượng linh ma thiên tôn hơi s ữ n g sở híp mắt nhìn về phía đường viêm trong nội tâm nhấc lên nhẹ nhẹ s o n g lớn thiếu niên này trên thân vậy mà mơ hồ có vài phần thánh giống như thu l i ê m tâm tình hắn buồn bã nói ngươi quá yếu căn bản không cách nào ngăn cả ta sở dĩ cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi chỉ là không muốn lãng phí khí lực ta muốn giết các ngươi vẫn có thể làm được bất quá ta hiện tại có chút yêu thích ngươi xem bọn này ngụy quân tử đối với thái độ của ngươi ngươi tại trong tông môn cũng không được coi trọng đi nếu như ngươi nguyện ý gia nhập ma môn ta sẽ chuyển cho ngươi vô thượng ma công đem ngươi làm người thừa kế bồi dưỡng thực phẩm linh thạch mệnh nguyên thạch thậm chí hôn đồ thạch huyền đan nói đan còn có thánh đan những thứ này đều là tu luyện của ngươi tài nguyên ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành thiên hạ đệ nhất cao thủ một số năm sau thiên hạ còn hùng nghe ngươi hiệu lệnh ngươi chính là nhân t ộ vương tất cả mọi người sinh tử đều tại ngươi một ý niệm ta lấy thần h ù n thể những câu là thật tuyệt không nói ngoa ý của ngươi như nào cô lỗ tuy rằng thân ở tuyệt cảnh tất cả mọi người hay vẫn là không tự chủ nuốt xuống hâm mộ nước miếng đây chính là một bước lên trời cơ hội sư đ ệ chúng ta phản đi à nha yến b ư u hưng phấn kêu to đến lúc đó đem sư phụ trộm tới cho ngươi làm nha hoàn đường viêm vô vô yến b ư u b ả vai chân thành nói tam sư minh ngày thường vì chính mình mà sống đuổi theo cầu hạnh phúc không sai nhưng tiếp nạn rơi xuống nhân tộc đại nghĩa so với tự mình quan trọng hơn ai nói nhất định phải gia nhập ma môn mới có thể đem sư phụ trộm tới làm nha hoàn chờ thêm hai năm xem ta không đánh nàng đại định tốt cũng đánh nàng đại định yến mưu hưng phấn vô tay tiền bối đ ắ tội tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt một bà trọng kiếm đột nhiên bị đường viêm nắm trong tay sau đó đường viêm thân hình nhảy lên một cái m ộ n dần trong họ một m ạ c một kiếm xe qua để cho tất cả mọi người mắt lộ ra nghi hoặc tuy rằng ngươi dũng khí khả ra nhưng một kiếm này cũng thái tố đi à nha mà linh ma thiên tôn lại thấy được nhân tộc chiều hướng quần quận mà đến trong mắt hiện lên một đạo kinh diễm hai tay nhanh chóng kết ấ n ngay sau đó trên bầu trời ngưng tụ ra một cái huyết s ắ c bàn tay hướng đường viêm bao phủ mà đi đường viêm té trên mặt đất dãy ruổi lầy đứng lên chỉ là sắc mặt tái nhuận trên thân khí tức p h ủ phiếm hiện nhiên đã bị trọng thương đường viêm liếc nhìn linh ma thiên tôn làm phát hiện bên cạnh hắn huyết vụ màu sắc s ắ c thực nhạt hơi có chút trong lòng khẽ rung lên có hy vọng nhìn đến chỉ cần đem hắn huyết vụ toàn bộ tiêu hao hết liền có cơ hội ngược gió lập b ả n hắn ngũ hành bá thể thuật sớm đã đại thành vừa mới cái kêu huyết thủ hấn cũng không có mang đến cho hắn thực chất tổn thương nhưng hắn như cũng giả bộ trọng thương bộ dạng trải qua suy tính nếu như linh ma thiên tôn toàn lực ra tay mình là gánh không được chỉ có thể hao chút tâm tư một chút xíu mài đi năng lượng của h tiểu tử không giết ngươi là muốn cho ngươi một lần cơ hội bổn tôn hỏi ngươi một lần nữa có nguyện ý hay không gia nhập ma môn linh ma thiên tôn lạnh giọng hỏi t r ư ơ n g bảy trăm m ư ơ i bảy vĩnh viễn không đổ t r ư ơ n g bảy trăm m ư ơ i bảy vĩnh viễn không đổ tiền bối không thích hợp tỉnh lại đường viêm nói xong thân hình lần thứ hai nhảy lên giơ kiếm hướng linh ma thiên tôn bộ tới muôn d â n trăm họ như cũng là mang theo nhân tộc chiều hướng một kiếm hồ đầu ngu xuẩn mất linh, linh ma thiên tôn nhìn xem suy yếu đường viêm lại vẫn dám đi lên ngựa khí sen lẫn quần quận tức giận màu đỏ bàn tay xuất hiện lần nữa từ trên trời giáng xuống hướng đường viêm áp đi Phanh. một trường này lực lượng như c ũ bất phàm trực tiếp đem đường viêm chụp trên mặt đất khúc khục đường viêm tay no lấy trọng kiếm phí sức đứng lên lúc này quần áo của hắn tàn phá không chịu nổi toàn thân là huyết chỉ có một đôi mắt tản ra bất khuất hào quang ngầm đầu liếc mắt áo đen nam tử phát hiện chung quanh hắn huyết sắc sương ngủ lại nhạt thêm vài phần tiếp tục diễn linh ma thiên tôn chứng kiến đường viêm lại vẫn có thể đứng lên không nhịn được kinh dị một tiếng tiểu từ này mệnh so với hắn tưởng tượng cứng rắn nhìn hắn thần thái tựa hồ còn muốn tiếp tục linh ma thiên tôn nhịn không được hỏi người điên rồi vì sao cố chấp liên vị bọn này ngụy quân tử bọn hắn vừa mới hành vi ngươi có thể đều thấy được có từng lo lắng cho ngươi quá phận chút nào đường viêm trầm giọng nói hành vi của bọn hắn tuy rằng đáng xấu hổ nhưng đều là bản năng cầu sinh con sâu cái kiến còn sống tạm bỡ húng chi người ư ta không trách bọn họ chỉ là tiền bối không thể đi ra ngoài thiên tôn chi uy không có người thường có khả năng chiến thắng tiền bối cách kinh bạn nói sớm đã đứng ở nhân tộc mặt đối lập một khi bị sư môn phát hiện ngươi từ bí cảnh chạy ra nhất định sẽ liều chết ngăn trở ta đan minh tiền bối đều là nhân tộc anh kiệt g á n h vác c h ấ n thủ dị tộc xâm lược nam nhâm lòng mang nhân tộc dài hưng ơ xa trí bọn hắn cũng là có khả năng nhất thành thiệu thiên tôn hòa trùng nếu như bọn hắn vẫn lạc là, là nhân tộc tổn thất thật lớn đường m g ô mặc dù tiếp mệnh nhưng nếu có thể vì đan minh vì nhân tộc đi trừ một cái thiên đại tai nạn cựu tử không hối hận khi sâu một cái đường viêm dường như dùng hết cuối cùng một tia khí lực thân hình hóa thành một đạo lưu quang g i ữ kiếm hướng linh ma thiên tôn bộ tới muôn dân t r o n họ một kiếm chém ra lúc trước một kiếm này là thấy được thánh nhân vì nhân tộc hy sinh vì nghĩa từ trong nội đến bây giờ chém ra một kiếm này, cũng là đi theo thánh nhân bước chân vì đồng dạng là thiên hạ muôn dân c h ă m họ vong một kiếm này lại đưa tới thiên địa cộng minh trong thiên địa đột nhiên vang lên một đạo t r ư ờ n g kiếm ra khỏi vỏ thanh âm một đạo bạch quang từ cựu thiên mà đến nhanh chóng quấn quanh tại đường viêm trong tay cựu trọng sơn sau đó như du long ra biển nương theo lấy nhân tộc chiều hướng mạnh liệt vọt tới linh ma thiên tôn linh ma thiên tôn sắc mặt k ỳ biến trong mắt sát cơ càng đậm đậm một cái nhan sắc càng đậm xích huyết cự trưởng lơ lửng ở không chúng nặng nề trụp về phía đường viêm sau đó rơi vào trên thân đường viêm phanh đường viêm bị đánh trúng thân thể nhanh chóng rơi vỡ trên mặt đất đập ra một đạo lửa bịp toàn bộ người nằm dạp trên mặt đất vẫn không núp ních tuy rằng không chết nhưng trong cơ thể khí huyết cuột cuộn trong lúc nhất thời vậy mà khó có thể điều động linh lực linh ma thiên tôn một trường này đi lực vượt xa trước hai trường dù là ngũ hành bá thể thuật đã đại thành nhưng ở lực lượng tuyệt đối như cũ không cách nào hoàn toàn chống lại sát trận bên trong tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem nằm dạp trên mặt đất đường viêm nội tâm bách vị tạp trần rõ ràng lui một bức là có thể sống nhưng mà là một cái nhìn không thấy không sờ được n h â n tộc đại nghĩa chết tại hắn đám trước mặt ngốc sao à không tất cả mọi người hô hấp nặng nề lồng ngực dường như tại thiêu đốt đường viêm hy sinh vì nghĩa hành vi giống như một hồi mưa xuân để cho chính nghĩa hạt giống tại bọn hắn đáy lòng mọc rể nảy mẩm đường sư đệ tất cả mọi người tự phát đi tới bên người đường viêm đem hắn t ừ trong hầm mang ra đan dược người nào có liệu thương đan dược nhanh lấy ra tôn lũng giống lớn nói cái này có ta có ra đây có chấn hư nhuật tăng khí đan trong tay có đan dược đệ tử đều không có keo kiệt trong chấp mắt bên người đường viêm liền chất đầy trang bị đan dược bình xứ đan minh Chủ phong đại điện. đại lâm cựu huyên cùng mười ba tên trường lão lúc này hốc mắt phiếm hồng tâm thần rung động vốn tưởng rằng đường viêm là một cái lòng tham không đáy vì tư lợi người gặp được linh ma thiên tôn khẳng định cái thứ nhất chạy trốn lại không nghĩ rằng hắn bất cần đợi bề ngoài phía dưới ẩn nút chính là bong bong thiết cốt tại trái phải rõ ràng hắn thể hiện ra khí khái cùng ý chí đã vượt qua vô số người lấy chúa tể cảnh sơ kỳ thực lực đi ngăn cản thiên tôn là ngu xuẩn sao t h ế t không là hắn sớm đã đem sinh tử không để ý phanh lâm cựu u y ê n một quyền nện ở trên mặt bàn thanh âm khàn giọng nói đường viêm không nghĩ tới lao phu vậy mà nhìn sai rồi tông môn sẽ đem bài của ngươi vị bỏ vào từ đường cung cấp đan minh đệ tử nhiều thế hệ tế bài nội môn đệ tử thân phận nhập tông môn từ đường đan minh xây dựng tông đến nay có thể chưa bao giờ có loại này tiền lệ nhưng tất cả mọi người không có phản đối nhiều bảo nguyện một đôi đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt tim như bị đao cắt đường viêm muốn đánh nàng đại định l ử a giận lúc này sớm đã dập tắt nàng không tự chủ nhớ tới cái này nửa tháng chính mình có từng đem hắn làm người đối đãi nhưng đường viêm nhưng lại chưa bao giờ ghi hận thậm chí tiến vào linh mai động còn khắp nơi nghĩ đến nàng ta sau cùng không liên quan theo ngươi một tiếng ho nhẹ vang lên mọi người vội vàng nhìn về phía đường viêm mới phát hiện đường viêm vậy mà yếu ớt tỉnh lại tỉnh trong đại điện lâm cựu huyên cùng trưởng lao đám tinh thần chấn động vẻ mặt tràn đầy mừng rỡ đ ỡ t a đường viêm phân phó mọi người vội vàng đem đường viêm dịu lên đường viêm sử lấy trọ n g kiếm ngẩng đầu lên liếp nhìn linh ma thiên tôn vừa mới chém ra muôn dân t r ă m họ lúc hắn có cảm nộ g đối với một kiếm này lại có c à n g sâu cấp độ lý giải không nghĩ tới vậy mà dẫn động thiên địa dị tượng mà một kiếm này thình l i n h để cho linh ma thiên tôn quanh thân hết u y vụ màu sắc phai nhạt một nửa lại lừa gạt một kiếm trên cơ bản có thể nếm thử trạm thiên tôn rồi tiền bối trở về làm sao nếu không ta tiếp theo kiếm ngươi chưa hẳn tiếp được ở đường viêm nhà nhạt hỏi linh ma thiên tôn không gì sánh được rung động g i a hỏa này đánh không chết sao bất quá nhìn hắn trạng thái đều nhanh đứng không yên có lẽ đã d ầ u hết đ ẹ n tắt c ư ờ i lạnh nói ta tiếp theo trường ngươi khẳng định tiếp chẳng được cái kia ta thử xem đường viêm hít sâu một cái lảo đảo hai b ư ớ c khó khăn lắm rơ lên trọng kiếm sau đó chân mạnh trên mặt đất dấn mạnh mượn lực phản trấn phóng lên trời m u ô n d â n c h ă m họ đường viêm ngang nhiên chém ra trọng kiếm linh ma thiên tôn trong lòng hoảng sợ một kiếm này uy lực vậy mà mạnh hơn chẳng lẽ là tiểu tử này thiêu đốt thọ nguyên một kích cuối cùng đáng tiếc ngươi cùng ma đạo vô duyên đã như vậy ngươi cũng không thể cùng chính phái hữu d linh ma thiên tôn một trường trục xuống phanh đường viêm bị nặng nghề kích rơi trên mặt đất lần thứ hai thoi thót vậy do mượn n g o a n cường ý chí hắn lại lần nữa từ trên mặt đất đứng lên nhìn xem linh ma thiên tôn quanh thân sưng đỏ màu sắc đã biên phấn đường viêm phỏng đoán không sai biệt lắm có thể quyết chiến rồi đảm bảo để đạt được mục đích đường viêm quyết định dễ dàng một tay lại l ừ a gạt một trường thiên tôn quả nhiên cường đại đón thêm ta cuối cùng một kiếm thử xem đường viêm lung la lung lay bay về phía quan tài chém ra một kiếm linh ma thiên tôn quả nhiên mắc lựa nghe đến đây là cuối cùng một kiếm cũng không thi triển nhất kích tất s á t đường viêm có thể trèo trống đến bây giờ đã không thể tưởng tượng rồi nếu như còn có hậu thủ quả thực trái ngược lẽ thường ngay sau đó linh ma thiên tôn áo c h o ò n g phía dưới tinh nhãn t r ò n tròn toàn bộ người thất thố túi người nằm ở quan tài bên cạnh nhìn xuống dưới đi chỉ thấy đường viêm vậy mà lại một lần run dày đứng lên c h ư n g bảy trăm m ư ơ i tám chấn áp thiên tôn c h ư n g bảy trăm m ư ơ i tám chấn áp thiên tôn t i ê n bối nếu như ngươi đã không quay về văn bối chỉ có thể t i ệ n đưa ngươi đi đường viêm bay lên trời chém ra muôn dân trăm họ một kiếm này không hề bình thường không có gì lạ mà là sen lẫn trong suốt làm sắc còn mang thiên địa tạo hóa hỏa dung nhập vào nhân tộc chiều hướng mang theo t r ô n vùi hết thể bá đạo khí tức chém về phía linh ma thiên tôn mà đường viêm khí tức trên thân cũng mãnh liệt trở nên mạnh mẽ trí tôn cảnh trung kỳ thực lực không chút nào giữ lại phong thích khí mạch biến đồng thời mở ra cảm nhận được đường viêm đột nhiên tăng cường lực lượng linh ma thiên tôn đồng tử mạnh co lại tiểu tử này vậy mà tại hắn m ỹ mắt phía dưới che giấu thực lực tại hắn toàn thịnh thời kỳ trí tôn cảnh không khác con sâu cái kiến nhưng hắn hiện tại thực lực chưa khôi phục trí tôn cảnh lực lượng đã có thể mang đến cho hắn uy hiếp trừ cái đó ra đường viêm kiếm chiêu là từ đốn ngộ được mang theo thiên địa đại đạo có không thể tưởng tượng lực phá hoại để cho n h ấ t hắn kiếm kỵ hay vẫn là đầy trời màu xanh ra trời bá đạo ánh lửa dung nhập tại hùng vĩ trong kiếm thế càng làm cho phần này bá đạo lộ ra thế không thể đỡ không dám lãnh đạo hai tay của hắn nhanh c h ó n g kết tấn một cái huyết sắc thủ lớn gào thét mà đến phanh kiếm thế cùng huyết thủ lớn đụng vào nhau sau đó song song tiêu tán lần này đường viêm lại chém ra một kiếm hai người ở giữa không trung ngươi tới ta đi vậy mà khó phân cao thấp tất cả mọi người ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chằm chằm vào không trung ác chiến Các hôm í nay lão phu hẳn là không ra được nhưng thả ngươi đi ra ngoài đối với ta ma môn hậu nhân đồng dạng là một hồi thai nạn lão phu kia liền noi theo ngươi đem ma môn thai họa ngầm lĩnh viên ở tại chỗ này đi linh ma thiên tôn thanh â m u lanh vang lên ngay sau đó trên người hắn không ngừng có huyết vụ toát ra khí tức liên tiếp kéo lên một đạo vẫn còn như thực chất huyết trưởng ấn trên không trung tạo thành t r ư ờ n g ấn bên trên điện quang lưu động thản ra kinh khủng bị áp ngươi đã có thành thánh giống như sau này không phải thánh mặc dù tôn có thể đem ngươi chém giết ở nơi này không lỗ linh ma thiên tôn lên tiếng nhẹ răng cười huyết thủ ấn hướng đường viêm trụt đi k h i t h ở không thông kiềm nén cảm giác đánh tới đường viêm cảm giác mình rơi vào hạt u y ê n toàn thân băng lãnh linh ma sát ý chưa từng có cường thịnh cái này thủ ấn lực lượng rất mạnh chỉ dựa vào kiếm chiêu đã vô pháp ngăn cản thậm chí ngũ hành bá thể thuật cũng tiếp chẳng được bàn mệnh thần thế chân v à n k h ắ p tế ra thân đỉnh trên không t r u n g nhanh trọng biến lớn nắp đỉnh n ế t lên trực tiếp đem hết u y thủ ấn n u ố t vào trong đó trong đỉnh đốt lên hừng hực hòa diễm ý đồ đem trưởng ấn luyện hóa nhưng trưởng ấn lực lượng cũng là linh ma nhất kích tất sát không gì sánh được cường đại hai cổ lực lượng không ngừng lôi kéo linh ma thiên tôn không nghĩ tới đường viêm còn có bực này thủ đoạn đáy mắt dần dần điên c u ồ n hắn vừa mới thức tỉnh trải qua một phen tiêu hao lực lượng đã không nhiều lắm không cách nào rằng có quá lâu kéo xuống dưới đối với chính mình không có c h ố tốt cái này nhân tộc thiên tài phải chết mặc kệ trưởng thành đem trở thành ma đạo chấn hưng ơ trên đường lớn nhất chướng ngại vật hai tay nhanh chóng kết tấn một đạo hồng mang hướng đường viêm bản mệnh đỉnh kích bắn đi gầm nhẹ nói bạo đường viêm rõ ràng cảm nhận được bản mệnh trong đỉnh huyết trưởng ấn ẩn chứa cồn g bạo năng lượng mãnh liệt nổ tung、kết. bản mệnh đỉnh thân đỉnh tầng tầng g i ã n g nứt sắp tan giã sẽ không rút về bản mệnh thần đem bị đánh nát rơi vào đường cùng đường viêm đem thần đỉnh thu hồi huyết thủ ấn nổ tung lực lượng không có trói buộc hướng đường viêm gào thét mà đến thiên đ i ệ tạo hóa hỏa đổ xuống mà ra nhanh chóng tại không trung phân bố phía dưới một đạo kết giới ccc huyết sắc kinh phong bị thiên địa tạo hóa hỏa tiêu trừ bộ phận trong nháy mắt đột phá bình t h ư ớ n g tiếp tục hướng đường viêm trụng đi ư ờ n g ê trên quên m một mặt cảm mình mọn. mà như ngọn núi ngăn chặn, thân thể nặng nghề nền Lần này không cần nguy trang, hắn rõ ràng cảm nhận được, trên người mình xương cốt gần như toàn bộ bị chấn át, sinh cơ đang nhanh chóng không Trên người ngươi trọng thể Ha ha ha ha, nhân khí thôn phệ tinh huyết, được, ngươi bị bộ bị đất. cốt át, trời ta. tài tộc ta sói đợi cơ của vào vậy vận, rõ m i ễ n cho khỏi chết. khỏi lưu ầ n này, k ở giữa đ n hắn đã nghe được linh ma thiên tôn kiêu ngạo thanh âm sử dụng cuối cùng một tia thần niệm đi điều động tiên địa tạo hóa hỏa ta đạp ngựa đem mình đốt thanh cho đừng nói tinh viết rồi Tinh ngươi cũng đừng tất i cả mọi người mạng sống tiến mưu cả giận nói lao tạc mao muốn uống ta sư đệ tinh huyết hại người mơ tưởng cho chó ăn cũng không cho ngươi đến chúng ta cùng một chỗ đem tiểu sư đệ ăn tâm tình mọi người phức tạp cảm giác k i ế n bưu tại chỉ cây dâu mà mắng cây huệ lại không có chứng cứ còn chưa có chết đây một đạo đột một thanh n m đ ố n g nhiên vang lên tất cả mọi người kinh hỉ nhìn về phía đường viêm phát hiện người sau vậy mà mở mắt cảm tạ đỉnh ra cứu ta mạng chó đường viêm toàn thân là huyết đứng lên thân thể của hắn rõ ràng lung la lung lay giống như trong gió lá khô nhưng tất cả mọi người dường như thấy được một tòa nguy nga sừng sững núi cao điều này sao có thể người như thế không chết linh ma thiên tôn kinh khiếu xuất lai、like. t ì m diêm vương hỏi một chút đường viêm cảm giác trạng thái trở về thân hình bay lên một kiếm chém ra quân quân kiếm thế r ơ i vào linh ma thiên tôn trên thân hắn muốn phản kháng lại đã không có sức hoàn thủ thân thể mãnh liệt hướng về phía sau ngược lại đi quan t ả i tựa hồ có một tầng kết giới linh ma cũng không bay ra quan t ả i nặng ngay đụng vào một cái vô hình bình chướng toàn độ người suy yếu không chịu nổi một đạo lục ánh á n h quan điểm đột nhiên chui vào linh ma m i tâm giữa hai người thông qua hồn nhiệm cổ lúc này thành lập lên liên hệ triệt tiêu sát trận đường viêm l ạ n h dọn g phân phó linh ma thiên tôn giả vợ giả vị trầm tư một hồi cuối cùng lựa chọn khuất phục tay khẽ vây xung quanh trận pháp tiêu tán tất cả mọi người đồng thời hoan hô lên sống sót sau tai nạn để cho không ít người vui đến phát khóc đường viêm nhìn chúng linh ma thiên tôn bắt đầu phục khắc ký ức thần hồn của hắn đem đủ loại tin tức đạo nhập trong đầu của hắn đường viêm phân phó nói sau này có thể nguyện hiệu c h u n g nhân tộc nguyện ý linh ma thiên tôn g ậ t đầu lấy thần hồn thể đường viêm phân phó linh ma thiên tôn theo lời nghe theo biểu lộ nghiêm túc thể nằm xuống lại đi ta sẽ đem ngươi phỏng ấn có lúc cần phải sẽ đem ngươi tỉnh lại đường viêm phân phó linh ma thiên tôn phối hợp nằm tiến quan tài đường viêm tay khẽ vây đem quan tài bản đắp lên sau đó quan tài một lần nữa rơi vào hố sâu trôn đi đường viêm hướng về phía xung quanh đệ tử phất tay mọi người không có cái gì chần chờ nao nhao nghe lệnh lấy ra cái s ẻ n g đèm xung quanh đất lấp độ sâu lừa bịp chương bảy trăm mười chín đường sư đệ nhất định phải là tên thứ nhất chương bảy trăm mười chín đường sư đệ nhất định phải là tên thứ nhất đ an minh chủ phong đại điện tất cả mọi người giải thổi khẩu khí không khí khẩn trương đột nhiên thả lòng xuống tiểu t ử này lợi hại a thiên tôn đều cho đánh trở về rồi tứ trưởng lão sợ hai thà nói n hắn như thế nào đứng lên một t r ư ở n g tia ấn thân thể của hắn đều tàn giá ta cho là hắn không có đây nhị trưởng lao không gì sánh được ngạc nhiên không biết có hay không phong bế linh ma bắt trường lao phát ra nghi hoặc lâm cựu viên tổng kết nói linh ma xung quanh co phong ấn cộng thêm năng lượng hao hết đại khái tỷ lệ bị phong bế ít nhất trong thời gian ngắn không cách nào đi ra đường viêm khả năng tu luyện thể thuật bằng không thì căn bản gánh không được mấy cái huyết thủ ấn lần này hắn biểu hiện xông ra cho chúng ta rất nhiều kinh h ỉ nên trừng phạt trừng phạt nên ban thưởng cũng muốn thưởng bảo n g u y ệ t lần này thu nhận đệ tử quả thật không tệ mọi người nhao nhao gật đầu nhận thức đường viêm tại bí cảnh nội biểu hiện nói là cứu vớt toàn bộ đan minh cũng không đủ nhiều bảo nguyện cảm giác sảng khoái tinh thần toàn bộ người đều thư sướng cười nói tiểu tử này xác thực không giống người thường bằng không thì ta cũng sẽ không đem hắn chiêu tiến thi sau đó nàng lấy ra long chú mở ra chốt mở tại trên vai của mình massage thản nhiên nói khẩn trương nửa ngày cơ bắp đều cứng rốt cuộc có thể thư giãn một tí trong đại điện vừa mới nhẹ nhom xuống bầu không khí một lần nữa ngưng kết tất cả mọi người chừng to mắt rung động nhìn xem long chú tại nhiêu bảo nguyện trên thân rung động ngươi đạp ngựa muốn làm gì lâm k i ự u huyên sắc mặt đỏ lên vốn định giả v ờ nhìn không thấy nhưng thứ này thật sự có nhục nhã nhặn cả giận nói tiểu sư muội ngươi làm gì thế đây cầm cái gì nhiêu bảo nguyện dơ ông r u n động long chú nghiêm túc giải thích cân mô đồng vững lỏng cơ bắp d ù n hiệu quả rất không tồi sư minh cần sao ta t i ễ n đưa ngươi một cái đừng không muốn lâm c ử u huyên một cái giật mình lớn tiếng cự tuyệt bởi vì kích động thanh âm đều có chút bé nhọn sư m i n h đừng nóng vội cự tuyệt ngươi thể nghiệm phía dưới hiệu quả cũng biết rượu giục rồi n h i ê u bảo n g u y ệ t đứng người lên d ơ long chú hướng lâm c ử u huyên đi đến ngươi trở về ngồi xuống lâm c ử u huyên chỉ vào n h i ê u bảo n g u y ệ t nghiêm nghị ngăn cản muốn giải thích cũng không biết như thế nào mở miệng h á n tính đã nhìn ra nhiều bảo nguyện căn bản không biết đây là cái gì người ở đâu ra lâm k i u u y ê n hỏi、Ái、đổ tiến đưa nhiều bảo nguyện đắc ý nói tiến ưu lâm k i u u y ê n lớn mật suy đoán Cái này vị đệ tử đại ệ tử đ danh, hắn đều như bên đều sấm trường h Nhiều bảo sửa chữa. a sửa i viêm. Đường nguyệt huyên không Lâm kiểu bảo mặt sắc cổ Nếu phải viêm Đại ma đến môn. từ trường lao đẩy cái hốt h ắ t tuyến nói lần trước không phải đã nói loại vật này không thể trước mặt mọi người lấy ra sao quá ổn rồi nhanh thu lại yêu để mà phía sau liền chính mình vụng trộm dùng thật sự dùng tốt đại trường lão ngươi thử xem đi tha cho trong tay bảo nguyệt long chú chỉ hướng đại trường lão vô phúc tiêu thụ đại trường lão mặt đen lên cự tuyệt không hiểu tấu như i thế nào bây giờ còn là nội môn đệ tử như bảo nguyệt nghe thấy mật ngơ không nghĩ tới chủ đề có thể ngập đến nơi đây nói quanh co qua một hồi mới lên tiếng hắn không muốn luyện đan không muốn luyện đan mọi người có chút mỹ hoặc i chỉ yêu hai thuốc À đúng đúng đúng n h i ê u bảo n g u y ệ t một bên gật đầu một bên cân nhắc chờ đường viêm đi ra hảo hảo dạy một cái hắn luyện đan suy cho cùng nội môn đệ tử sẽ không luyện đan quả thật có điểm không thể nào nói nổi đường viêm đối với dược liệu như thế giải đan đạo thiên phú có lẽ không sai nếu như sư m ộ i thật sự bất thiện dạy học có thể đem hắn chuyển tới chủ phong đến ta tự mình dạy bảo lâm cựu huyên nói ra không cần không nhọc minh chủ hao tâm tổn trí giao ta đến n h i ê u bảo n g u y ệ t một cái từ chối ngạch tích lao thiên ra nếu để cho ngươi biết đường viêm là ta trộ tới tù phạm không được giết chết ta linh ai động bên trong đợi mọi người đem đất lấp bên trên tất cả phong đệ tử nhao nhao đối với đường viêm tỏ vẻ c ả m tạng đường sư đệ linh ma thiên tôn sẽ trốn tới sao có người lo lắng hỏi đường viêm chắc chắn nói chư vị yên tâm trừ phi đem quan tài một lần nữa móc ra nếu không hắn sẽ vĩnh viễn phong ở nơi này mọi người nghe thấy thời dài một hơi các chính ngôn hỏi không biết sư đệ hiện tại bao nhiêu điểm tích lũy đường viêm có chút xấu hổ nói ra thật xấu hổ chỉ có hai điểm tích lũy các chính ngôn xoay người nhìn chung quanh một vòng cất cao giọng nói chư vị ta biết rõ mọi người những ngày này đều có không có bỏ vào chữ vật giới chỉ linh dược dùng cho cho bản ngọn núi người thứ nhất chạy nước rút điểm tích lũy hôm nay may mắn cậu thả sống sót toàn bộ trận chiến đường sư đệ hy sinh vì nghĩa nếu như không phải đường viêm liều chết đã cứu chúng ta chúng ta sớm đã trở thành ma đầu thuốc bổ bây giờ đường sư đệ điểm tích lũy báo nguy ta đề nghị mọi người đem thu thập được linh dược toàn bộ giao cho đường viêm hắn theo lý là đang tiến hành linh nhai động thi đấu đệ nhất danh linh diễm phong tất cả mọi người nghe lệnh trong tay có huyền dược toàn bộ giao cho trong tay của ta xung quanh linh diễm phong người đỉnh đầu có dược liệu lập tức n ộ lên sau đó các chính ngôn đem thu thập đến một túi huyền linh dược đưa tới đường viêm trước mặt nghiêm mặt nói đường sư đệ đây là chúng ta linh diễm phong các đệ tử tâm ý tính xin cần phải nhận lấy trời tối ngày mai chúng ta sẽ ở sơ thủy đ i ể m tụ tập đến lúc đó thu được linh dược như cũ sẽ giao cho sư đệ đi ra ngoài phía sau có bất kỳ sai khiến sư đệ cứ việc phân phó sông pha khói lửa nghĩa bất dung tử đây đều là các vị sư huynh vất vả đ o ạ t được ta làm sao có thể thu đường viêm lập tức tự tuyển đường sư đệ đừng xem như người ngoài ngươi phải là thi đấu đệ nhất danh các chính ngôn chân thành nói t ử l ư phong c á c đệ tử trong tay có dược liệu giao đến nơi này của ta điền quang thần la lớn vân giật phong c á c đệ tử đưa trong tay dược liệu đưa đến ta đây cổ bạn bè nho nhã mời đến bản phong đệ tử tuyết vũ ngọn núi c á c đệ tử mười hai ngọn núi linh đội rất nhanh đem bản phong đệ tử tồn tại h u y ề n dược thu đi lên giao cho đường viêm trong tay đường viêm đem dược liệu bỏ và o hỗn độn không gian chắp tay nói t ạ đa tạ các vị sư h i n h dạy t ạ n đan minh chủ phong đại điện đại trường lao điều tra đường viêm điểm tích lũy sau đó một đám cao tầng nhìn xem hắn hai điểm tích lũy người tiểu tử ngươi có thể hay không làm người nhân ra kính trọng cách làm người của ng máu chạy đầu rơi giúp ngư ơ i đất bồi phân thuốc này n g ư ơ i cũng tham thiên tình phong lên tới trường lão bỏ vào đệ tử còn có người đứng đằng sau đường sư đệ kế tiếp có tính toán gì không các chính ngôn hỏi linh n g ai động rất nhiều kỳ chân dị thú thừa dịp còn có thời gian nhiều dạo chơi bằng không thì không có cơ hội rồi đường viêm cười nói các ngươi thì sao các chính ngôn nghiêm mặt nói chúng ta giúp đỡ sư đệ tìm tiếp dược liệu đêm m a i giờ thì trước kính xin sư đệ trở lại điểm khởi đầu chúng ta ở đằng kia chờ ngươi đà tạ sư minh đường viêm chân thành nói tạ sư đệ vừa trải qua một hồi ác chiến thân thể thiếu an chú ý an toàn địa phương nhập. hiểm không nguy muốn xâm c trong chính nhắc nhở. Sư đệ nhớ. Đường cùng chắp chưa chỗ chạy nhở. ghi nhớ. theo hướng hề thăm ngôn Đường người nói đừng, mang tôn lũng người, Sư sau đệ đó đi. viêm mọi dõi tay t ba đại điện lâm cửu huyên cùng m ộ ư ơ i ba vị trưởng lão ngồi ngay ngắn trong mắt lóe ra c h ở mong hà o quang lại có tiết mục n h ì n chương bảy trăm hai mươi vân trung huyền dược chương bảy trăm hai mươi vân trung huyền dược đường viêm mang theo ba vị sư huynh tiếp tục đi về phía tây lần này thừa dịp linh ma thiên tôn suy yếu đánh bại hắn tuy rằng không gì sánh được hưng hiểm nhưng thu hoạch rất lớn sớm nhất đối với ngôn dân t r o n họ có lĩnh mộ mới kiếm chiêu này uy lực bốn người cấp xử thi t n c n g n Ma Thiên Tôn đứng ạ o kinh nghiệm, lớn tăng lên. h đều đã có cực t ba, đệ bốn người đứng ở một ngọn núi cao sân đồi đình roi mắt hướng phía trước nhìn ra xa phía trước cách đó không xa là mảng lớn mảng lớn vân hải một cái nhìn qua không thấy phần c u ố i mà sân đôi phía dưới lờ mờ có thể chứng kiến đầy khắp núi đồi đoá hoa tuy rằng đứng rất cao thanh phong như cũ có thể đưa đến từng sợi hương hoa tốt đồ sộ tôn lũng đánh ra b ố n phía cảm t h ắ n nói nơi đây chỉ sợ là linh nhai động ở bên trong cao nhất núi vẫn tốt dậy cùng đông đông ban thực nhìn một hồi cảm khái nói giống như nơi này chính là thiên a i tiến mưu đột nhiên toát ra một câu rất cố ý cảnh lời nói ta cũng có đồng dạng cảm thụ tôn lũng phụ họa ngày cuối cùng rồi chúng ta là không phải là nên quay đầu đông bán thường hỏi ân đợi tí n ữ a quay đầu đường viêm khẽ vứt cảm nhìn t r u n g quanh nhìn một hồi đường viêm càng nghi hoặc thiên điệu tạo hóa đỉnh rõ ràng có di động nhưng ngọn núi này hắn nhiều lần nhìn mấy lần rồi cũng không nhìn ra cái gì dị thường cũng không thể trên trời đi ngay sau đó đường viêm nhìn về phía dày đặc tầm mây trên mặt lập tức ngẩn ngơ sư đệ đang nhìn cái gì tiến bưu nghi hoặc hỏi đường viêm chỉ vào phía trước cười hỏi các ngươi nói trong mây có thể hay không có huyền dược tôn lũng lắc đầu sư đệ nói đùa gì vậy vẫn bất quá là hơi nước làm sao có thể dài ra huyền dược coi như là có thể sinh trưởng huyền dược cũng phải rớt xuống a đan minh chủ phong đại điện lâm cửu huyên nhìn về phía mọi người hỏi chư vị thấy thế nào tiểu t ử này tại t r e o chọc mấy cái sư minh chơi đi lục trường lao phỏng đ o n nói minh chủ người thấy thế nào tam trưởng lao đem bóng đá trở về lâm cửu huyên điềm tĩnh cười n h ạ t nói câu trả lời lập tức công bố một ư ơ i ba tên trưởng lão sinh ra kính ngưỡng thầm than không hổ là minh chủ gặp nguy không loạn linh n g ai động bên trong đỉnh núi đường viêm nhìn xem vân hải nói ra kỷ dược kinh ghi chép thâm sơn vân hải chỗ linh vẫn có thể hóa long lao ý nói sân mạch bên trong một chút nhật chiếu ít chỗ dễ dàng tạo thành kéo dài không tiêu tan vân hải vân hải trải qua vô số năm hấp thụ rất nhiều linh khí đủ để mang theo suất thần vật ví dụ như tuệ hồn thảo trích tiên cỏ cái này chút thế gian hiếm thấy linh dược thư tịch ghi chép đều là từ bầu trời mà đến vân trung linh dược tuy rằng hiếm thấy nhưng kỳ dược kinh là dược vương tôn biết được mang đám đệ tử trải qua trăm năm biên mà thành là đan đạo chính thống điện tịch chắc có lẽ không phải tùy tiện b i ể u đặt cả người ta xem nơi này vân hải tươi thắm bên trong có linh khí lưu động có lẽ thật sự có tuyệt thế thần vật vậy chúng ta đi vào sờ sờ tôn lũng nhìn xem mênh mông bắt ngát vân hải trong nội tâm có chút b nói mỏ kim đáy biển có chút khoa trương nhưng đáy h ổ kiếm châm cũng không dễ dàng a đem mây mù thổi tan liền có thể đường viêm vung tay lên vô số trận điểm trên không trung hiện lên trận điểm lấy đặc biệt quy luật nhanh chóng xếp đặt tổ hợp ngưng tụ thành thế đi khe quát một tiếng trận pháp nhanh chóng đi tới tầng mây dưới đáy nhanh chóng biến lớn từng trận gió nhẹ từ đuôi đến đầu thổi nhẹ lượn lờ rõ ràng khói hướng về phía trước p h i ê u tán một k h ắ c đồng hồ về sau trong thiên địa đã làm mênh mông một mảnh ban đầu ánh mặt trời căn bản xuyên không thấu vân hải dần dần có ánh sáng rút vào trong lúc nhất thời đỉnh núi vân t r ư n g n g u hà giống như tiên cảnh xem đó là cái gì tiến biêu chỉ vào hướng tây bắc hướng hô mấy người nhìn chăm chú nhìn lại quả nhiên tại mông lung trong mây mù chứng kiến một cây giống nhau sứa vật thể nó toàn thân màu xanh nhạt hơi mờ nếu như không phải là mây mù trở thành nhạt căn bản nhìn không thấy nó nó như gió tranh tại đám xương bên trong phiêu đ ả n g từ xa nhìn lại thức tha dáng vẻ thức tha mềm mại tuệ hôn thảo đường viêm nhẹ nhàng nói cái này g ố c huyền tên thuốc chữ sương mù c ổ thật sự có huyền dược tôn lung ba người chừng to mắt vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ đừng nói ba người bọn hắn ngay cả theo dõi minh chủ của bọn hắn trưởng lao đám lúc này hai con mắt cũng mở căng tròn giật mình nhìn trước mắt một màn mười ba tên trưởng lão ngầm h i ể u lẫn nhau liếc nhìn lầm cửu huyên phát hiện trên mặt hắn kiếp sợ rốt cuộc xác nhận lao tiểu tử đó phía trước cũng chưa từng thấy qua vân trung huyền dược bọn hắn đều chưa thấy qua đồ vật lại bị một gã nội môn đệ tử điểm phá mọi người rung động có thể nghĩ tiểu tử này như thế nào cảm giác so với chúng ta còn lao l u y ệ n đây nhị trưởng lão thẳng thắn nói xác thực chính trực đến mức t à dị những người khác nhau nhau gật đầu đại t r ư ở n g lao thưởng thức nói nghe láo tiêu nói đường viêm thường xuyên đi mượn sách hơn nữa đối với xem qua nội dung rõ như lòng bàn tay học rộng biết nhiều hòa hợp có thông học khiến cho dùng đường viêm s á c thực là nhân tài hiếm có bằng không thì liền chuyển tới chúng ta linh diễm phong đến đây đi mặt dài a nhiều bảo nguyện trong lòng thoải mái bay lên trên mặt lại không gì sánh được nghiêm túc cái này không được đông bán thực cùng yến b i u có thể cho ngươi cái này có thể không được đại trường lao liên tục khoác tay bí cảnh nội đường viêm xuyên qua vân hải tay khẽ vẫy đem tuệ hồn thảo n ắ m trong tay lại trở về đỉnh núi tuệ hồn thảo rất nhẹ trong tay như là không có gì đem nó đưa cho ba vị sư h u n h quan sát một phen lúc này mới đem thu và hỗn độn không gian lâm cự u y ê n cùng tất cả trưởng lão vô thức xem xét đường viêm điểm tích lũy tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng chứng kiến như cũng là hai phần hay vẫn là cảm thấy im lặng đem tiểu tử này đưa đến ma môn làm nằm vùng lấy hắn phong cách hành sự có lẽ rất khó bị phát hiện đi đường viêm thu linh、huyền、dược mời đến ba vị sư linh trở về vòng đầu mới đường phản hồi trên đường đi lại góp nhặt mười sáu loại linh、huyền、dược chờ hắn đến điểm khởi đầu thời gian đã giờ tuất lúc này tất cả phong đệ tử cũng lần lượt tụ tập ở này đến bên này xếp hàng tiến đến lĩnh huyền dược nhanh chóng đến nhận lấy quá hạn không đợi a một đạo phu nhân thanh âm thư kinh sợ thần viện phương hướng chuyển đến chỉ là đã không ai trở lên làm ba vị sư huynh ở chỗ này chờ ta ta đi một chuyến kinh sợ thần viện đường viêm nói ra sư đ ệ cẩn thận một chút tôn lũng không có hỏi nhiều nhẹ dọn g d ặ n d ò ta thịt nướng chờ sư đ ệ trở về cùng một chỗ ăn tiến bưu mời đến Tốt. đường viêm cười gật đầu hướng kinh sợ thần viện đi đến đan minh chủ phong trong đại điện nguyên bản nhẹ nhõm bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên lâm i ể u huyên cùng một đám trưởng lão khuôn mặt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m vào đường viêm tiểu từ này tuyệt không phải phổ thông nội môn đệ tử hắn hai t i ế n kinh sợ thần viện cuối cùng có mục đích gì ba nghìn năm trước kinh sợ thần viện bi kịch có thể ngàn vạn không muốn tái diễn a k i chương sợ t t r n nội v bảy trăm hai mươi một bên ngoài phát triển nhanh như vậy sao chương bảy trăm hai mươi một bên ngoài phát triển nhanh như vậy sao thông qua linh ma thiên tôn ký ức đường viêm xác định trước mặt phu nhân chính là dược linh tiên tôn vận dụng chân đế tri đồng cẩn thận quan sát đối phương xem trong chốc lát đường viêm rốt cuộc hiểu rõ rồi đây là một đạo không trọn vẹn thần hồn thần hồn bên trong tràn ngập lệ khí á c n i ệ m chiếm cứ chủ đạo địa vị nhớ đạt hạng nhất thứ nhìn thấy dược linh tiên tôn thời điểm nàng nói qua chính mình thần hồn lọt vào trọng thương cần luyện chế một viên hôn nguyên bổ hồn thánh đan phía trước hắn không rõ ràng l ắ m cái này mai đan dược tác dụng hiện tại hắn rốt có biết viên này đ a n dược chuyên môn vì thần hồn sử dụng có thể chữa trị thần hồn ký ức nàng là muốn cho chính mình khôi phục bình thường tư duy sao tới đây a tiểu tử ta cho ngươi h u y dược dược linh tiên tôn mệ h o nói lần trước đã chúng ta bước đ đường viêm còn ký ức hay còn mới mẻ không d á m mạo m g ộ i lại gần đứng ở ngoài một t r ư ợ n g ổn thanh nói tiền bối người có thể nhận thức vật ấy dứt lời đường viêm lấy ra tuệ h ồ n thảo tuệ h ồ n thảo là tuệ h ồ n thảo dược linh thiên tôn kích động run dày vươn tay hô cho ta nhanh cho ta ta muốn luyện đan liền thiếu nó tiền bối muốn luyện chế hôn nguyên bổ hồn t h à n h đan đường viêm hỏi đúng chính là đan này dược linh thiên tôn gật đầu đường viêm tuy rằng rất muốn cho nàng nhưng đối với phương dù sao cũng là ác n i ệ m vạn nhất luyện chế là cái khác đan d ư ợ đây tiền bối hiện tại chỉ là một đám thần hồn có lẽ không cách nào luyện đan đi không ngại đem dược liệu cùng đan phương cho ta ta giúp đỡ tiền bối l u y ệ n chế đường viêm nói ra ngươi chỉ có chúa tể cảnh sơ kỳ lực lượng không đạt được luyện chế yêu cầu muốn luyện chế hôn nguyên bổ hồn thánh đan ít nhất phải niết b ả n cảnh hay vẫn là cho láo thân đi dược linh thiên tôn đưa tay yêu cầu tiền bối thần nghiệm không trọn vẹn v ă n bối không dám tùy tiện đem dược liệu cho ngài nếu như tiền bối không tin được ta có thể đem cái khác dược liệu cho ta ta mang đi ra ngoài giao cho tông môn trưởng lão vì tiền bối luận chế đợi chút nữa thư bí cảnh mở ra một lần nữa cho người mang vào đường viêm đề nghị dược linh thiên tôn suy nghĩ một hồi rốt cuộc gật đầu có thể dứt lời dược linh thiên tôn đi đến dược cái đem phía trên dược liệu cất vào một cái giỏ ở bên trong đặt ở trên bệ cửa sổ tới b á t không cần thiết phụ lòng lao thân tín nhiệm a tiền bối cứ việc yên tâm đường viêm trịnh trọng cam kết đi qua vừa muốn lấy thuốc cảm giác xấu đột nhiên chuyển đến đủng đường viêm thấy hoa mắt trên mặt liền đã trúng một cái tát thân thể ngược lại bay ra ngoài dược linh thiên tôn đắc ý cười to ha ha ha ha, muốn lựa gạt lao thân dược liệu không có cửa đâu nợ nụ cười một hồi dược linh thiên tôn đột nhiên điên cùng đứng lên chỉ vào đường viêm tức giận mắng đoạn cô uyên ngươi dám lựa gạt lao thân không có kết cục tốt đường viêm cảm giác đoạn cô huyên cái tên này có chút quanh hai làm sơ suy nghĩ liền nghĩ đến người này là ai tốt nhất nhậm chức ma đạo trưởng môn xét xử ghi chép người này đã từng là đan minh đệ tử chẳng lẽ dược linh thiên tôn thần hồn bị hao tổn là đoạn cô huyên gây nên thật có l ỗ i vừa mới ác nghiệm không có ngăn chặn ngươi nhanh lên tới đây đem dược liệu cầm đi dược linh thiên tôn đ ỗ n g nhiên thu hồi điên c u ồ n g thư thái tỉnh táo thúc giục nước sôi quá nóng ta không dám uống nhân tâm quá lạnh ta không dám được vào ta đạp ngựa tại ngươi cái này đều chịu đựng bốn bàn tay rồi nhiều lắm thiếu tâm nhãn mới sẽ đi qua tìm ngươi đường viêm tay Muốn đem dược linh thiên tôn vây tay ngươi cái này sợi ác nghiệm tàn hồn có thể bảo chứng cái gì trong lòng đường viêm vũ hoán vốn định vung tay rời đi do dự phía dưới quyết định thử lại một lần cuối cùng và lũ linh hòa tôn ra hướng vệ cửa sổ dũng manh lao tới dược linh thiên tôn trong ánh mắt lóe ra mừng rỡ hà quang tham lam đắm chìm trong gần đủ quại này đoàn linh hòa làm cho nàng không gì sánh được thoải mái ý thức cũng thanh tỉnh vài phần ngươi thậm chí có như thế thần vật dược linh t i ê n tôn sợ h ã i than nói t i ê n bối ta là đan minh t i ê n tình phong nội môn đệ tử đường viêm nếu như người cần luyện chế đan dược có thể đem dược liệu cho ta ta mang về tô n g môn để cho trưởng lao giúp ngài luyện chế nếu như người không tin được ta có lời gì muốn t h u ậ t lại người nào cũng có thể báo cho đệ tử đường viêm nói ra nếu như đối phương còn thì không cách nào câu thông vậy thì mặc kệ nàng nơi đây dược liệu đều có quy tắc trí lực mang không xuất viện cửa đến mức muốn bàn giao sự tỉnh ta không nhớ nổi đến tạm thời không có dược linh thiên tôn cười khổ nói t i ê n bối thần hồn như thế nào không trọn vẹn là đoạn cô v i ê n làm đường viêm lại hỏi dược linh thiên tôn suy tư một hồi giải thích nói ngày đó cùng linh ma thiên tôn đại chiến ta liều chết đưa hắn trọng thương thân thể vẫn là trước ta đem thần hồn phong ấn tại linh nhai động bí cảnh chỉ vì đem đan đạo truyền thừa xuống dưới về sau lần lượt có đan minh đệ tử tiến đến ta sẽ vì bọn họ diễn giải thẳng đến ba nghìn năm trước đoạn cô v i ê n lại tới đây sử dụng ma môn bí bảo thôn vệ thần hồn của ta tuy rằng ta cuối cùng dãy r u ộ n h ư n g là chỉ còn cái này một chút xíu tản nhiệm tiền đối muốn thông qua huấn nguyên bổ hồn thánh đan bổ sung đủ t h ầ n hồn chính là ta đây trở về bẩm báo sư môn để cho bọn họ tiến đến vì người luyện đan không còn kịp rồi t h ầ n hồn của ta trèo trống không đến lần sau bí cảnh mở ra ngươi có đan đạo bên trên nghi hoặc sao nói ra có lẽ ta có thể giúp ngươi giải đáp dược linh thiên tôn hỏi đường viêm lòng dạ ác độc tàn nhận run lên sắp t h ầ n hồn chốt vùi còn đang suy nghĩ c h u y ể n thừa đan đạo cái này là linh tôn ý chí sao hít sâu một cái đường viêm nói ra thiên tôn không ngại đem dược liệu cho ta chỉ điểm ta luyện chế huấn nguyên bổ hồn thánh đan ta muốn thử xem dứt lời đường viêm khí tức trên thân mở rộng trí tôn cảnh trung kỳ lực lượng hoàn toàn phong thích dù sao không dùng đến rồi vậy thì thử xem đi dược linh thiên tôn lơ đến cười cười đem d ư ợ c d i thuận theo bệ cửa sổ đặt ở trên mặt đất đường viêm đem d ư ợ c d i đưa tới hỏi tiền bối dược liệu là đủ lấy sao trên lệnh trong tay ngươi tuệ hồn thảo dược linh thiên tôn trả lời đường viêm tâm niệm v ừ a động hỗn độn không gian bên trong vô số linh khí hướng tuệ hồn thảo hội tụ làm đem tuệ hồn thảo thúc đẩy sinh trưởng đệ nhị gốc mới mẩm lúc này mới đem lấy ra hiện tại đủ đường viêm nói ra ân bước đầu tiên là rèn luyện người đàn tỉnh đây dược linh thiên tôn hỏi đường viêm đem thiên địa tạo hóa h ỏ a gọi trong nháy mắt biến ả o thành đan đỉnh diện b ạ o sau đó đem dược liệu toàn bộ ném vào trong đỉnh mấy hơi về sau đường viêm nói ra tiền bối chết xuất xong xuôi kế tiếp đây sau nửa ngày không nghe thấy trả lời ngắm đầu liền chứng kiến dược linh thiên tôn vẻ mặt tràn đầy ngốc trệ một bộ đã gặp quỷ diện b ạ o tiền bối đường viêm vội vàng kêu gọi thân nhiệm vốn cũng không nhiều dược linh thiên tôn rốt cuộc phục hồi lại tinh thần chấn thất kinh hỏi đần độn ba năm bên ngoài đan đạo đã phát triển đến loại trình độ này sao đây chỉ là đệ tử một điểm đặc thù thủ đoạn đường viêm cung kính báo cho thì ra là thế lợi hại dược linh thiên tôn trong lòng biết không phải là hỏi thăm thời cơ bắt đầu trình bày dung đan quá trình dung đan cần linh lực cùng hôn lực trèo trống đường viêm không dám kinh thường khí mạch biến mở ra nỗ lực khống chế lấy linh dược tinh hoa dung hợp cũng liền nửa thời gian uống cạn c h é n t r à đường viêm vung tay lên thiên địa tạo hóa hỏa biến mất hai mai đan dược rơi vào đường viêm cẩn thận cảm giác đan dược nội lực lượng chắc có lẽ không phải gặp nguy hiểm đường viêm lúc này mới đem đan dược nội lực lượng chắc có lẽ ô n g phải gặp nguy hiểm đường viêm lúc này m i đem đan dược đưa đến dược linh thiên tôn trước mặt dĩ nhiên là vĩnh sinh đan ngươi đây là cái gì thủ đoạn đường viêm ngắt lây cái dối bản m ệ n h thần thần thông quả thực là luyện đan thánh thân thể dược linh thiên tôn cảm thán một câu nói ta trước khôi phục trạng thái một viên đan dược là đủ rồi viên này ngươi thu lại đi dứt lời tay nàng nhẹ nhàng bóp một cái trong tay đan dược thần kỳ biến mất ngay sau đó dược linh thiên tôn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất nỗ lực hấp thu hôn nguyên bổ hồn thánh đan dược lực khâu cắt nếp vốn ra thịt dần dần trở nên thủy nhuận trần đầy giàu có sáng bóng một khắc đồng hồ trái phải liền khôi phục thành thanh xuân đẹp mỹ lệ diện mạo quả nhiên là mỹ nhân dược linh thiên tôn chậm rãi mở to mắt hướng về phía đường luận chế vô cùng thành công người đan đạo thiên phú hoàn toàn không thua đan thánh người ký ức toàn bộ khôi phục đường viêm ánh mắt chờ mong ta thế nhưng là thật to lương dân cho nhiều điểm đan phương không quá p h ậ n đi dược linh tiên tôn mỉm cười trả lời ngoại trừ đan phương ký ức không có trở về cái khác trên cơ bản đều trở về rồi chương bảy trăm hai mươi hai đường sư đệ tích phân chắc chắn sai chương bảy trăm hai mươi hai đường sư đệ tích phân chắc chắn sai đường viêm đại nao đáng cơ một hồi mới lúng ta lúng túng hỏi một cái đan p ư ơ n g đều nghĩ không ra đan p ư ơ n g ký ức bị đoạn cô viên đào đi rất khó tự chủ khôi phục bất quá chứng kiến đan p ư ơ n g có t h ể trở tới thức. tiên t về nhớ tới luyện chế phương thức. Dược linh chế Dược ô n g i i ả t h í cần h nghĩ chờ đường một lát, nói ra, ta sẽ bẩm báo tông môn, viêm một bẩm lát, ta l báo ra, sẽ sau nhai ra, linh ngài động bọn cho họ để mở cho đ ư a đan tới ư ơ n g Không cần. Dược linh t i ê n tôn khoát tay cự tuyệt dứt khoát âm thanh nói ta dừng lại ở linh nhai động bên trong chỉ vì truyền thụ đan đạo bất quá cách mỗi ba năm mới có thể nhìn thấy vài tên đệ tử truyền đạo phương thức quá chậm theo thời gian trôi qua thân hồn của ta cũng sẽ bị không ngừng tiêu hao dứt khoát đem tất cả truyền thừa toàn bộ lưu cho ngươi thiên tư thông minh hơn nữa trẻ tuổi đến ta truyền thừa tương lai thành tựu định tại ta phía trên đến lúc đó có thể thôi động đan đạo về phía trước phát triển coi như là thay ta truyền đạo thiên tôn vạn không được đại thế sắp vung xuống đến lúc đó còn cần sự giúp đỡ của ngài đây đường viêm vội vàng k h ó a tay tất cả truyền thừa đều cho ngươi ta sẽ là của ngươi một bộ phận có ngươi là đủ rồi ta ý đã quyết không cần thiết chối tử hiện tại ôm phòng thủ linh này ngưng thần m i n hơi h toàn tâm tiếp nhận thần hồn của ta ký ức vừa dứt lời dược linh thiên tôn trên thân nở rộ màu xanh lá cây đậm hà quang hướng đường viêm my tâm hội tụ đường viêm có thể cảm nhận được dược linh thiên tôn quyết tâm không dám kinh thường đem tất cả chuyển thừa toàn bộ thu hồi thật mạnh thần hồn chi lực quả nhiên thiên phú dị bẩm tuệ ngộ siêu phàm ta tuyển truyền nhân quả nhiên không tệ đường viêm ngươi muốn thời khắc nhớ k ỹ đường tà đạo ngàn v à n đầu đều so với chính đạo dễ đi nhưng tà tu đều là uống rượu độc giải khát nhất thời cực nhanh mang đến chính là vạn kiếp bất phục chưa bao giờ có ma tu có thể đi đến thánh nhân cảnh giới chính đạo mặc dù gian khổ mỗi một bước tuy nhiên cũng an tâm an ổn đây là vấn đỉnh đỉnh phong lối đi duy nhất cũng là ta đối với ngươi duy nhất chờ đợi dược linh thiên tôn thân ảnh nhặt giống như một đám k ó i nhẹ nhưng chữ chữ chân thành trau chuốt tại đường viêm trái tim thiên tôn yên tâm, Đệ trong ử sẽ k đại điện lâm cựu huyên mấy người vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm vào theo dõi hình ảnh kinh sợ thần viện bị lực lượng thần bí che lấp cũng không thể nhìn thấy viện cảnh tượng khi thấy đường viêm đi ra bọn hắn tinh thần chấn động cẩn thận quan sát đường viêm trạng thái ầm ẩm, ẩm treo lấy tâm còn chưa tới cùng bông liền nghe một tiếng vang thật lớn đường viêm sau lưng kinh sợ thần viện đ ố n g nhiên đổ sụt hóa thành bột mịn một trận gió thổi qua phong trần đầy trời kinh sợ thần viện tựa hồ chưa bao giờ tồn tại qua cái này lâm cửu huyên mấy người khẩn trương hơn trước tại kinh sợ thần viện gây ra động tính người hay vẫn là ba nghìn năm trước đoạn cô huyên hạn trộm đi là dược linh thiên tôn đan phương cùng bộ phận thiện niệm để cho ma môn rửa vào đan dược tụ họp độ lượng tài nguyên đường viêm ác hơn vậy mà trực tiếp hủy đi kinh sợ thần viện bên trong phong ấn thế nhưng là dược linh thiên tôn ác nhậm a người đem nàng phóng xuất lực phá hoại không thể so với linh ma thiên tôn nhỏ bao nhiêu lâm i ự u huyên vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng nói chờ linh nai động thông đạo mở ra lập tức khống chế đường viêm đem hắn đưa đến giám tâm điện thẩm vấn nhiều bảo n g u y ệ t lập tức kháng nghị đường viêm phẩm hạnh còn dùng kiểm tra sao hắn nếu thật là người xấu hà tất ngăn cản linh ma giết người lâm i ự u huyên giải thích nói kinh sợ thần viện bị hủy dược linh thiên tôn ác nghiệm thoát ly p h o n g ấ n vạn nhất đoạt xá đường viêm ngươi biết hậu quả nhiều nghiêm trọng sao nhiều bảo n g u y ệ t im lặng xác thực một khi thiên tôn ác n i ệ m khống chế đường viêm tâm thần chính là cực lớn t a i hoàng ẩm ví cảnh nội đường viêm khiếp sợ nhìn về phía sau lưng vừa mới hay vẫn là d đây cũng không phải là ta hủy đi đó a t ô n g môn sẽ không tìm ta bắt đ ế n đi tâm tình trầm trọng trở lại điểm khởi đầu đã là đêm khuya tất cả ngọn núi thành viên chứng kiến đường viêm lập tức tụ lại tới đây đường sư đệ kinh sợ thần viện tình huống như thế nào các chính n ô n hiếu kỳ hỏi lão bà tử không phải người chỉ là một đám thần hồn cùng nàng hàn huyên một hồi nàng nói tâm nguyện đã xong liền hư không tiêu thất rồi kinh sợ thần viện cũng đi theo sụp cụ thể nguyên nhân còn cần tìm t ô n g môn cao tầng i ả i thích nghi hoặc đường viêm thuận miệm trả lời nàng có cái gì tâm nguyện các chính n ô n vội vàng truy vấn đây dính đến tông môn bí mật lao bà t ử khi còn sống là dược linh thiên tôn bị phản đồ đoạn cô huyên h ã m hại mới đưa đến thần hồn bị hao tổn nghe nói đoạn cô huyên đã thân vẫn chấp nghiệm cũng liền biến mất những lời này không cần thiết loại chuyển miễn cho cho ma môn cung cấp đầu mối gì đường viêm nửa thật nửa g i ả trả lời sư đệ yên tâm các chính môn lại nhắc nhở người chung quanh không nên nói lung t u n g này mới khiến người dơ lên tới đây hai mươi dương hòm cười nói sư đệ đây là chúng ta mười hai tòa đà phòng cùng một chỗ bắt được tất cả dược liệu có lẽ đủ n g u y ê điểm tích lũy vọt tới đệ nhất đa tạ sư minh đệ nhất khẳng định dễ dàng rồi đường viêm chắp tay nói tạ không có giả ý chối tử trực tiếp đem những dược liệu này thu và o hỗn độn không gian giờ m a u m ớ i có thể ra đi sư đệ vừa trải qua đại chiến nhanh hảo sinh nghỉ ngơi đi chờ đi ra ngoài về sau ta sẽ liên hợp tất cả phong đệ tử hướng tông môn cho sư đệ mời công các chính ngôn c h i kỷ nói sư huynh thật sự là người tốt trong lòng đường viêm không gì sánh được cảm kích nên phải đấy các chính ngôn lơ đến q u á t tay sư đệ đến ăn cá cá đã nướng chín rồi tiến ư u hô các sư huynh cùng đi đi đường viêm mượn hoa hi vật mời đến mọi người mọi người không có chối tử cùng đi đến yên sư phụ đổ nướng chia đều một đám người trẻ tuổi cùng một chỗ ăn thịt nói chuyện phiếm thời gian bất chi bất giác đến giờ bão một đạo du dương tiếng trung đ ỗ n g nhiên tại linh ngai động bên trong vang lên mọi người tinh thần chấn động đến linh ngai động thời gian một cỗ cực lớn hấp lực đánh tới tất cả mọi người lần thứ hai mở mắt liền trở về chủ phong trước quảng trường đường viêm mới xuất hiện cũng cảm giác mười bốn nói sâu sắc như hãn hải khí cơ một mực đem hắn tập trung đường viêm tới đây n h i ê u bảo nguyệt mát lạnh thanh â m vang lên các vị sư h u n h ta đi trước một bước đường viêm cùng người chung quanh chào hỏi xong liền hướng nhiều bảo nguyệt bên người lao đi sư phụ người tìm ta đường viêm cung kính hỏi theo chúng ta đi n h i ê u bảo nguyệt nhàn nhạt phân phó một câu sau đó tại phía trước dẫn đường hướng chủ phong mặt sau bước đi ngoài ra mười hai ngọn núi trường lão cũng theo sát phía sau khí cơ chưa bao giờ từ trên người hắn rời khỏi đường viêm trên mặt bất động thanh sắc trong lòng không ngừng phỏng đoán nguyên nhân hẳn là linh ngai động nội tình huống bị tông môn phát hiện chỉ là không biết cùng linh ma thiên tôn có quan hệ vẫn là cùng kinh sợ thần viện có quan hệ chủ phong quảng trường lâm cửu huyền tuy rằng trong lòng gấp đi tra xét đường viêm trên mặt lại treo nhàn nhạt hiền lành nụ cười ôn hòa thanh â m tại quảng trường đầy g i linh ngai động bên trong các vị biểu hiện tông môn đều nhìn ở trong mắt Tuy rất xuất ta nhiều biểu vui xảy hay rằng ra cảnh nội đã xảy ra rất nhiều biến cố, nhưng ngươi hiện, hay vẫn là để cho ta không gì sánh gì bí cố, các sắc cho được đã để là một ừ n g m hồi tình cảnh lời nói về sau lâm cửu huyên nói ra kế tiếp ta tuyên bố lần này thi đấu thành tích lớn đan phong trùng quy điểm tích lũy bài danh đệ nhất danh linh d i ễ m p h o n g 4600 điểm tích lũy tên thứ hai nên đón tinh phong 4523 điểm tích lũy tên thứ ba tử l ư phong 4466 điểm tích lũy người điểm tích lũy bài danh đệ nhất danh c á t chính ngôn 521 phân tên thứ hai cổ bạn bè nho nhã bốn phân tên thứ ba đội hồng đồ bốn trăm sáu mươi hai phân trước hai trăm tên thành viên không đồng nhất một t u y ê n đọc tại trên bảng danh sách công n h i ê n bày tỏ một khối cực lớn thạch bia đột ngột từ mặt đất mọc lên đứng sừng s n g tại quảng trường trước phía trên có trước hai trăm tên đệ tử thông tin cá nhân các chính ngôn lớn tiếng nói viện trưởng người điểm tích lũy có phải hay không lầm thiên tình phong đường viêm thận trọng đoán chừng có hai nghìn phân đệ nhất danh là hắn mới đối với lâm cửu huyên biểu lộ quái gì, hỏi ngươi thấy được hắn điểm tích lũy không thấy nhưng đường viêm gạt hái được nghìn gốc lấy bôi thuốc vật liệu chúng ta tận mắt nhìn thấy có thể vì đường viêm chứng minh các chính ngôn nói ra các sư huynh lời nói không loa đường viêm điểm tích lũy khẳng định thống kê sai mời viện trưởng minh giám mời viện trưởng minh giám chúng đệ tử cùng kêu lên kêu gạo chương bảy trăm hai mươi ba thẩm vấn đường viêm chương bảy trăm hai mươi ba thẩm vấn đường viêm lâm cửu huyên nhìn xem hơn một tên đệ tử ngây ngốc cho đường viêm tranh thủ quyền lợi trong nội tâm bách vị tạp trần đường viêm t i ể u tử ngươi cho thật ta thực nên để cho ngươi xem một chút trước mắt hình ảnh bất quá đường viêm tình huống như thế nào hắn còn không rõ ràng lắm thản nhiên nói đường viêm tình huống tương đối là thủ không tham dự đang tiến hành thi đấu bài danh đối với đường viêm thừng phạt tông môn tự có công chính bình phán mọi người cứ việc yên tâm các vị ban thưởng sẽ cấp cho đến tất cả ngọn núi từ nội vụ sử giao cho chư vị trong tay b í cảnh nhận chữ vật cho mọi người lưu làm kỷ niệm mấy ngày nay tất cả mọi người khổ c ự rồi thu hồi các ngươi chữ vật không gian đều đi về nghỉ ngơi đi lâm cửu huyên vung tay lên rất nhiều chữ vật không gian hướng đám đệ tử bay đi tinh chuẩn rơi vào nguyên chủ nhân trong tay tông môn công tin lực lượng rất không t ồ i mọi người không có suy nghĩ nhiều cầm lên giới chỉ tàn đi lâm cửu huyên thân hình loại lên hướng giám tâm điện lao đi đường viêm nhìn trước mắt đại điện vách tưởng từ màu đen hòn đá xây thành làm cho người ta một loại cảm giác áp bách mặt đất ở giữa là một cái tương tự tế đàn hình tròn khu vực phía trên khắp đầy k ỳ quái hoa văn mười hai tên trưởng lao đứng không lên tiếng đường viêm cũng thành thành thật thật đứng ở một bên chờ trong chốc lát lâm cửu huyên đến đến đại điện mọi người cùng t ê u lên trào lâm cửu huyên phất tay một cái ra hiệu không cần đa lễ nhìn về phía đường viêm nghiêm túc nói đường viêm biết rõ tại sao phải đơn độc gặp ngươi sao đường viêm lắc đầu đệ tử không biết vấn đề của ngươi rất nhiều chúng ta từng c á i qua ngươi cần thành thật trả lời như có dấu dếm thông môn luật pháp cũng không phải là ăn chay lâm cửu huyên trầm giọng nói đệ tử không biết không nói biết gì nói、nấy. đường viêm vội vàng cam đoan linh ai động bí cảnh là tông môn c h i vật bên trong hết thạy đều là tông môn tài sản không được tư tảng cầm chế mang theo chính mình chữ vật không gian có thể ngươi không chỉ dẫn theo còn đem thu thập được dược liệu đều giấu đi chỉ cấp tông môn giao mai thu hạch lần này thi đấu xếp hàng thứ nhất linh d i ễ m phong trung quy điểm tích lũy một mươi bốn nghìn sáu một mình ngươi tư tàng huyền dược tổng giá trị vậy mà cao đến một vạn điểm đường viêm ngươi khẩu vị thật là lớn a không biết mình trái với tông môn quy định sao lâm cử huyền nói đến đây cái chán gân xanh trực n h tiểu tử này quả thực là lớn tham đường viêm ngượng ngùng giải thích đệ tử biết rõ có thể sẽ trái với tông môn quy định nhưng không biết các ngươi có thể chứng kiến một đám cao tầng nghe mí mắt chực nhảy tiểu tử ngươi thẳng thắn thành khẩn làm người ta tức lộ ruột đem chữ vật không gian giao ra đây đi nghệ i t í n h ngươi thu hoạch không sai phân thượng việc này cũng không khác làm xử phạt rồi lâm cựu lên phân phó hỗn độn không gian là mình một trong những bí mật đường viêm không có ý định bạo lộ lắc đầu giải thích đệ tử cũng không mang theo chữ vật không gian ta bản mệnh thần là một cái đỉnh có thể trực tiếp luyện hóa linh vật tông môn quy định không cho phép tư tảng cố ý phá hư dược liệu đệ tử cũng không tư tàng luyện hóa dược liệu chỉ vì tăng lên t u ố c vì tông môn tốt hơn hiệu lực hơn nữa đệ tử sớm đã thân hứa đan minh là đan minh một phần tử đệ tử trở nên mạnh mẽ chính là tông môn trở nên mạnh mẽ đây không tính là cố ý phá hư dược liệu đi mọi người nghe im lặng thân hứa đan minh tiểu tử ngươi cái này mở miệng nói so với hát thêm hai lâm cựu huyền tự nhiên không tin vung tay lên chỉ nghe phanh một tiếng đường viêm trên thân quần áo toàn bộ hóa thành cho tản mấy người nhìn chăm chú nhìn lại trong quần áo xác thực không có nhét bất luận cái gì chữ vật không gian ta tới kiểm tra hắn có hay không ẩn nút phúc tuyết á n h chủ động xin đi dết giặc tiến lên lục xoát đường viêm thân mọi người cũng chưa ngăn cản phùng tuyết oánh nhanh hai trăm tuổi người ngược lại không cần băn khoăn quá nhiều phùng tuyết oánh hai tay đặt ở đường viêm trên tóc chậm dại hướng xuống cẩn thận cảm giác có hay không chữ vật không gian một mực lục x o á t chân thậm chí định tinh d ạ c h đều đẩy ra nhìn mấy lần cũng không tìm được tăng vật không có phùng tuyết oánh lắc đầu kết quả này ngoài dự liệu của tất cả mọi người lâm cửu huyên cầm ra một quả nhất d i a i thú vương t h ú hạch phân phó nói là linh vật có thể luyện hóa luyện hóa cái này cho ta xem một chút đường viêm trực tiếp đem thu hạch ném và hỗn độn không gian làm phân bón lâm cửu u y ê n trừng to mắt nhìn xem t h ú h ạ c h đột ngột biến mất không tin tả đi tới bên người đường viêm tự mình kiểm tra một chút hẳn có hay không ẩn nút chữ vật không gian định k a n h d ạ c h lại bị lật ra hai lần s ắ c thực không có người thử lại lần nữa lâm cựu huyên truyền đạt một phần cựu giai thành phẩm dược liệu đường viêm không có nhận hỏi có hay không huyền dược vật còn sống lâm cựu huyên lấy ra một cây cựu khúc linh tham đường viêm lập tức bắt nó ngã vào hỗn độn không gian lâm cựu huyên lại khuấy động sẽ đường viêm s ắ c thực không tìm được chữ vật pháp bảo cái ố t lập tức buộc lên mấy cái hát tuyến không ngờ như thế linh nhai động huyền dược không có đuổi trở về chính mình lại lấy lại một chút đường viêm mặc dù có lợi dụng sơ hở ngại nhưng là xác thực khó phán định định trái với quy định nhiều bảo nguyện giúp đỡ đồ đệ bỏ qua việc này lâm cựu huyên tuy rằng cảm giác vô lý nhưng việc đã đến nước này cũng không thể đem đường viêm làm dược liệu dùng đi n g ư y i luyện hóa nhiều như vậy dược liệu cuối cùng có thể được đến bao nhiêu c h ỗ t ố t lâm cựu huyên hỏi tại linh cảnh nội đệ tử gặp phục sinh linh ma thiên tôn không biết minh chủ cùng trưởng lao đ á m có thấy hay không luyện hóa linh dược linh khí mấy lần đem ta từ trước quỷ môn quan kéo trở về bằng không thì đệ tử sớm đã thân vẫn cũng không cách nào ngăn cản linh ma thiên tôn về sau luyện hóa linh dược sẽ từ từ phản bộ có hy vọng giúp ta tấn thăng đến c h i tôn cảnh hậu kỳ đường viêm mở mắt nói lên nói dối vì cam đoan tính là chân thật mình đã bạo lộ thực lực cũng không có dấu g i ế m nữa mọi người nghe thấy âm thầm gật đầu c h ắ c không được đường viêm đều biến hình còn có thể đứng lên tuy rằng t i ể u từ này nuốt không ít huyền dược nhưng cũng chính bởi vì hắn nuốt riêng huyền dược cái này mới thành công đánh bại linh ma thiên tôn không chỉ cứu hơn năm trăm tên đệ tử mệnh càng l à tránh khỏi đan minh một lần kiết nạn như vậy coi là ăn liền ăn đi đánh bại linh ma thiên tôn cứu hơn năm trăm tên đầu môn việc này quả thật có công bất quá kinh sợ thần viện đã bị tông môn liệt vào cấm địa vì sao hai s ô n g vào cấm chế mạ kinh sợ thần viện đổ sụp vậy là cái gì tình huống chân tướng nói hết ra ta nhắc nhở ngươi kinh sợ thần viện trọng đại sự việc ngươi nói xong như cũ sẽ lục soát ngươi thần hồn về sau còn sẽ mở ra g i á m tâm đài đo đạc ngươi thần hồn ngươi cần phải nói thật dám can đảm dấu dếm tông pháp xử lý lâm i ự u huyên cảnh cáo nói đường viêm sửa sang lại mạch suy nghĩ nói ra t i ế n kinh sợ thần viện trước minh chủ nói qua nơi này là cấm địa ai dám đi vào liền đem người nào đổi ra đến chúng ta tứ huynh đệ không muốn hai thuốc liền đi vào chờ đợi tông môn t r ụ xuất tại kinh sợ thần trong nội viện ta tại hậu viện chứng kiến một vị điên phu nhân nàng dĩ nhiên là dược linh tiên tôn phong nàng ở bên trong có lò đan cùng dược liệu dược liệu đều là tu bổ thần hồn chi dụng liền hỏi nàng có phải hay không muốn luyện đan nàng nói muốn luyện chế hôn nguyên bổ hồn thánh đan dùng cho tu bổ chính mình tàn hồn nhưng thiếu một cây tuệ hồn thảo tuệ hồn thảo là trong truyền thuyết dược liệu vô cùng hiếm thấy thư tịch ghi chép là từ ngày mà đến có hay không tồn tại còn chờ khảo chứng cộng thêm nàng điên khùng k ù n g ta cho rằng nàng đang nói mê sảng cũng không có để ở trong lòng thàng đến ngày thứ bảy đệ tử thật sự phát hiện tuệ hồn th ba vạn năm trước dược linh thiên tôn vì nhân tộc thắng lợi bỏ ra rất nhiều đệ tử cũng muốn vì nàng làm chút chuyện liền đi kinh sợ thần viện nàng cầm đến tuệ hồn thảo thành công luyện gia đan khôi phục bộ phận ý thức tiếp nối chính là đan p h ư ơ n g tất cả đều nghĩ không ra nhịn đau không được tâm nhất có một phen tiếp tục nói thiên tôn nói nàng tồn tại ý nghĩa là muốn phát huy mạnh đan đạo nhưng bị nhốt tại kinh sợ thần trong nội viện có thể làm việc quá ít liền đem toàn bộ truyền thừa để, lại cho, đệ tử, để cho ta sau này học có sở thành đem đan đạo phát dương quan đại cũng coi như tại thay nàng truyền đạo đệ tử vốn muốn cự tuyển nhưng thiên tôn đã thiêu đốt tinh hồn Đệ tử chương ỉ có thể t i bảy trăm hai mươi bốn mất liên lạc trương tam chương bảy trăm hai mươi bốn mất liên lạc trương tam lâm cửu huyên lấy ra siêu hồng châu bắt đầu lục xoát kiểm đường viêm thần hồn trước điều lấy đường viêm lần thứ nhất tiếng kinh sợ thần viện hình ảnh đường viêm ký ức hiện lên ở trước mặt mọi người thân hồn ký ức cùng đường viêm miêu tả nhất trí lâm cửu huyên bắt đầu lục xoát kiểm lần thứ hai tiến viện cảnh tượng n h ư cũ cùng kể lại không có lệch lạc hơn nữa bọn hắn cũng nhìn thấy rất nhiều chi tiết ví dụ như dược linh thiên tôn đối với đường viêm thưởng thức cùng dạy bảo lục xoát xong đường viêm thân hồn mọi người nhìn về phía đường viêm ánh mắt lập tức tràn ngập nồng nhiệt một cái đã nhận được dược linh thiên tôn truyền thừa người trẻ tuổi tại đan đạo tuyệt đối có thể đi rất xa đường viêm cảm nhận được mười bốn người soi đói giống như ánh mắt yếu ớt hỏi có thể hay không chức cho bộ y phục một kiện thanh sam rơi vào trên người đường viêm kinh sợ thần trong nội viện phong ấn là dược linh thiên tôn đắc nhiệm kế tiếp ngươi muốn tại giám tâm điện ngốc đầy m ộ ư ơ i ngày mục đích chủ yếu là kiểm tra xem thần hồn của ngươi có hay không bị thiên tôn ác nghiệm ô nhiễm tự tiện xông vào kinh sợ thần viện nuốt riêng linh ngai động huyền dược vốn nên nghiêm khắc trừng phạt nhưng nhiệm tình ngươi trấn áp linh ma có công lại đi ngoại trừ kinh sợ thần viện thai hoàng ẩm xử phạt miễn trừ đồng thời ban thưởng tiên khí m ộ t kiện cụ thể muốn cái gì có thể cầm lệnh bài đi nhiệm vụ đường lựa chọn sử dụng mười ngày sau nếu như ngươi không có vấn đề sẽ thả ngươi đi ra ngoài ngươi đối với thưởng phạt đều thỏa mãn lâm hiệu huyên hỏ đệ tử cũng không ý kiến hết thể nghe minh chủ an bài chỉ là phải ở chỗ này nghỉ ngơi m ộ ư ơ i ngày có thể hay không giúp ta tìm chút sách xem đệ tử cũng có thể trò chuyện lấy g i ế t thời gian ta sẽ n h ư ợ n g cho tiêu láo an bài cho ngươi lâm cựu huyên gật đầu đệ tử tạ ơn minh chủ đường viêm vội vàng nói tạ chúng ta đi ra ngoài đi lâm cựu huyên phất tay một cái một đám trưởng lao đi theo lâm cựu huyên đi ra ngoài nhiều bảo n g u y ệ t đi v à i bước xoay người nhìn về phía đường viêm hai đầu lông mày nhiều thêm vài phần nhu h o à ý linh ngai động ở bên trong biểu hiện không sai vi sư chờ ngươi không việc gì đi ra đà tạ sư phụ không viêm có o n người n nhận cũng không trứng mắt chỉ là thiên địa tạo hóa đỉnh lung lay thân thể tựa hồ đối với cái này chút trắng chỉ có hứng thú họ tham đường viêm có thể hay không hấp thu đường viêm không có để cho béo đỉnh thêm chuyện đem nó đẻ xuống giám tâm ngoài điện lâm cựu huyên đạm thanh nói bảo nguyện ngươi không phải là một mực nói mình không sợ trường dạy bảo đệ tự sao năm nay cho ngươi thả cái giả không cần trưng thu tân đệ tử đường viêm chuyển tới chủ phong đến đây đi ta tự mình chỉ điểm không làm phiền sư huynh hao tâm tổn trí người đệ tử này hắn cũng là không đi n h i ê u bảo n g u y ệ t một cái từ chối sư m ộ i hà tất dạy hư học sinh chuyển tới chúng ta linh diễm phong đến ta đem hương phi đỉnh cho ngươi đại trường lao bắt đầu rũ rỗ đột nhiên lên chỉ điểm đệ tử tâm tư các ngươi đều bỏ bất tâm đi n h i ê u bảo n g u y ệ t cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt xem n h i ê u bảo nguyện thái độ kiên quyết mọi người cũng không tiện minh đoạn bất quá mọi người cũng không hết hy vọng lấy nhiều bảo nguyện dạy học trình độ đem đường viêm chỉ điểm thành nghiến u không phải không khả năng chờ một chút có lẽ còn có cơ hội đúng rồi chư vị sư huynh dễ dàng giúp ta tìm xem bất tử chi mục cho lanh thạch luyện chế nhiên nguyên tục s i n h đan còn kém bội dược liệu này ta vận dụng đủ loại quan hệ hãy tìm không đến n h i ê u bảo nguyệt nói ra tất cả mọi người cùng nhau khiếp sợ nhìn về phía n h i ê u bảo nguyệt không do tiểu sư mội làm sao sẽ chọc như vậy cái s ọ lớn bất tử chi mục các ngư i ngọn núi cùng linh hoa phong không phải là đều có sao lâm i ể u huyên hỏi không cẩn thận lấy không có nhiều bảo nguyệt tâm m ệ n mọi nói cũng không có mọi người chấn động nhiều bảo nguyệt khẽ thở dài sự thật đúng là như thế chư vị nhiều giúp ta tìm xem lâm cựu huyên bất đắc dĩ nói tại mang tông môn danh dự tuyên bố số tiền lớn treo giải thường đi đà tạo minh chủ nhiều bảo nguyện trong mắt đốt lên một tia hy vọng đường viêm vô cùng buồn chán nằm ở đại điện mặt đất nghiêng chân trong đầu suy nghĩ cái khác đan dược cách điều chế sau nửa cách giờ trong đại điện một chỗ khí tức đ ỗ n g nhiên chấn động một cái ngay sau đó tiêu lão thân ảnh xuất hiện gặp qua tiêu lão đường viêm vội vàng đứng dậy do hỏi mang sách gì tiêu lão lấy ra một chồng chất sách cười nói căn cứ ngươi ngày thường đọc yêu thích chọn một chút đường viêm quét mắt đều là mình nhu cầu cấp bách các loại tạp học tri thức cảm kích nói đa tạ tiêu lão là ta cũng cần tiểu tử ngươi sách không có phí công đọc đoạn thời gian trước đọc sách đều dùng linh ngai động đi tiêu lão đã thăm dò được đường viêm tầm dược sự tích chỉ vào đường viêm t r e o ghẹo hh ắ thuận tay sự tình tiêu lão gần nhất như thế nào đây đường viêm đi theo miệng hỏi như thường tiêu lão câu được câu không trò chuyện đúng rồi còn nhớ rõ đoạn thời gian trước nhìn bản sao liền kiếm thần cái kia năm bản phong trầm giả viết đường viêm rất có ấn tượng vội vàng hỏi thế nào thiên thông các ban bố truyền tin phong trầm dạ đã, đã tìm được một dao đáng tiếc chưa nói ở đ â u tìm được tiêu lão có một loại ăn dưa không ăn tận hứng cảm giác mất mát đường viêm nghe thấy đại hỷ dưới đáy lòng yên lặng chúc phúc hảo huynh đệ hai người hàn huyên một hồi tiêu lão liền cùng đường viêm cáo tử ngươi bây giờ còn là hiểm nghi người ta không tiện mỏi mòn chờ đợi chờ ngươi đi ra lại t ắ n gấu tiêu lão đi thong thả chờ tiêu lao đi rồi đường viêm nâng lên sách nhìn lại nói một cái bốn ngày thời gian trôi qua hôm nay sáng sớm đan minh phụ cận giao dịch cứ điểm biến mất nửa tháng đồng thừa tiên vui sướng hớn hở về tới nơi đây hắn đi một chuyến tải nhân tộc một chỗ phân bộ gặ báo cáo gần đây công việc cũng giao ra hắn tại đan minh cứ điểm thu hoạch đan dược lên làm cấp chứng kiến rất nhiều đan dược đối với hắn thành tích lớn thêm tán thưởng nghe nói hắn có thể lấy giá thị trường tám phần giá cả liên tục không ngừng cầm đến đan dược không nói lời gì cho hắn nhóm một số lớn tài nguyên để cho hắn mau chóng mua sắm đan dược chỉ cần lần này có thể thuận lợi mang về đan dược hắn đem đạt được xa xỉ bán thưởng đến lúc đó địa vị cùng tài nguyên đều có thể đạt được tăng lên một khoảng lớn liếc nhìn đối diện với góp tần trưởng quỹ đồng thừa tiên trong nội tâm an tâm một chút dựa theo dĩ vãng lệ cũ trương tam bình thường cùng tần trưởng quỹ tiết tấu nhất trí có thể một mực đợi đến lúc giữa trưa. cũng không thấy được trương tam cải bóng đồng thừa tiên dần dần nôn nóng đứng lên nhìn không được đi tới tần trưởng quỹ quầy hàng trước h ỏ i t h ă m lao tần trương tam hôm nay không đến tần trưởng quỹ lúc này vô cùng buồn chán tựa vào ghế nằm bên trên liếc mắt đồng thừa tiên lười biếng nói đâu chỉ hôm nay không đến mười hai ngày con đường này liền chưa thấy qua hắn cải bóng đồng thừa tiên cảm giác đầu ganh một tiếng nổ tung trương tam không có chính mình lời thề son sắt cùng thượng cấp cam đoan có thể mang về độ lượng đan dược thượng cấp trực tiếp lấy ra phân bộ một nửa tài sản để cho hắn đến mua sắm nếu là hắn tay không mà về thật sự là cùng toàn bộ phân bộ mở ra một cái thiên đại trò đùa tìm người nghe ngóng qua trương huynh tung tích sao đồng thừa tiên truy vấn tần trưởng quy tức giận cười lạnh tại sao không có nơi đây trưởng quay có mấy cái bắt lại toàn bộ gia sản không e rẻ mua sắm d ự liệu thậm chí còn có người dơ nợ khổng lồ liền v ì cùng trương tam làm một c h u y ệ n lớn kết quả trương tiểu huynh trực tiếp không tới thiếu chút nữa không có đem bọn họ gấp chết nhiều mặt nghe ngóng trương tiểu huynh tung tích nhưng người nào đạp ngựa tên sẽ gọi trương tam nghe xong chính là dùng tên giả hơn nữa cũng không có đan minh đệ tử tại tông môn gặp qua trương tam trương tam cũng không giống là d ị dùng vì vậy tất cả mọi người suy đoán trương tam căn bản không phải đàn mình đệ tử mà là đại dược vật liệu thương lượng chố giả trang chính là vì làm cục bán l i n h dược chương 725, n h i ê u bảo nguyệt dạy học trình độ chương 725, n h i ê u bảo nguyệt dạy học trình độ n g h e đến tần trưởng quỹ lời thề son sắt lời nói đồng thừa tiên n h ó á n g một cái viên tay chính mình thăng quan phát tài kế hoạch triệt để phao thang trở lại quầy hàng đồng thừa tiên cũng học tần trưởng quỹ bộ dạng tìm t r ư ơ n g ghế nằm dựa vào thất thần nhìn lên trời dường như bị rút sạch tất cả khí lực thỉnh thoảng có người ngoài tiếng thảo luận truyền tới trong lỗ thai phần lớn đều tại thống mại t r ư ơ n g tam hắn khe khẽ thở dài trương tam ngươi đến cùng ở đ â u a trải qua ba ngày đồng thừa tiên mỗi ngày đều đến giao dịch cứ điểm hắn cảm giác mình dường như yêu thương hai mắt trận mắt chính là muốn gặp trương tam trong đầu là hắn là hắn hay là hắn liên tiếp ba ngày đều t r ụ một cái cái không đồng thừa tiên hy vọng dần dần tiêu tan trương tam ngươi đem ta lửa bịp khổ va bắc linh giới giữa cốc v ẫ n đỉnh cứ điểm đại điện trước v ẫ n đỉnh thành viên trung tâm cùng với đường lăng mặc bá đều tại phương hiên đỗ thư tử vận lâm đông tuyết lôi vũ thiên mị đừng ở mọi người đối diện phương hiên hướng về phía mọi người chắc tay cất cao giọng nói viêm ca hai tháng chưa về trong nội tâm của ta vô cùng lo lắng phải đi đến linh hoang tìm t ỏ i cuối cùng ta biết rõ chư vị trong lòng cũng ở đây thấp t h ỏ m nhớ mong viêm ca nhưng linh hoang là lạ l ắ m chi địa không rõ ràng lắm bên kia tình huống không thích hợp gây chiến đi đến chúng ta đi trước một bước có bất kỳ tình huống sẽ trước tiên trở về báo cho mọi người khẩn cầu các vị hảo hảo phòng thủ nhà lại càng không muốn tự mình bước vào linh hoang giới giới thêm thiệt t o á i thời gian không còn sớm chúng ta lập tức lên đường chư vị tính hậu giai âm ba phương hiên đường viêm t i ệ u tử kia quỷ kế đa đoan chắc có lẽ không phải có việc chưa có trở về khả năng có chỗ không t i ệ n các ngươi chuyến này nhớ lấy không muốn t ệ mạnh tiền tài lợi ích đều vật ngoại thân an toàn đệ nhất chúng ta đều là từ thính hương một nghèo hai trắng tới đây không sợ mất đi nghe chưa đường lăng đỏ hồng mắt dạt dò lao ra từ yên tâm chúng ta tự hiểu rõ nặng nhẹ phương hiên cười cười hướng về phía mọi người chắc tay trước tiên nhảy lên một cái bá lôi vương bằng năm người khác cũng nhảy lên p h i ngựa hô đạo một tiếng bảo trọng hướng linh hoang rơi rới cửa và vội vã mà đi chờ rời xa vấn đỉnh sáu người thu hồi ánh mắt phương hiên liếc nhìn tiểu bất điểm cùng tiểu hoàng tử nhắc nhở tử vật tỉ cái này hai vật nhỏ vô cùng đáng yêu có thể sẽ gây phiền thoái ba vị cô nương cũng sắc nước hương trời đều cần trang phục một cái Tốt. chúng ta sẽ giả trang phổ thông chút ba nữ nhao nhao gật đầu tử vận nhìn sẽ hai cái trăng trước mặt đoàn tử tâm niệm vừa động hai đạo sấm xét từ trên trời giang xuống rơi vào da của bọn nó trên cỏ trong trước mắt tiểu bất điểm cùng tiểu hoàn g tử liền hun khói lửa cháy toàn thân cháy đen một bộ chiến loạn phía sau viết máy diện mạo iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Căn chúng cùng có khác bản không biết chúng nó nhìn đối phương, cùng soi gương không có gì khác biệt. Phương Hiên biết biệt. gì đối soi một ấ đấy. y tay Ngày người điên cùng mắt trợ trắng, dơ ngón tay cái lên, ngươi Kén thành. được cái tối. mắt làm chạm m trợ tử vật tỉ, ngươi được làm đấy. Ngày thứ dơ ba, chạm vào tối. Kén thành. Một tòa xa hoa trong tiểu viện phương hiên ở trong viện trên mặt bàn trải rộng ra một phần địa đồ chư vị mời xem cái này là linh đất hoang địa đồ chúng ta vị trí là kén thành cũng là khoảng cách bắc linh giới cửa vào gần nhất thành trì kén thành không lớn thế lực không phức tạp đối lập nhau an toàn chút ngoài ý muốn sát xuất cực thấp viêm ca mới đến đối với linh h o a n g không biết hơn nữa hắn tất nhiên là trong vòng một tháng gặp phiền thoái cái này mới đưa đến không cách nào ấn khoảng chạy về vì vậy viêm ca khoảng cách kén thành sẽ không quá xa mọi người lại nhìn thế lực phân chia kén thành nhắm hướng đông có thể tiến nhập đạo tông l ã n h đ ị a kén thành hướng nam sẽ tiến nhập ma môn khu vực đạo tông là danh môn chính phái lấy viêm ca tài trí dù là ở chỗ này gặp được nguy hiểm đại khái tỷ lệ cũng có thể tránh đi ta phỏng đoán viêm ca đụng tới ma môn phương hiên căn cứ bắt được tình báo làm ra phán đoán bọn hắn hôm nay tốn không ít tiền nắm giữ không ít vị diện này trụ cột tin tức mọi người cảm thấy phương hiên phân tích rất có đạo lý nhao nhao gật đầu rơi vào ma môn bị giam cầm cái này nói song thông chúng ta hiện tại nên làm như thế nào tử vẫn lo lắng hỏi lấy lực lượng của chúng ta đi cho nhân ra nhét không đủ để nhét kẻ răng chỉ có thể cẩn thận tìm hiểu viêm ca tung tích viêm ca sẽ không đi xa phiến khu vực này ở bên trong bỏ cạp thành kinh tế phồn hoa nhất đối lập nhau càng tiếp cận ma môn quyền lực trung tâm chúng ta khởi hành đi bỏ cạp thành chậm rãi tìm hiểu phương hiên làm ra quyết định năm người trong lòng an tâm một chút tốt xấu tìm người có phương pháp hướng việc này không nên chậm trễ hiện lại xuất phát đỗ thư hỏi thăm ân phương hiên gật đầu nhắc nhở chúng ta không thể tay không tìm người khắp nơi tất cả trước mặt đều dùng đến linh thạch chạy tới bỏ cạp thành cần năm ngày trên đường ngươi suy nghĩ một chút làm như thế nào kiếm tiền tiền sự tình đều giao cho ta đỗ thư nghe thấy gật đầu kinh thương tầng dưới chót suy luận là liên hệ hắn cũng không lo lắng có thể hay không kiếm đến tiền chỉ là như thế nào kiếm đến nhiều tiền cần phải thi cho thật giỏi lo đi phương hiên vung tay lên sáu người c ớ i bá lôi vương bằng hướng bỏ cạp thành t i ề n đến đầu tháng tám hai thích hợp ra tù giờ t h ì đan minh giám tâm điện đại môn mở ra lâm cựu huyền cùng n h i ê u bảo n g u y ệ t đi đến đường viêm đứng dậy chào chứng kiến đường viêm ánh mắt thanh tịnh trạng thái bình thường lâm cựu huyền cười nói chúc mừng ngươi có thể đi ra n h i ê u bảo n g u y ệ t đưa qua đường viêm chữ vật giới chỉ hô đi thôi đường viêm cùng lâm cựu huyền cáo tử đi theo n h i ê u bảo n g u y ệ t hướng thiên tình phong bay đi đem ngươi mang vào đan minh s ắ c thực không phải ngươi mong muốn nhưng vì cái gì cưỡng ép đem ngươi mang đến trong lòng ngươi rõ ràng ân đoán giữa chúng ta cũng không thanh toán xong ngươi hay vẫn là ta thiên tình phong thủ phạm ngươi có thể minh bạch nhiều bảo nguyện nhàn nhạc hỏi minh bạch đường viêm biết vâng lời một bộ nhẫn nhục chịu đựng vợi nhưng ngươi đã nhận được dược linh thiên tôn truyền thừa đây là của ngươi cơ duyên nếu như thiên tôn cho ngươi thế hệ nàng truyền thừa đan đạo ta cũng không có thể ngẫu nghịch thiên tôn ý tứ ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta học tập luyện đan n h i ê u bảo n g u y ệ t hỏi đệ tử nguyện ý đường viêm liên tục gật đầu n h i ê u bảo n g u y ệ t từ một tiếng phân phó nói theo ta đi đan phòng hai người tới thiên tình phong đỉnh núi tiến nhập n h i ê u bảo n g u y ệ t trật viện nữ ma đầu đan phòng rộng rãi cao lớn vách tường từ mực đá giáp xây mà thành bốn phía treo ánh sáng minh n u hòa dạ minh châu phanh lấy da thích hợp dạy học dùng trong suốt huyền tinh đỉnh nhiều bảo nguyện hỏi d ư ợ c linh thiên tôn truyền thừa ngươi hấp thu mấy thành đường viêm suy tư một lát cẩn thận trả lời đại bộ phận luyện đan thủ pháp đều hiểu nhưng không có đan phương sư phụ dễ dàng có thể cho đệ tử biểu thị luyện chế linh đan quá trình đệ tử tìm xem cảm giác có thể n h i ê u bảo nguyệt không có phản đối quyết định nói vậy thì luyện chế tụ h ợ p h ẩn chân dương đan đi loại này linh đan thích hợp trí tôn cảnh cùng phía dưới võ giả tu luyện dứt lời nhiều bảo nguyệt từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra dược liệu bắt đầu rèn luyện chiết xuất không hổ là đan minh thiên tài trưởng lão n à n g r è n luyện thủ pháp trôi chạy thuần thục rất có mỹ cảm đường v i ê m trừng to mắt đem đan vương cùng phương pháp luận chế một mực nhớ trong đầu bốn canh giờ về sau n h i ê u bảo n g u y ệ t vô đan đỉnh năm a i đan dược từ trong đỉnh bay ra treo ở đường viêm tất cả đều là thượng phẩm sư phụ quả nhiên lợi hại luyện đan thủ pháp thiên hạ nhất tuyệt từng trình tự đều vừa đúng đan đạo cực hạn bất quá chỉ như vậy đường viêm vội vàng đưa lên vỗ mưng ngựa n h i ê u bảo n g u y ệ t bất vi sở động dứt khoát â m thanh hỏi có thể xem hiểu sao không sai biệt lắm đường viêm gật đầu phanh nhiều bảo nguyện từ trong chữ vật giới trị lại lấy ra một tòa đan đỉnh cùng một đám dược liệu nói ra cái này đan đỉnh cho người sử dụng n g ư ơ i căn cứ ta luyện đan quá trình trở về hảo hảo phỏng đoán luyện tập chờ ngươi có thể luyện thành tụ họ v ầ n chân dương đan rồi liền tới tìm ta ta dạy cho ngươi luyện đan đường viêm nghe hoảng hốt ta có thể luyện thành tụ họ v ầ n chân dương đan rồi ngươi sẽ dạy ta luyện đan không phải là cái này đan ngươi liền ngầm thừa nhận ta sẽ rồi hả t h ủ pháp h ỏ a hậu trình tự dược lý tri thức người sách đều không mang sách giờ khác này hắn đối với nhiều bảo nguyện dạy học trình độ có hoàn toàn mới nhận thức khá tốt hắn là thực xem hiểu đa tạ sư phụ đệ tử kia cáo lui đem đan đỉnh cùng dược liệu thu hồi đường viêm nghĩ đến rất lâu không có đi giao dịch cứ điểm trôi chảy nói đúng rồi minh thiên đệ con đi một chuyến giao dịch cứ điểm cho sư phụ lựa chọn lễ vật nữ ma đầu trong lòng k h ẽ động trên mặt rào rạt nụ cười chủ động điểm lên đơn mua điểm tốt tài liệu cho ta làm vài cái v á y cùng g i à y rượu cũng nên bổ sung rồi còn có vi sư còn thiếu bộ ngọc diệp từ thổ thiêu chế dụng cụ pha rượu đường viêm mặt tối sầm mình ở linh ngai động bên trong đọc được nữ ma đầu làm một chút xíu cũng không có lộ xe ba khá tốt nàng cho rằng linh trà bị hắn bản mệnh thần luyền hóa vàng chương bảy trăm hai mươi sáu mời đồng nhận t i ê n chương bảy trăm hai mươi sáu mời đồng nhận t i ê n trở lại chính mình sân nhỏ đi tới bỏ c h ố n g tây nằm tâm niệm vừa động gọi thiên địa tạo hóa đỉnh lấy ra dược liệu luyện chế tụ họp u ẩ n chân dương đan nửa thời gian uống cạn c h é n t r à đường viêm triệt hồi hòa đ ỉ n h trong tay nhiều hơn sáu miếng v ĩ n h sinh cấp đan dược đem đan dược nước vào đường viêm tại hỗn độn không gian tìm đến hàn tinh linh t r à thụ thao xuống lá cây bắt đầu dùng thiên địa tạo hóa hỏa nương chế tạo trà đại trà lá làm tốt thì mình đem lá trà trang t ư ợ n g sau đó trở về sân nhỏ cho mình pha ấm trà bốn ngã chỏng vó tựa vào ghế nằm bên trên cân nhắc lên chấn hư nhuận tăng khí đan cách điều chế có dược linh t i ê n tôn truyền t h ừ a cũng đã lấy được linh ma ký ức để cho hắn t ạ i phân tích đan dược cách điều chế bên trên như hổ thêm cánh sáng sớm hôm sau đường viêm liền đem chấn hư nhuận tăng khí đan bộ phận dược liệu hoàn mỹ bình thay thành công đem chi phí thấp xuống ba thành thu đan dược nhìn xe sách đợi đến lúc giờ tị thân hình lóe lên đi tới tông môn bên ngoài sau đó biến ả o thành trung niên hắn tử hình tượng hướng giao dịch cứ điểm bay đi không nhiều lắm sẽ đường viêm đã đến chỗ mục đích chương tam đến rồi một ga trưởng bay hết lớn một tiếng ngay sau đó cả con đường đều s không ít người liền trước mắt khách nhân đều chẳng quan tâm người đến cao to đen hôi hướng đường viêm tụ lại gần nhất một mực ở vào thất tình trạng thái đồng tựa tiên cho là mình xuất hiện nghe nhầm khi thấy người tới đúng là trương tam toàn bộ người tinh thần đại trấn eo cũng không đau chân cũng không c h ô i rồi đi nhanh hướng đường viêm đi đến g ra mua tần t r ư ở n g quỹ lúc này cũng giống như phản l á o h o à n đ ồ n g bước đi như bay phóng tới đường viêm trương minh ngươi có thể tính đến rồi những ngày này đi nơi nào để cho chúng ta đợi thật lâu trông mong những vì sao trông mong ánh trăng cuối cùng đem trương h u n h trông mong đến rồi lâu như vậy không đến như thế nào không nói trước một tiếng mỗi ngày đều trông mòn con mắt ta nhìn trước mắt gào khóc đòi ăn trưởng quầy đám đường viêm có thể đoán được bọn hắn vì sao lớn như vậy phản ứng có lẽ trong tay đều đ ộ n không ít hàng đều chờ đợi hắn phát tài đây ổn định tâm thần đường viêm hướng về phía mọi người chắc tay hay nay nói thật sự xấu hổ gần đây chúng ta đoàn đội hội trưởng đối với đoàn đội sự vụ tiến hành cải tạo thăng cấp mặc dù nhiều làm trễ m ã y mấy ngày nhưng cũng không phải là không có tin tức tốt phía dưới thời kỳ bắt đầu có thể đối với bên ngoài cung ứng tụ họp vận chân dương đan rồi các vị đều trở lại chính mình q u y hàng ta lần lượt cùng mọi người nói tin tức này xuất hiện hiện trường bầu không khí lập tức nồng nhiệt đứng lên tụ họp t u ầ n chân dương đan linh đan cấp bậc đảng cấp cao đan dược có nghĩa là có càng lớn lợi nhuận không gian từng cái một nghe lời trở lại quầy hàng chờ đợi đường viêm con lâm không ra hắn s ở liệu bọn này đan dược con buôn trong tay tồn tại rất nhiều dược liệu lần lượt thu lấy về sau đường viêm rất nhanh đến đồng thừa tiên quầy hàng đồng minh từ biệt nhiều ngày phong thái càng hơn trước kia a đường viêm nhìn xem đồng thừa tiên cười to nói đồng thừa tiên vui vẻ nói toàn bộ nhờ cậy trương h u n h phúc trương minh lần trước đã nói với ngươi sẽ có tuyệt bút hợp tác không biết các ngươi bên này có thể hay không tiếp được dứt lời đồng thừa tiên khôn đường vui i ê m h n h vẻ gật đầu lần này đường viêm rốt cuộc thấy rõ đồng thừa tiên thực lực nghiết bản cảnh sơ kỳ cùng đồng thừa tiên thỏa đàm đi tới tần trưởng quỹ quệ hàng hôm nay không phải là tần trưởng quỹ chia đều thời gian đi đường viêm cười tủm tìm chào hỏi tần trưởng quỹ giả ý hoán trách hại còn không phải là vì trương tiểu huynh mỗi lần tới cũng không thấy ngươi còn tưởng rằng cùng ngươi thời gian chuyển h ư ớ n g rồi liền mỗi ngày đến chờ ngươi trong thành hiệu cầm đồ đều chẳng quan tâm rồi vất vả tần trưởng quỹ chúng ta còn ấn phía trước giá cả đi đan d ư ợ còn c đủ đường viêm cười nói đều ở đây rồi tần trưởng quỹ đưa qua một cái túi cà thôn trên mặt tràn đầy nụ cười so với người khác nhiều một thành ưu đãi hắn đi theo đường viêm cũng coi như kiếm trậu phong bắt đầy đường viêm đem dược liệu chuyển rời đến chính mình nhận chữ vật lại nói hầu nhi t i ể u đến mười mình thượng đẳng vải vóc cầm một đám đi ra tần trưởng quỹ theo lời lấy ra đường viêm chọn lựa một phen đem ngọc diệp tử thổ giao cho đối phương ủy thác nói tần trưởng quỹ ngươi hồi trắng ngô thành thời gian còn xin giúp ta đưa đến gốm sứ hầm lò để cho bọn họ giúp ta chế tạo một bộ dụng cụ pha rượu cùng bộ đồ ăn tần trưởng quỹ là là người biết hàng lập tức kinh hô ngọc diệp tử thổ đốt gốm sứ trương t i ệ u hình quả nhiên là hiệu sinh hoặc người lao hủ nhất định cho ngươi tìm tốt nhất công tượng chế tác. đa tạng ta trở về lấy đan dược đường viêm chắp tay cáo từ đi tới một chỗ vắng vẻ chỗ đường viêm tiến nhập thần chi lĩnh vực l u y ệ n đan trở thành đống dược liệu biến thành đan dược đường viêm một lần nữa về tới giao dịch cứ điểm đem đan dược giao phó đến các vị trưởng quậy trong tay làm đan dược tới tay tất cả mọi người trong mắt đều thoáng qua hưng phấn thần thái trương tam cung ứng đều là thượng đẳng đan dược không lo bán thật hai thành lợi nhuận đồng minh đan minh có rượu bất chấp mọi thứ cùng đi đi đường viêm phát ra mời đồng thừa tiền trong lòng tim đập mạnh một cú liên tục k h o tay chúng ta những dược này con buôn không t i ệ t qua không bằng chúng ta đi trắng lô thành ta biết rõ mấy nhà k h á c h điếm rượu và thức ăn đều rất không tồi cũng được đồng h u y n h ngăn bài đường viêm đương nhiên là được a i a i ôi chao hai người các ngươi đi đâu tần trưởng quy nhắc tiêm chứng kiến đường viêm cùng đồng thừa tiên kết bạn mà đi lập tức đi theo đường viêm không có dấu dếm cười nói cùng đồng h u y n h hợp tác vui vẻ tìm cái địa phương trẻ chén một phen tần trưởng quy t r ứ n g mắt không vui nói cùng đồng trưởng quy vui sướng cùng lao đầu t ử hợp tác không thoải mái tần trưởng quy chuyện này nghĩ đến ngươi không tốt uống rượu đây đường viêm vội vàng khoát tay đồng thừa tiên ánh mắt khẽ nhúc ních nói tần trưởng quy nếu có thì giờ rãnh có thể cùng nhau đi tới Tần trưởng quý lập tức thu quán, cười nói, phải nên như thế. Ta cùng với trương tiểu hợp tác thời gian lâu nhất, này dịu theo lý ta quán, nói, nên như cùng huynh gian này cười quý lâu lập lý phải hợp mời. với bữa đồng thừa tiên cười to nói ta c h ư a c can bài lần sau ngươi tới vậy lão hủ lần này cũng không đoạt đồng trưởng quỹ ngọn gió trắng lô thành là khoảng cách đan minh gần nhất thành trì phát triển cực kỳ phân h o a ba người tới nội thành đồng thừa tiên mang hai người tới một nhà tên là vân đ o a n c á t chỗ tần trưởng quỹ lập tức giơ ngón tay cái lên đồng trưởng quỹ cụ k h nơi này có cái gì thuyết pháp đường viêm hiếu ký hỏi đi vào xe biết tần trưởng quỹ cười hh nói nguyên lai、like、là tiên gia hôm nay như thế nào an bài một gã nữ nhân vật chính sự tình cười dịu dàng nhẹ nhàng đi tới trong m â y đồng thừa tiên nói ra thiên gia tốt thưởng thức cùng ta bên trên thang m â y nữ tử trong mắt nhanh bị nước chạy đến lắc mông một bước ba dao động mang ba người tới đại s ả n h một góc nơi đây lại có một chỗ lên xuống trang bị nhấn thang m â y bên trên k i ể u rất nhanh thang m â y liền đem bốn người đưa đến lầu chín nữ nhân vật chính sự tình dẫn ba người tiến nhập một gian đại s ả n h đường viêm dương mắt do xét phát hiện trong sành trang trí tráng lệ hơn nữa không gian thật lớn mời đến ba người ngồi xuống trong tay xuất hiện một chuỗi lục lạc trồng tại không trung lắc ngay sau đó trong sảnh một cánh cửa mở ra mười tám tên dáng người cao g ầ y nữ tử nối đuôi nhau mà ra nữ tử thân cao nhất trí khí chất thượng thừa, thừa thuần một sắc phấn bạch đ ế chén trên thân chỉ tròn một tầng nửa thấu màu đen sa mỏng mông lung càng lộ ra mị hoặc càng làm cho người khiếp sợ chính là mười tám vị nữ tử vậy mà đều là thiên giai võ giả bữa cơm này sợ là không rẻ ba vị khách quý thỏa thích hưởng lạc ta sẽ không cãi giày khách quý nha hứng nữ nhân vật chính sự tình dịu d i n g thi cái lễ thối lui ra khỏi đại sảnh chương bảy trăm hai mươi bảy truy nã thần tộc chương bảy trăm hai mươi bảy truy nã thần tộc lúc này n nữ tỳ bưng khay nối đuôi nhau mà vào đem mỹ vị món ngon rượu ngon linh trà bưng lên bàn đường viêm bên trái nữ tử cho hắn rót rượu phía bên phải mỹ cơ cầm khối hoa quả đưa đến miệng hắn bên cạnh mặt mày chứa mị phong tình và trùng thanh âm xốp giòn đu công tử ăn cửa linh mỹ đỏ đường viêm cũng không cảm giác c â u n ệ ứng phó thành thạo trương minh có thể kết bạn ngươi là đồng m ô vinh hạnh như vậy đại linh hoàng ta và ngươi có thể quen biết là có thể nội nhưng không thể cầu d u y ê n phận tần trưởng quỹ hai ta cùng một chỗ kính trương h u y n h một ly bất quá ta không uống rượu t i ể u lấy trà thay thế đồng thừa tiên nâng chèn nói tần trưởng quỹ không vui nói đồng trưởng quỹ khách khí không phải là kính trương tiểu huynh sao có thể dùng trà đây đồng thừa tiên cũng không giận ấ y nay nói s ắ c thực không thanh đồng thừa tiên bên cạnh mỹ cơ lập tức làm chứng hai vị ra đường phiền muộn tiên gia ngày thường tại vân đoàn cát cũng chưa bao giờ chạm qua rượu đồng ư cười rượu ờ n cũng không thèm để ý, nói, tình nghĩa không cần g viêm thèm để đo đạt, đ ý, huynh thừa ì n so so với rượu liệt, so với liệt, Vinh nói rượu rượu Trương thuần. mách làm. cực h t Đến, đúng. Đồng thừa tiên đối với đường viêm thái độ rất có hào cảm c ư ờ i đem linh t r à ẩm toàn bộ đồng hinh lần này ngươi mang tài nguyên là t r ợ tất cả mọi người thêm cùng một chỗ gấp m ộ ư ơ i lần hội trường rất coi trọng cùng các ngươi hợp tác đặc biệt để cho ta chuyển tặng ngươi một lon hàn g tinh linh t r à lễ nhẹ tình ý nặng mong rằng đồng hinh không muốn ghép bỏ dứt lời đường viêm lấy ra một lon lá trà đưa tới đồng thừa tiên tiếp nhận trả bình sau khi mở ra nhẹ nhàng k h ẽ ngửi một cố linh khí nương theo lấy hương trà đập vào mặt hai đầu lông mày thoáng qua vẻ vui sướng lễ vật không nhẹ hơn nữa càng khó phải là l á t r à phía sau giá trị đối phương nguyện ý tiến đưa quý trọng như thế lễ vật nói rõ song phương hợp tác quan hệ có tầng sâu thứ tiến triển trương minh giúp ta chuyển cáo hội trường chúng ta đối với quý đoàn cũng vô cùng coi trọng sẽ thành tâm đăng ý chân thành hợp tác tranh thủ để cho hợp tác thật dài thật lâu đồng thừa tiên cam đoàn nói một bên tần trưởng q u không cam lòng người về sau lập tức bưng chén rượu lên lớn tiếng nói trương tiểu h u n h gặp lại chính là duyên vốn là giao dịch cứ điểm cái thứ nhất cùng ngươi hợp tác thương hộ duyên p h ậ n càng là tuyệt không thể tả ta mời ngươi tần trưởng quỹ là ta đoàn mở ra hợp tác bắt đầu hội trưởng cũng rất coi trọng phần này kỷ niệm ý nghĩa tuyệt hảo lời nói ta không nói nhiều nhưng chúng ta thái độ tần trưởng quỹ có lẽ nên cảm nhận được cạn ly đường viêm đem rượu uống một hơi cạn sạch lao tần trong nội tâm của ta có cân đòn ai là tốt đồng bọn trong nội tâm của ta rõ ràng nhất ha ha tần trưởng quỹ cũng uống một hơi cạn sạch đồng minh đến tiếp sau còn có đơn lớn sao cái gì tần suất đường viêm hỏi đồng thừa tiên lớn tiếng nói có tần suất khó mà nói nhưng tương lai mỗi lần hợp tác đơn đặt hàng đều chỉ có thể so với hôm nay lớn lần sau hợp tác ít nhất lật gấp đôi đại khí đường viêm phấn khởi nâng chén tần trưởng quỹ nghe trong nội tâm bốc lên nước chua lần này đồng thừa tiên liền đ ổ i những người khác tổng gấp một mươi lần, lần sau lại vẫn có thể lại gấp đôi xem người khác kiếm tiền so với chính mình kiếm không đến tiền còn khó chịu hơn đúng rồi một mực rất nhiều chạy ra ngoài đan dược dễ dàng gây nên tông môn điều tra sau này kinh doanh hình thức sẽ từ từ chuyển biến sẽ hướng cao đoan đan dược trải qua, qua vứt bỏ khách vắng lai cuối cùng chỉ cùng khách hàng lớn hợp tác lâu dài Các người ngày t hai ư ờ n nhiều g thu thập c o cấp l người h thạch, huyền t dược, n ư ơ lai dùng đến. đ n g v ê m p h ó n gật xuất chuẩn một đoạn, nội tình tin tức, một bộ đem hai người làm người một nhà tư thái.、Chúng、ta ra hai Hai đem làm sớm làm nội bộ đoạn, người người nhà Chúng người bị. g sẽ đầu mỹ cơ ở một bên ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ c h i kỷ hầu hạ ba người có mặt đều là nhân tinh tình thương lượng không thấp từng chủ đề đều nói chuyện rất t á nghiệp trên bàn bầu không khí không gì sánh được hòa hợp tay, các đều đi ra ngoài trước. mỹ cơ không có hỏi nhiều chỉ vào trên bàn một chuỗi lục lạc chung nói ra tăm ra gọi ta giao động linh liền có thể dứt lời mười tám tên hay cơ l ắ c l ắ c thân thể l ạ i sành chương h i n h chuyện gì đồng thừa tiên n g h i hoặc hỏi đồng h i n h người bên này mua sắm giá ta sẽ tìm hội trưởng giúp các ngươi tranh thủ dù là lại rơi nữa nửa thành cũng là rất lớn một khoản đề cho lợi ta sẽ cố gắng tranh thủ đến chiết khấu bảy mươi cùng tần trưởng quỹ một cái giá đường viêm tuyên bố tin tức tốt ngồi trung tiên đồng thừa tiên k i n h hỉ ám đạo đỡ này rượu mời chân giá trị không đợi hắn nói chuyện đường viêm tay b ô n g nhiên tại trên mặt một vòng lập tức biến thành gầy cao khuôn mặt thanh niên hình tượng hướng về phía hai người chắp tay nói vì tranh thai mắt của người vì vậy phía trước có dịch dung hôm nay cùng hai vị trưởng quầy trò chuyện với nhau thật vui như gặp c h i âm sau này càng có chặt chẽ hợp tác còn cần dựa vào nhị vị chống đỡ không cần thiết lại đối với các ngươi trái lấp nặng mới quen một cái tại hạ trương vô kỵ gặp qua hai vị trưởng quầy chúng ta đều nâng cốc đầy vào ta mời nhị vị một ly theo hắn hiện ra chân thân đường viêm thực lực cũng không hề ẩn ấp chúa tể cảnh sơ k ỳ khí tức tỏa ra hai người hoàn toàn không có ngờ tới đường viêm vậy mà sẽ lộ ra thân phận kinh ngạc đồng thời đáy lòng lại đặc biệt cảm động chương minh đây là thật không có đem bọn họ làm ngoại nhân a đồng trường quỹ tình cảnh này cũng đừng cấm nước trả mất hứng vốn là võ t u coi như là n g ư ơ i không thắng cựu lực một chén rượu lại được coi là cái gì trương tiểu huynh cái này chút mặt mũi đều không có sao tần trưởng quỹ chứng kiến đồng thừa tiên vẫn còn ở uống trà lập tức mất h ứ n g đoán trách đường viêm trương dương nói đồng trưởng quỹ hôm nay cao hứng màu xanh nhạt trước một ly lại có làm sao đồng thừa tiên do dự một chút tiêu sái cười một tiếng hai vị cũng không phải đồng mộ sẽ không uống rượu mà là tông môn quy định bên ngoài nghiêm cấm uống rượu bất quá hôm nay xác thực cao hứng cái kia đồng mộ liền vì trương huynh phá lệ một lần cái này mới đúng chứ tần trưởng quỹ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tự mình cho đồng thừa tiên đẩy vào dưới đáy bàn một cái ẩn nút trận pháp lạng yên khởi động đến cạn ly tần trưởng quỹ mời đến thật dài thật lâu đường viêm cười nói vĩnh viễn không tiêu tan trận đồng thưa tiên trịnh trọng nói ba người chạm cốc đồng thời ngửa đầu đem rượu uống cạn thoải mái tần trưởng quỹ vừa đặt chén rượu xuống lại phát hiện đối diện trâu ngồi đột nhiên trống giống dùng sức rủi rủi con mắt trên mặt bàn quả thật có tam p h ó bộ đồ ăn chứng minh hôm nay rượu cục cũng không phải ảo giác nhưng như thế nào người đột nhiên không có cỏ sẽ không trốn đơn đi ả nha trong thần chi lĩnh vực đồng thừa tiên hướng về phía đường viêm gạo thét ngươi muốn làm gì người muốn hại ta đáp lại hắn là một bà trọng kiếm đồng thừa tiên c h ơ mắt xem lấy trọng kiếm đánh tới trong cơ thể lại không nói nổi nửa phần khí lực khỏe mắt gần muốn khỏe mắt nứt ra mình cũng đem tiểu t ử này làm huynh đệ chỗ kết quả một tấm chân tình cho ăn chó nhân tộc quả nhiên h è n hạ Frank. rơi vào trên trọng trong trong thừa quan thừa hai Bàng người, đồng thừa tiên lập tức thương. Một đạo lục ánh ánh đồng tiên người nháy thành lên liên kiếm khí bạc vào vào đạo tức lục chui điểm, Một mắt hệ đầu, lập lập t ầ n trưởng quỹ lúc này tay xanh tại trên mặt bàn d ư n i cổ lên nhìn về phía hai người chỗ ngồi xem xét hai người có phải hay không ẩn n ú p dưới đáy bàn đông nhiên toát ra hai người đem hắn dọa một kích linh ổ hai n g ư ờ i đánh từ đầu xuất hiện đồng t h ừ a tiên cười n h ạ t nói ta kéo trương minh nói chuyện chút chuyện t ầ n trưởng quỹ rượu cũng uống không sai b i ệ t lắm chúng ta không bằng rời bước xương phòng không cần thiết phụ lương thần rất tốt r ấ t tốt. t ầ n trưởng quỹ đồng dạng thắp phỏng nhớ mong cái kia vài tên mỹ cơ mạch suy nghĩ lập tức bị mang chạy chuyển lệ ta còn có việc không tiện ở lâu hai vị trưởng quầy trầm chơi trương m ẫ cáo từ trước đường viêm đứng dậy cáo tử đừng nóng đội a chơi sẽ lại đi tần trưởng quỹ lập tức giữ lại trở về quá muộn sợ tông môn sinh nghi tần trưởng quỹ thứ lỗi đường viêm máy này nói trương minh có việc để hắn đi bậy bộn chúng ta một người chín cái đồng thừa tiên giữ chặt tần trưởng quỹ hhh ắ c ắ c ắ c tần trưởng quỹ lần thứ hai bị mang chạy truyền lệnh